chư ậ p trang web u i o c y e nghe n trọn、bộ. Linh giới mô tả video nhé l l c c o video m mô để giới h tả bộ. thần, thần, thần ba năm trước đây đột nhiên xuất hiện một cái vong du có thể đem người chơi thổ tính ấn tỷ lệ chuyển hóa đến hiện thực mà ở chủ thần chi vị tranh đoạt chiến bên trong mỗi cái người chơi chỉ có một cái mạng một ngày tử vong trong trò chơi d ù hí bên ngoài toàn bộ tử vong có thể nói là hình thần câu diện đây là toàn bộ chư thần trận đầu chủ thần tranh đoạt chiến thất bại một phương hẳn phải chết mà thu hoạch phe thắng thì có thể thu được thần cách trở thành chân chính thần ta thất bại thần phong sầm mặt lại hoàn bại cũng không phải hắn chiến lược không đủ mà là đối phương hoàn toàn quen thuộc hắn tất cả mà hắn lấy được đối thủ tư liệu cũng là giả chức nghiệp thiên phú kỹ năng trang bị thuộc tính toàn bộ đều là giả tư h chí ngay cả giới tính ậ m cả ngay giới giả. t đều là giả. Tư liệu nói là cái nam kết quả vào chủ thần sân đấu phát hiện đối thủ là một che mặt nữ nhân coi như nàng che mặt tần phong cũng liếc mắt nhìn thấu thân phận của nàng đây chính là cùng hắn sớm chiều chung sống hơn hai năm thân mật bạn gái tần n g u y ệ t vóc người của nàng tần phong quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đối thủ dĩ nhiên là nàng mà nàng cố ý cho ta giả tư liệu ta vốn tưởng rằng đối thủ là kỵ sĩ tận lực cắt đổi phá giáp trang bị kết quả dĩ nhiên là pháp sư hơn nữa nàng dĩ nhiên học rất nhiều ngay cả ta cũng không biết kỹ năng thảm thế thảm quá thảm thần phong hình thần câu d i ệ t đương nhiên tần nguyệt liền thành cái thứ nhất đi qua chư thần chủ thần c h i chiến thành công thu được thần cách tồn tại thân phận của nàng trí cao vô thượng đứng ở toàn bộ lam tinh đ ỉ n h phong thần phong t h a n h của nàng vẫn hy sinh nếu như chống lại người khác nàng tỷ số thắng không cao chỉ có chống lại ta nàng mới có thể trăm phần trăm thắng lợi nàng vẫn luôn đang bố trí vì vậy ta ở của nàng bố cục phía dưới trở thành đối thủ của nàng mà nàng được như nguyện giết chết ta thần phong nhắm hai mắt lại hắn hít một hơi thật sâu lại mở mắt phát hiện mình không có nằm mơ vẫn ở ba năm trước đây bên trong phòng mướn ta thực sự đã trở về nữ nhân đều là phiến tử đời này nữ nhân đều cút cho ta trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạc trải qua nhất khắc cốt minh tâm lừa dối cùng phản bội hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không tín n h i m nữa hắn tử trên bàn sách cầm lên một cái thẻ còn có ba phút chư thần liền muốn mở ra chuẩn bị đăng nhập vân tay nghiệm chứng thành công t r o n g đen nghiệm chứng thành công rna nghiệm chứng thành công sau một khắc từ tấm kia chư thần du hy tạm phiến tru vi thả ra vô số lam sắc đường nét hướng phía bốn phương tám hướng b ệ lên tới rất nhanh tạo thành một cái lam sắc vỏ trứng đem tần phong bao vây ở tại bên trong vỏ trứng kết cấu mềm mại nội bộ linh trạng thái trọng lực đồng thời sẽ cho người chơi cung cấp sinh tồn nhất định dinh dưỡng tự động thanh lý bài tiết vật các loại Chờ. theo lam sắc vỏ chứng bệnh hoàn thành tần phong sóng điện não bị liên tiếp đến chư thần thế giới trò chơi kiểm tra đo lường đến ký chủ đạn thành thành cựu bị cùng một nữ nhân lừa dối một nghìn lần tần phong còn chưa mở mắt liền nghe được như vậy một cái hệ thống nêu lên sắc mặt hắn tôi sẩm một nghìn lần tần nguyệt nữ nhân kia lại dám gạt chính mình một nghìn lần mình và nàng mới nhận biết bao lâu bình quân mỗi ngày uống hai lần a so với kia gì còn nhiều lần a vô luận du hy vẫn là hiện thực nàng thủy chung cùng ta đợi cùng một chỗ lục ngược lại là không có lục ta nhưng nàng vì chân chính thành thần dĩ nhiên trước giờ hai năm mà bắt đầu bố cục bình quân mỗi ngày gạt ta một hai lần đến cuối cùng ta thành công vào cuộc thành nàng đ ă n g lâm thần tọa vật hy sinh thần phong cũng không đẩn tương phản hắn đối với tỉ mỉ quan sát cực kỳ nhạy cảm bằng không cũng không khả năng trở thành chư thần đệ nhất thích khách nhưng tần nguyện bố cục quá chi tiết nhỏ mỗi một chỗ tỉ mỉ đều làm xong rồi cực hạn khiến cho tần phong hoàn toàn không có ý thức được mình bị lừa gạt đi một ngày gạt ta hai lần phải không đời này chờ ta nhìn thấy ngươi ngày nào đó ta một ngày lừa ngươi hai mươi lần lừa ngươi không còn sót lại một chút cạn t h ầ n phong cười lạnh một tiếng đông nhiên hắn ngướng mày không đúng cái này thành tựu là chuyện gì xảy ra đã biết còn không có tiến nhập du hi đâu làm sao sẽ kích hoạt hệ thống thành tựu hơn nữa bị lừa một nghìn lần cùng trò chơi này cũng không còn a chúc mừng ký chủ ngài chiếm được đến từ chư thần thương hại ngài thu được c ầ n dấu bờ uff bờ uff cùng n g i từ tổ đội liền mạnh mẽ chư thần thương hại chẳng lẽ mình bị lừa một nghìn lần liền chư thần đều không nhìn nổi sao còn có cái này ẩn giấu bờ uff bờ uff là cái gì quỷ cùng mọi tử tổ đội liền mạnh mẽ ta xem một chút giải thích thần phong bắt đầu kiểm tra cái này bờ uff bờ uff tổ đội thêm được trong đội ngũ có một mọi tử ngay toàn thuộc tính 100%. t ỷ lệ rất đồ 100%. r ơ i xuống vật phẩm chất một trong đội ngũ có hai mọi tử ngay toàn thuộc tính 200%. t ỷ lệ rất đồ 200%. r rơi xuống vật phẩm chất hai cứ thế mà suy ra thân mật thêm được. mỗi ậ t thêm m được. cái mỗi tử mỗi cấp độ thân mật sẽ vì ngài đề thăng một điểm toàn thuộc tính khi ngài cùng hết t h ể cô em độ thân mật tổng cộng đạt được có chút đặc biệt giai đoạn đều sẽ mở ra mới tinh tổ đội thêm được hiệu quả chứng kiến cái này b uff b uff giải thích thần phong lập tức trận tròn mắt hắn mới vừa còn h a m hở nữ nhân đều cút cho ta kết quả hiện tại người này cả a cùng mỗi tử tổ đội có bổ trợ không phải tổ không phải người a nhưng là hắn không muốn cùng mỗi tử tổ đội a c à n g không muốn cùng mọi tử để t h ă n g độ thần mật a nữ nhân đều là phiến tử cùng nữ nhân đi được càng gần càng dễ dàng bị lừa thần phong thấu hiểu rất rõ đời này hắn thầm nghĩ thành thần nữ nhân đều cút sang một bên hoặc là chỉ tổ người không nói lời nào không thành có vài nữ nhân quá ngu không nói lời nào dạy nàng nàng căn bản theo không kịp tiến độ bằng không mỗi lần họp thành đội thời điểm khiến cho nữ nhân câm miệng chỉ cần nữ nhân không nói lời nào nàng lấy cái gì gạt người ý kiến hay thần phong hài lòng gật đầu sau đó mở mắt sáng tạo nhân vật nhân vật t r ư ớ c nghiệp thích khách id chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp chương hai chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp thần phong ghi danh du hí chư thần bản đồ là một tòa bao la vô cùng đại lục chư thần đại lục coi như hậu kỳ có thể ngồi cỡi cự long muốn từ nơi này đầu bay đến đầu kia cũng phải hai ngày hai đêm trình thể diện tích cùng trong thực tế lam tinh đều không khác m ấ y đại sinh ra điểm không cách nào tự quyết tuyển trạch mà là dựa theo đăng nhập trò chơi địa lý vị trí tự động phân chia nếu như ta nhớ không lầm chư thần đại lục phía đông người chết chấn nhỏ đây là một tòa đổ nát chấn nhỏ khắp nơi đều lộ ra khí tức tử vong làm cho một loại không tốt lắm cảm giác bên trong chấn nhỏ đã có không ít người chơi xuất hiện cái này cái quỷ gì a làm sao ngay cả một cũng không có thoạt nhìn dường như hắc cám phong cách du hí ta thích đã có người tổ đội ly khai chấn nhỏ chúng ta cũng phải dành thời gian thăng cấp nhanh chóng nghe nói trò chơi này độ khó rất cao sơ kỳ không phải tổ đội liền tiểu quái đều đánh không lại không ít người đều đang thì thầm nói chuyện thần phong nghe xong khoe miệng vi tiểu chư thần đích thật là hắc cám phong cách vong du ban đầu khó khăn thật có điểm cao nhưng với hắn mà nói đơn soát không có bất kỳ áp lực càng không cần phải nói hắn còn chiếm được chư thần thương hại thu được một cái ẩn dấu bờ uff bờ uff trước mặt cung m ộ i t ử tổng độ thân mật vì không tối đa có thể được một tầng bờ uff đội ngũ có một mọi từ gây ra toàn thuộc tính một trăm phần trăm tỷ lệ r i ấ c đồ một trăm phần trăm rơi xuống vật phẩm chất một bởi vì cùng cô em tổng độ thân mật là số không cho nên bây giờ tối đa chỉ có thể gây ra một tờ n g muff nhưng đây đối với tần phong mà nói vẫn là kinh khủng để thăng toàn thuộc tính gấp b ộ i tỷ lệ r i ấ c đồ gấp b ộ i rơi xuống vật phẩm chất một vô luận người hiệu quả ở du h í sơ kỳ đều có tác dụng cực lớn đã phẩm, đương nhiên liền muốn lợi dụng tốt tuy là tần phong đã đối với nữ nhân mất đi hảo cảm nhưng có thể cho chính mình thêm mỗi tử vẫn là có thể mang một cái ở c h ấ n nhỏ trên quảng trường đã có không ít người đang tìm đội ngũ thần phong liếc mắt liền trông thấy một cô thiếu nữ tô quả quả chuyên nghiệp mục sư tìm kiếm tổ đội đó là một lan mặc một ít tàn phá nữ người chơi toàn thân cao thấp lộ r a t ả n g lớn tuyết trắng tướng sasmenun thoạt nhìn rất là khả ái đã mời tô quả quả gia nhập vào đội ngũ thần phong phát ra mời ngược lại không phải là coi trọng nàng cái gì đối với tần h phong mà nói chỉ cần đối phương là mọi tử có thể gây ra chính mải nhật phật là được người ữ mục sư, ở nơi này vẫn nổi n i là du hí vẫn là rất t ế n h n tần phong mà nói. Cái gì Mỹ nữ, cái gì mục sư, hoàn toàn không nghĩa n g gì gì gì. g đối với Cái cái bất mà Mỹ mục có sư, ư kỳ ý nghĩa gì. Người chơi tô quả quả gia nhập đội ngũ nàng mới gia nhập vào đội ngũ liền hướng phía tần phong bên này nhìn thoáng qua lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thanh â m của nàng cực kỳ mềm đại ca chúng ta mới hai người a vậy còn được tổ hai cái hai người là đủ rồi đi thôi t ầ n phong bình tĩnh nói tô quả quả nhất thời cười nhạt hai người là đủ rồi ngươi là đang nói đùa sao ngươi chính là cái thích khách ngươi có thể khăn khoái bệnh tâm thần người chơi tô quả quả l ì khai đội ngũ thần phong sầm mặt lại nữ nhân thực sự là phiến phức hắn chứng kiến cái kia tô quả quả ở rời khỏi đội ngũ phía sau liền gia nhập một k h á c hoàn chỉnh đội ngũ cái đội ngũ này có một gã t h u ậ t chiến một gã cung thủ một gã pháp sư cộng thêm nàng vừa vặn bốn người tô quả quả vừa vào đội chỉ bán manh sấm mềm núm nói các đại ca tốt cái đội hình này không sai nha ba cái đại lao ra nhóm nhìn thấy mỹ nữ mục sư vào đội tất cả đều hai mắt tỏa sáng đó là đương nhiên không sai đội trưởng thuận chiến cười đắc ý mỹ nữ ngươi theo chúng ta đánh quái tuyệt đối hiệu suất tô quả quả thở phào nhẹ nhom dáng vẻ lúc này mới giống nói n h à mới vừa có một cái kẻ ngu si kéo ta vào đội nói cái gì hai người là đủ rồi then chốt cái kia kẻ ngu si còn là một thích khách tức chết ta rồi mỹ nữ đừng tức giận cái kia kẻ ngu si chính là nhìn ngươi xinh đẹp muốn cùng ngươi đến gần mà thôi trong đội cung thủ cười ha hả nói kẻ ngu si thần phong nhìn thoáng qua nhóm người kia nhớ kỹ bọn huyết cái kia nữ mục sư còn có cái kia cung thủ hai người đều mang hắn liền ý nghĩa hai người này đã tại tần h phong phải giết trong danh sách thần phong thủ rất dai người khác mang hắn một lần hắn có thể giết người khác mười lần giết đến người khác toàn thân trang bị đều rơi sạch k i ế p trước hắn ở chư thần không thể nhất t r e o chọc người chơi trên bảng xếp hạng danh liệt đệ nhất đây cũng không phải là đùa giỡn một cái tư thâm thích khách có thể trở thành là bất luận người nào ác mộng bất quá bây giờ vẫn là phát dục trọng yếu hắn dò xét sân rộng lại tìm đến một cái đang tìm kiếm h ọ p thành đội m ộ i tử dạ t ư ờ n g vi hèn mọn thích khách tìm kiếm tổ đội nữ thích khách đó là một hy hữu động vật chư thần sơ kỳ bởi thích khách thân thể quá giòn lại là cận chiến ở bốn người trong đội ngũ sẽ rất ít có thích khách vị trí nhưng đối với tần phong mà nói không sao cả chỉ cần làm mọi tử là được đã mời dạ tường vi gia nhập vào đội ngũ dạ tường vi đều nhanh buồn đến chết nàng chơi game là một cao thủ rất nhiều du hy đều là vương giả đẳng cấp nàng thích nhất chức nghiệp loại khác chính là thích khách nàng thích c á i loại này một kích miểu sát một bộ mang đi sàng khoái nhưng chư thần sơ kỳ độ khó quá cao nàng và đệ đệ cùng nhau vào du hí kết quả đệ đệ cũng không muốn nàng để cho nàng chính mình tìm những đội ngũ khác thăng cấp đi cũng bởi vì nàng chọn một thích khách tỷ hoặc là ngươi sẽ chờ một chút chờ chúng ta đẳng cấp lên rồi trở lại mang ngươi đệ đệ nàng là một công hội hội trưởng mang cùng với chính mình đội ngũ trực tiếp ly khai trấn nhỏ luyện cấp đi lưu nàng lại ở sân rộng chật vật tìm đội ngũ hiện giai đoạn cần thích khách đội ngũ quá quá ít bỗng nhiên nàng thu được một đội ngũ mời chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp Dạ tương vi nhữ m ả y người này tên có điểm kỳ lạ đồng ý vào đội nàng vơi liếc nhìn phát hiện người này dĩ nhiên cũng là một thích khách nhất thời có điểm không nói nhân ra đội ngũ muốn một cái thích khách đều quá chúng ta hai cái này thích khách làm được hả nàng nhịn không được ở tiểu đội ngữ âm hỏi thanh âm cực kỳ thanh thúy rất êm hay chỉ có chút khó hiểu Cũng k quả quả đi đi. Hai, hai người đội ngũ mỗi người phân đến quái vật kinh nghiệm cũng so với bốn người đội ngũ nhiều gấp đôi nếu như đầy đủ hiệu suất lời nói xem trước một chút hắn làm sao giết quái a nàng yêu tha thiết thích khách chức nghiệp cho nên nàng không muốn thừa nhận thích khách là phế vật sâu trong nội tâm chức nghiệp cảm giác tự hào để cho nàng quỷ thần xui ô khiến đi theo tần phong chương ba thần cấp chạy chỗ sách giáo khoa ngài kích hoạt rồi ẩn dơ ấp toàn thuộc tính một trăm phần trăm tỷ lệ rất đổ một trăm phần trăm rơi xuống vật phẩm chất một ly khai người chết chấn nhỏ thời điểm tần phong liếc nhìn chính m ả i nhập lan rất hài lòng toàn thuộc tính một trăm phần trăm ý vị này hắn sở hữu người khác gấp hai thuộc tính mà hắn đánh ra thương tổn hẳn là là của người khác gấp ba tả hữu dù sao muốn tính toán quái vật phòng ngự Cái phẩm, nếu y n như thường trú thì tốt rồi đáng tiếc cần đội ngũ có m ộ i tử mới có thể gây ra thật là phiền phức t â n phong đi ở đằng trước căn bản không có đi quan tâm trong đội ngũ nữ thích khách mà dạ tường vi đi theo phía sau hắn dọc theo lầy lội đường nhỏ đi ra người chết chấn nhỏ trên người nàng tân thủ bố y ỉa bó chặt nàng mạng r ư u vóc người hoàn mỹ sóng lớn mạnh liệt rèn đường cong hấp dẫn chu vi rất nhiều nam tính ngoạn da ánh mắt nhìn người chung quanh ánh mắt dạ tường vi cực kỳ p h i ề n muộn trò chơi này làm sao như thế chân thực trong hiện thực nàng đã cực kỳ khổ não cái kia lớn mặc quần áo gì rất khó coi phối hợp y phục thật là p h i ề n phức tới du hí cư nhiên cùng với nàng hiện thực vóc người giống nhau hơn nữa ban đầu đưa cái này tân thủ bố y kỉa cũng quá chặt nếu không phải là trò chơi này họa chất rất thật phẩm chất đình cấp tuyệt đối có thể chúa tể làm tinh du h í thị trường nàng sợ rằng đã bị k u ê n lui tần phong cùng dạ tường vi đội ngũ tổ hợp đưa tới chu vi không ít người chú ý trong đó có tô quả quả chỗ đội ngũ tấm tắc thích khách kia m g ồ i t ử vóc người thực sự là đỉnh cấp đồng nếu không phải là sơ kỳ thích khách quá vô dụng ta mới vừa liền đem nàng kéo vào đội ngũ t ỉ n h lại đi nếu như nàng không phải thích khách còn có thể đến phía ngươi ba cái đại lao ra nhóm vô cùng trông mặt thèm dạ tường vi vóc người quả thực thật tốt quá so với các nàng đội ngũ tô quả quả vượt ra khỏi nhiều cái đẳng cấp điều này làm cho tô quả quả vô cùng khó chịu nàng như thế n h u n mạnh hẳn là đi tới cái nào đều là tiêu điểm mới đúng hơn nữa nàng vóc người chỗ nào không tốt chính là nhỏ như vậy một điểm mà thôi ân một chút điểm một cái điểm một cái nghe được trong đội ba nam nhân thảo luận dạ tương vi tô quả quả cười lạnh một tiếng nữ nhân kia cùng cái kia kẻ ngu si tổ cùng nhau đầu v ó c cũng là không dễ dùng lắm hai cái thích khách còn nghị đánh quái khôi hải đương nhiên lời này nàng không nói ra nàng muốn ở đội ngũ trước mặt nam nhân bảo trì ôn nhu khả ái thục nữ hình tượng thì ta nghe nói một chuyện có hai cái thích khách tổ đội ra khỏi c h ấ n nhỏ nên không phải là ngươi chứ dạ tường vi bên này đ ô n g nhiên nhận được đến từ đệ đệ n g ư âm trò chuyện riêng nàng đĩu môi là ta làm sao vậy tỉ coi như ta ngươi đừng mang ngươi cũng không có thể cam chịu à trò chơi này tử vong nhưng là rơi trang bị rơi thuộc tính dạ tường vi ha hả một tiếng ngươi tỉ tỉ có thể không dễ dàng như vậy chết còn có rất nhanh ta sẽ hướng ngươi chứng minh không phải thích khách không được mà là chơi thích khách người không được thích khách bị động là tốc độ di động mười phần trăm nàng cảm thấy cái này bị động lợi dụng được rồi hoàn toàn có thể thực hiện một ít chạy chỗ nàng xem trước mắt phương tần phong bối ảnh hai cái thích khách qua lại dụ quái vật cứu hận tránh né quái vật phổ thông công kích chắc là có thể làm được sợ chỉ sợ hắn không đủ chuyên nghiệp nếu để cho tần phong biết hắn hiện tại ý tưởng sợ rằng sẽ cười nhạt chuyên nghiệp cô em này ý tưởng cũng quá nông cạn được rồi chờ chút gặp phải quái ngươi liền nhìn xa xa không nên tới gần không muốn tham dự chiến đấu quáy dày ta nhịp điệu thần phong đông nhiên ở trong đội ngũ nói một câu a dạ tường vi cảm giác mình người t r ò n váng có điểm theo không kịp người đàn ông này tư duy ta đây nên người thần phong trầm ngâm một tiếng xem thật kỹ h ả o h ả o học ngâm miệng hắn cũng trải qua thích khách thế yếu thời kỳ xem cô em này còn là một thích khách liền cùng nàng nhiều lời hai câu mà sau đó hắn liền lười nói chuyện rất nhanh hai người tới tương đối sâu vào gao đầm địa phương chung quanh đây đã có rất ít người chơi qua lại hù thi l ờ v một phía trước bùn xì n h a o đầm bên trong xuất hiện một chỉ tản r a hôi thối hủ thi tiểu q u á i thần phong cầm trong tay tân thủ dao găm trực tiếp liền xông tới dạ tường vi trực tiếp mở to hai mắt nghe nói loại này một cấp hủ thi tần suất công kích rất nhanh hơn nữa công kích phụ da thi độc duy trì liên tục thương tổn lấy thích khách mới bắt đầu yếu đuối thân thể bị đánh đến một cái liền chơi xong người chơi tiến nhập du hí chỉ biết biếu tặng một bả tân thủ vũ khí không có đ ổ phòng ngự trên người tân thủ bố y k một điểm lực phòng ngự cũng không thêm vì vậy một dạng bốn người đội ngũ cũng sẽ phải một gã khiên thịt bất kể là thuận chiến vẫn là kỵ sĩ ban đầu đều sẽ tiễn một cái cái khiên có thể ngăn cản một bộ phận quái vật thương tổn mà thích khách phòng ngự là không bị đánh đến một cái sẽ chết tần phong đã vọt tới hủ thi trước mặt một hồi tanh tưởi sông v à mũi hiện tại ta không có kỹ năng chỉ có thể phổ thông công kích tần phong tư duy lánh tĩnh mười lăm dao găm một đao xẹt qua đánh rất hủ thi mười phần trăm lượng máu toàn thuộc tính tăng gấp phận, quá mạnh mẽ đ ổ i thanh khắc bất luận cái gì ban đầu c h ứ c nghiệp phổ thông công kích thương tổn đều chỉ có năm điểm tả h ư u nhưng đó cũng không phải hắn có thể đơn soát hủ thi nguyên nhân giống hủ thi nâng lên thối giữa cánh tay hướng phía hắn nhanh chóng đánh xuống tốc độ công kích thật nhanh Dạ tương vi ở một bên nhìn trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài cái này tốc độ công kích hoàn toàn không phải tốc độ di động mười phần trăm bị động thêm được có thể tránh rơi đúng lúc này t ầ n phong lại là một đao phổ thông công kích tinh chuẩn công kích ở hủ thi trên cánh tay cái này hủ thi đánh ra một cái t ử t r ỉ độn không hai giây tả hữu thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi tần phong một cái nghiêng người nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được hủ thi công kích đây là thật đao dạ tường vi đồng tử đều rụt quá tinh chuẩn thật đao chạy chỗ thật đao chạy chỗ hoàn mỹ lợi dụng tự thân phổ thông công kích khoảng cách tần phong thân ảnh liền như cùng một hồi thao tác thể yến hoàn mỹ tránh được hủ thi mỗi một lần công kích không tốt lao xuống n h ả hủ thi phát động kỹ năng dạ tường vi thấy hết hồn hủ thi lao xuống nhảy tốc độ cực nhanh trực tiếp nhắm ngay người chơi nhảy công kích rất xa xôi trình trắc n g h i ệ p muốn diều hủ thi đều bị chiêu này m i ệ u sát đã thấy cái kia hủ thi thân ảnh trong nháy mắt lao xuống đến rồi t ầ n phong trước mặt c u ộ n cuộn tại nơi không một giây bên trong t ầ n phong trực tiếp c u ộ n c u ộ n tách ra toàn thân đều dính vào gao đầm lầy lội nhưng dáng người của hắn ở dạ tường vi trong mắt nhưng là vô cùng anh tuấn tiêu sái thành thạo thích khách, đây chính là thích khách thần cấp chạy chỗ tinh chuẩn tạm đao là ai nói thích khách rất yếu đây chính là sách giáo khoa cấp bậc thích khách a chương bốn không phải chuyên nghiệp là chuyên kỳ tần phong thao tác khiến cho dạ tường vi thấy như si mê như say x ư a mới vừa ta c ư nhiên hoài nghi hắn không phải chuyên nghiệp hiện tại xem ra hắn thật đúng là không phải chuyên nghiệp chuyên nghiệp hai chữ này đã không cách nào dùng để hình dung hắn ở trong mắt ta hắn chắc là thích khách chuyên kỳ trò chơi này thật là mới mở sao dạ tường vi hầu như hoài nghi tần phong sẽ là trong truyền thuyết đ ạ phạ test người chơi bất quá chư thần căn bản không có bất kỳ khảo nghiệm nào liền trực tiếp thượng thị hay là ả n phạ tét người chơi cũng là không tồn tại làm những người khác tổ đội gian nan đánh quái thời điểm hắn đã mở ra hiệu suất đơn soát hình thức chấn động cúng bái dạ tường vi chơi thích khách coi như là một gã đại thần trước đây chưa bao giờ có còn lại thích khách người chơi để cho nàng cảm thấy đánh trong đáy lòng nội p h ụ mà bây giờ có cái này người chính là trước mắt chuyên nghiệp mang mội thăng cấp con thứ mười theo tần phong vung ra cuối cùng một dao găm hắn giải quyết rồi con thứ mười hủ thi tiểu quái ngài đẳng cấp để thẳng đến hai cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính Cho chơi này thuộc tính cơ sở có sức mạnh thể chất mẫn tiệp trí lực cái này bốn loại đều gia tăng lực lượng thần phong không cần suy nghĩ liền thêm chút dựa theo người bình thường ý tưởng thích khách hẳn là thêm mẫn tiệp thêm tốc độ đánh cùng bạo kích ở còn lại du h í cũng phần lớn coi đây là chủ nhưng chư thần không quá giống nhau chư thần tiền kỳ thích khách kỹ năng đại thể đều ăn lực công kích thêm được cho nên gia tăng lực lượng để thẳng trụ cột lực công kích ngược lại là lựa chọn tốt hơn lực lượng 13, 3. thể chất 11, 1. m ư t m n tiệp m 1 1. m ư t r í lực 11, 1. m ỗ i cái người chơi ban đầu thuộc tính cơ sở đều là m ộ ư ơ i điểm thăng một cấp toàn thuộc tính một mặt khác cho hai điểm tự do thuộc tính mà tần phong hiện tại dẫn theo một cái m g ụ y tử toàn thuộc tính một trăm linh ý nghĩa hắn có hai mươi sáu điểm lực lượng thể chất mẫn tiệp cùng trí lực cũng đều có hai mươi hai điểm đối với bây giờ tần phong mà nói thăng cấp không phải chủ yếu nhất hắn ngược lại để ý hơn cùng bội từ độ thân mật đ ể t h ă n g giải tỏa hoàn toàn mười phần trước mặt cùng bội từ tổng độ thân mật vì một không độ thân mật đẳng cấp đạt được giải tỏa trong đội ngũ nuôi cái bội từ thêm vào cung cấp mười phần trăm tốc độ di động trước mặt tối cao mười phần trăm đây đối với thích khách mà nói đơn giản là thần cấp、phẩm. phải biết rằng thích khách bản thân thì có mười phần trăm tốc độ di động thêm được cộng thêm cái này mười phần trăm tổng cộng chính là hai mươi phần trăm hơn nữa chờ sau này độ thân mật đẳng cấp càng cao giải tỏa càng nhờ ý ức tần số t ầ n phong thậm chí có thể so với người khác nhiều năm mươi phần trăm tốc độ di động tới độ thân mật đẳng cấp cần cùng cô em tổng độ thân mật đạt được hiện tại xem ra chắc là tổ đội giết quái mỗi giết một con quái thêm một điểm độ thân mật chỉ cần độ thân mật là có thể mang hai cái m ộ i tử giải tỏa hai tầng bờ uff bờ uff đây cũng quá mạnh t ầ n phong đều cảm giác mình phảng phất bật hắc đáng tiếc vẫn là câu nói kia được mang m ộ i tử mới có thể gây ra cái này bờ uff cũng quá phiền thoái đại thần ta thăng cấp thích khách sơ kỳ làm sao thêm điểm dạ tường vi bỗng nhiên ở một bên hỏi thanh âm thanh thuy êm hai mang theo điểm sùng bái trước mười cấp trước gia tăng lực lượng thần phong tâm tình không tệ tùy ý trả lời một câu hắn liếc nhìn bã lỗ của mình mới vừa cái kêu mười chỉ hủ thi tiểu quái cho hắn rất không ít thứ tỷ lệ rất đồ một trăm linh rơi xuống vật phẩm chất một cái này hai cái thuộc tính đều quá hữu dụng nguyên bản loại này tiểu quái chỉ biết rơi đồ trắng nhưng bởi vì rơi xuống vật phẩm chất một cho nên rơi mất bốn cái trang bị tất cả đều là thanh đồng trang bị thanh đồng trang bị có một cái phụ gia thuộc tính hù nha giao găm thanh đồng cấp lực công kích 25. phụ gia thuộc tính lực lượng bốn nhu cầu đẳng cấp hai hù nha giao găm thanh đồng cấp lực công kích 24. phụ gia thuộc tính mẫn tiệm hai nhu cầu đẳng cấp hai hư bộ y thanh đồng cấp lực phòng ngự bốn phụ gia thuộc tính hv 7 8 nhu cầu đẳng cấp hai sát vụn g i ấ y bó thanh đồng cấp lực phòng ngự bảy phụ gia thuộc tính thể chất hai nhu cầu đẳng cấp hai bốn cái trang bị có hai thanh thích khách dùng dao găm bộ y là pháp sư mục sư dùng sắt vụn giày bó thì là chiến sĩ khiên kỵ dùng tần phong đều mặc không hơn nhưng hắn cũng sẽ không bán đi giữ lại còn có hắn dùng hai thanh dao găm không sai có thể thay phiên đổi lại dùng tần phong rất là thỏa mãn cái gì trong đội ngũ còn có một xỉn gẳng xinh đẹp thích khách ngụy tử cũng muốn cái trôi này vũ khí n a mơ m mang n ộ i tử thăng cấp đã là t i ê n lớn ân huệ còn trông cậy vào cho các nàng trang bị loại chuyện như vậy tuyệt sẽ không phát sinh ở tần phong trên người ngài trang bị hủ nha d a o găm thanh đồng cấp lực lượng 17, 4. lực công kích 51, 33. ư ơ i súng bắn chìm đ ổ i pháo chỉ là đem tân thủ dì sắt d a o găm đổi tần phong lực công kích lập tức biến thành nguyên lai、like、gấp ba ba lần phổ thông công kích mang đi một chỉ hủ thi tiểu quái dạ tường vi nhìn đều đ ỏ mắt đại thần ngươi không phải rớt hai thanh d a o găm sao nếu không cho ta mượn một bả soát hết trả lại ngươi ta cũng muốn luyện tập một cái thao tác như vậy chúng ta đánh quá i hiệu suất càng cao của nàng điểm xuất phát là tốt nàng nhìn t ầ n phong không ngừng thao tác một ít ngứa tay đối nàng một cao thủ như vậy mà nói nhìn không không luyện đơn giản là to lớn dàn vặt đáng tiếc cho ngươi mượn t ầ n phong thần sắc bình tĩnh căn bản xem không ra bất kỳ ý tưởng nội tâm hắn cũng là đang cười lạnh nữ nhân đều là phiến tử truy thủ này nếu như cho mượn nàng trăm phần trăm không cầm về được nếu như ngươi muốn luyện tập thao tác dùng t â n thủ vũ khí cũng không còn phân biệt t ầ n phong tỉnh táo nói dạ tường vi sắc mặt cứng đờ người này cũng quá keo kiệt ta mượn cây thủy thủ cũng không muốn bất quá đại thần nói hình như cũng có đạo lý chỉ là luyện tập thao tác nói tân thủ vũ khí ngược lại thích hợp hơn một ít còn có tần phong bỗng nhiên lên tiếng hắn quan sát một chút c u ố n bó sát người tân thủ áo vải cô em xinh đẹp ta được nhắc nhở ngươi một câu như ngươi vậy vóc người chơi thích khách khả năng không tốt lắm thao tác dạ tường vi lập tức choáng nàng như vậy vóc người nàng túi đầu nhìn thoáng qua không phải là gì đó lớn một chút sao Lưu manh. Dạ trên ư lưu ờ n này đại thần, liền giỡn manh đều nghiêm g gắt vi cái, Cái đại ám một một mặt ít t đỏ. đùa đều a thao dao thao A. n Còn không tốt thao tác, mượn cái dao găm cũng không Trường hiển thân. Xạo phá thương cung. g găm tác, cái chịu, tác cái phá tốt bột quỷ Xạo thực tế tần phong ngược lại không phải là muốn chiếm nàng miệng tiện nghi đơn giản là m ộ i tử là một thích khách cho nên thiện ý nhắc nhở một câu ở chư thần người chơi vóc người tỷ lệ hoàn toàn căn cứ hiện thực quét hình mà đến mỹ nữ chính là mỹ nữ vóc người đẹp chính là vóc người đẹp nhưng một số thời khắc vóc người đẹp cũng không nhất định thật sự rất tốt ví như bây giờ dạ tường vi ngộ tính tương đối khá xem tần phong giết lâu như vậy tiểu quái cũng đã biết rồi thích khách cơ bản thao tác nàng tiện tay cầm tân thủ vũ khí xông về một chỉ hủ thi tiểu quái thao tác không tốt học thôi chăm chú học chăm chú luyện dạ tường vi mang theo như vậy tâm tính cùng hủ thi chém giết chỉ là nàng thao tác cảm giác thật đúng là cùng tần phong không quá giống nhau nàng phát hiện vóc người quả nhiên một ít vướng bận vô luận là chạy chỗ vẫn là tạc đau Phổ h t ô nàng g công động kích, tác đều sẽ t o thân n n của à tuy thể tách thủy một ít tự Bất tuy một ít trở đều nguy nguy chung quả, này là lần là càng nàng nàng dài mỗi hiểm hiểm mang nhiên. cái ngại, hơn công nhưng không đến nhưng chân cũng dài Nàng được có kích, cho ra A. vóc người hoàn mỹ tỷ lệ xem như là đền bù một ít thao tác ở trên chỗ thiếu hụt chúc mừng ngài giết chết hủ t h ự một tốn thời gian ba phút dạ tường vi cuối cùng cũng không bị thương đánh chết con thứ nhất hủ thi tiểu quái Mệt. quá mệt mỏi nàng hầu như toàn bộ hành trình đều ở đây kịch liệt thao tác toàn thân mỗi một tế bào đều nằm ở sinh động trạng thái liền tinh thần cũng không dám có bất kỳ thả lỏng nàng rất rõ ràng một ngày sai lầm bị tiểu quái đánh tới một cái thì sẽ đưa đến chính mình tử vong cũng đúng lúc này ngài đẳng cấp để t h ă n g đến ba cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính dạ tường vi sửng sờ một chút nàng xem nhãn gợi ý của hệ thống ghi lại lúc này mới phát hiện thì ra ở nơi này trong vòng ba phút thích khách đại thần đã đơn sát hai mươi chỉ hủ thi tiểu quái trên l ệ n h này cũng quá lớn a lanh mắt nàng còn phát hiện một cái gợi ý của hệ thống đồng đội chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp nhặt vật phẩm hư bị giáp bị giáp điều này làm cho d i tưởng vi hai mắt tỏa sáng hắn hiện tại ăn mặc tân thủ bố ý ỉ có điểm quá bó sát người thao tác quá khó tiếp thu rồi cái này bị giáp thoạt nhìn đoán tử nhu mềm có có giãn ăn mặc khẳng định thoải mái nhất định phải thu vào tay cho dù là mua cũng cần mua qua đây toàn bộ gia tăng lực lượng thần phong đem tự do điểm thuộc tính phân phối hoàn tất lực lượng hai mươi ba Thể chất, Mất tiệp, Chí 12, 1. Mất điệp, 12, 1. Chí lực, 12, 1. lực, đồng thời mới vừa giết chết 20 chỉ hủ thi tiểu quái lại rơi mất năm cái thanh đồng cấp trang bị trong đó hai kiện mình có thể dùng hư bị giáp thanh đồng cấp lực phòng ngự năm phụ da thuộc tính tỷ lệ bạo kích 3%. nhu cầu đẳng cấp 2. hư bị ngoa thanh đồng cấp lực phòng ngự năm phụ da thuộc tính tốc độ di động 6%. nhu cầu đẳng cấp 2. tỷ lệ bạo kích tốc độ di động đều là t ầ nói phong tiếp thuộc tính, thanh thúy thanh em dễ nghe chuyển vào. cần Đúng này, tường đến, đại thần, cực trực mặc kỳ vi đại âm m lúc dạ dễ n đó bị g á p có thật ể bán bán. Ta ta nguyện ý ra một nghìn tiền hoa hạ. Không Tần phong trực tiếp từ chối. Chê cởi, hắn kém một ngàn này tiền n cho trực chối. Chê cười, hoa hạ. hoa hạ sao? sao? ta Ta một tiếp từ một ra g ý kém hắn hiện tại còn giống như rất sai lầm nhưng hắn biết rõ hiện thực tiền chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chư thần trùng kích mà bị giảm giá trị chủ yếu nhất là cái này bị giáp hắn muốn từ mình dùng bán tuyệt đối không thể mà dạ tường vi nghe được tần phong nói như vậy thời điểm kém chút ngay cả hô hấp đều ngừng một nghìn khối cũng không bán t ù y tiện soát mấy phút tiểu quái t i ể u ra trang bị dĩ nhiên làm bà bối lẽ nào hắn liền thích xem ta không mặc quần áo bộ dạng a phi phi người nào không mặc quần áo chỉ là ăn mặc ít một chút dạ tường vi có chút buồn b ự c nàng liền thao tác tâm tình cũng không có lúc này tần phong nhìn nàng từ trên xuống dưới đ ỗ n g nhiên trầm ngâm một nói từ đối với thích khách tôn trọng ta làm ra một cái quyết định nếu như ra lại nhất kiện bị giáp chỉ bán cho ngươi bất quá không phải bán tiền hoa hạ mà là bán trừ thần kim tệ Trừ thần kim tệ dạ tường vi vừa nghe nhất thời thì càng buồn bực hai người tổ đội quái đều là tần phong giết rơi xuống vật cũng đều là tần phong nhặt kim tệ tất cả đều ở tần phong trong tay nàng lấy cái gì đi mua bị giáp bất quá rất nhanh nàng nghĩ đến một cái biện pháp đệ đệ nàng để cho nàng đệ đệ thu một ít kim tệ đi khổng lồ hủ thi thanh đồng cấp bốt lv hai lúc này phía trước xuất hiện một chỉ số bốt người lui ra phía sau không nên quái dày ta đ n g bột tần phong phân phó một câu liền cầm hủ nha dao găm sông về trong ao đầm khổng lồ hủ thi thanh đồng cấp bột vốn là rơi xuống thanh đồng cấp trang bị nhưng tần phong có rơi xuống vật phẩm chất một bờ uff chỉ cần đánh chết nhất định rơi xuống bạch ngân cấp trang bị còn có một chút bột rơi xuống sách kỹ năng s á c x u ấ t so với tiểu quái cao hơn gấp mấy trăm lần đặc biệt thủ sát mỗi lộ ủ y bột thủ sát thất rơi một bản sách kỹ năng ở chư thần sách kỹ năng không thể nghi ngờ là vật quý giá nhất một bản tốt sách kỹ năng có thể bán ra giá trên trời hiện giai đoạn những người khác liền hủ thi tiểu quái đều giết được cực kỳ gian nan thanh đồng cấp b ố t cho dù có người gặp phải cũng căn bản không khả năng giải quyết hết thủ sát đại khái xuất là của ta tần phong lanh tĩnh như thường rất nhanh là đến khổng lồ hủ thi trước mặt cái này thanh b ố t so sánh với hủ thi tiểu quái nhiều rồi hai cái kỹ năng hủ h o a quang hoàn khổng lồ hủ thi tản mát ra thối giữa mùi hôi ở quang hoàn trong phạm vi tốc độ di động m ư ảnh hưởng phạm vi năm m ư hủ thi trọng kích khổng lồ hủ thi toàn lực nhất kích tạo thành năm trăm linh thương tổn một cái kỹ năng giảm tốc độ di chuyển khiến người ta mất đi né tránh không gian còn có một kỹ năng thì là phát động cực nhanh trọng kích sơ kỳ hầu như trong người hẳn phải chết hoàn hảo tần phong hiện tại có tam trọng tốc độ di động được ra thích khách bị động một mươi ngội tử bờ uff một m ư ơ hư bị ngoa sáu tổng cộng gia tăng rồi hai mươi sáu tốc độ di chuyển coi như bị hủ hóa quang hoàn thấp xuống một m ư ơ cũng vẫn là có thao tác không gian dạ tường vi đã thối lui đến năm mươi mét có hơn nhìn tần phong biểu diễn đúng lúc này nàng chân mày tỏ khẽ n h í u một chút nàng nghe được phụ cận dường như chuyển đến tiếng bước chân trong n a o đầm quán m ộ t tùng sinh phạm vi nhìn không phải tốt nhưng tiếng bước chân lại hết sức rõ ràng ta nghe đến phía trước có đồ đạc gầm rú cùng hủ thi tiểu quái bất đồng nhất định là bốt đi chúng ta mới có thể cầm cái nguệ bột thủ sát dạ tường vi giấu ở trong bụi cây rậm rạp nhìn tận mắt một cái bốn người tiểu đội xuất hiện ở phạm vi nhìn ở giữa thốt chiến cung thủ pháp sư lại thêm một gã nữ mục sư nếu như tần phong nhìn thấy nói khẳng định sẽ nhận ra được đây chính là tô quả quả chỗ ở cái kia tiểu đội em đi là thằng ngốc kia thích khách hắn ở một mình đờ u bút rất nhanh bốn người kia tiến nhập hủ hóa hảo quan g phạm vi gặp được chính đan chung một tần phong cung thủy xạ phá thương cung hắn chứng kiến tần phong trực tiếp liền mắng thành tiếng sau đó kéo ra trường cung hướng phía tần phong bắn ra một mũi tên lúc này một cái thoăn thoắt thân ảnh từ trong bụi cây rậm rạp nhảy mà ra mũi tên kia tên trực tỷ hiệp tra ở tại dạ tường vi non m i ệ n g trên cánh tay hai mươi mốt đau quá dạ tường vi sắc mặt đều có chút có gáp trò chơi này cũng quá giống như thật ta là nữ thích khách kia trả lại cho người ngăn đỡ mũi tên x ạ phá thương không biến sắc lập tức lộ ra một cười tả đèn xe vẫn còn lớn xem ta bắn n ổ ngươi đèn xe nhắm ngay hắn dạ tường vi bộ ngực độc giả phải nhìn thân nhân sách mới hoan nghênh chống đỡ tác giả n ấ m làm qua du hy trị số bày ra thích thuộc loại số liệu độc giả đại đại n ó m ngàn vạn lần không thể bỏ qua thích mời đầu thực hoa tươi đánh giá sách mới thủ nhật ra càng quy tắc hoa tươi đầy ba nghìn thêm một canh phiếu đánh giá đầy ba trăm thêm một canh khen thưởng mỗi năm người thêm một canh chú ý là khen thưởng nhân số mức thấp nhất là được chủ yếu là nhìn lại có bao nhiêu người xem quyển sách này chú quyển sách trong trò chơi mỗi bên số liệu cũng có công thức chống đỡ xin yên tâm xem quyển sách ổn định một ngày năm càng chữ vạn chương sáu hủ thi áp đỉnh thê thảm tử vong phương pháp Canh tỷ h thể đi tới ao đầm sâu như vậy chỗ, vẫn có chút thực lực. Bọn họ thời nhân ứ Cái có có lực. cấp, cá có người đội đi tới mỗi người, vài này ngũ, vẫn Bọn đồng trên món trắng. vậy đầm đều đã 2 cấp, đồng thời mỗi cá nhân trên người, đều đồ t ao sâu như xạ phá thương cung trong tay vũ khí chính là hủ hóa trường cung lực công kích so với tân thủ trưởng cung cao mười điểm bằng không bắn vào dạ tường vi trên người nhiều lắm cũng liền mười điểm tổn thương không có khả năng đạt được hai mươi mốt điểm lúc này xạ phá thương cung gắt gao nhìn chằm chằm ngực của nàng bắn cho t a bạo hắn thật đúng là muốn đem cái k i a ngăn cản tầm mắt tân thủ bố y bắn rơi nhìn một lần c h o thỏa đáng tiếc chạy chỗ dạ tường vi một cái lắc mình liền tránh ra tên của hắn tên mới vừa nàng là cho tần phong ngăn đỡ mũi tên cho nên chủ động đi thừa nhận rồi một mũi tên thương tổn hiện tại xạ phá thương không chủ động bắn nàng nàng ở đâu có ăn nữa tổn thương đạo lý hòa cầu hắn thẻ thời gian vừa vặn là ở dạ tường vi mới vừa đi vị hết thân thể còn có chút cứng cỏng thời điểm một cái h ỏ a cầu bắn tới trên người của nàng mười lăm ngài thu được châm lửa trạng thái mỗi giây năm duy trì liên tục ba giây thích khách ban đầu lượng máu mới coi như dạ tường vi lên tới ba cấp lượng máu cũng mới một trăm hai mươi b ố điểm dù sao không có thêm thể chất toàn thân cao thấp cũng không có dù cho nhất kiện trang bị rất rõ ràng tiếp tục như vậy nàng không kiên trì nổi rất nhanh sẽ bị giết chết cái này đại thần mặc dù có chút keo kiệt có điểm lưu manh nhưng trung quy mang ta soát đến rồi ba cấp trừ phi từ thi thể của ta nhảy tới thần phong đang n thị ấu bột chiến đấu kịch liệt hắn chạy chỗ phiêu giật linh động không có cố bột bất luận cái gì cơ hội bột phóng ra nhiều lần hủ thi trọng kích đều liền hắn tóc gáy đều không đụng tới mà hắn môi xuống một đao b ộ t lượng máu liền giảm bớt 30-40 điểm hắn công kích là 55 điểm có thể thấy được đổi thành phổ thông đồ trắng người chơi tới căn bản là không phá nỉ bột phòng ngự nữ nhân ngu xuẩn mắt thấy dạ tường vi chủ động đi ra cho hắn ngăn đỡ mũi tên tấn phong sầm mặt lại hắn đã sớm nhận thấy được có người tới nhưng đều không lưu ý hắn chính là có hai kiện thanh đồng cấp đồ phòng ngự đồ trắng người chơi đánh hắn căn bản cũng không làm sao mất máu h u n g bằng hắn thao tác ở tốc độ di động vượt lên đầu dưới tình huống làm sao có thể bị người đánh tới không nghĩ tới dạ tường vi chủ động đứng ra đây là đưa đi lên cửa bị đánh nguyên bản thần phong phải không dự định bất kể nàng mỹ nữ này sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì đâu thế nhưng cảnh cáo nếu như ký chủ đội ngũ m g o i tử tử vong ký chủ sẽ tiếp thu giống nhau tử vong nghiêm phạt ký chủ chiếm được bờ ứ ff bờ ứ ff tự nhiên muốn quan tâm m g o i tử bảo hộ m g o i tử đây mới là bình thường sinh thái quan hệ thần phong quả thực muốn mắng người chứ thần tử vong nghiêm phạt nhưng là rất nghiêm trọng mỗi người mỗi ngày có một viên phủ h o ạ tệ có thể miễn ngoại trừ tử vong nghiêm phạt sau đó mới chết biết rơi xuống trên người trang bị thậm chí vĩnh c ử u cắt giảm thuộc tính ta đã thấy bị người đuổi giết chưa thấy qua loại người như ngươi đi lên chịu chết thần phong ở đội ngũ ngữ âm một câu ta đây là m u ố n giúp ngươi dạ tường vi nhất thời một ít b y khuất nàng chẳng những bị đòn còn muốn bị mắng then chốt vẫn là dán lại gần người của mình mắng đây cũng quá thảm nàng xem như là đã nhìn ra cái này chuyên nghiệp mang ngồi thăng cấp chính là một thằng nam sắt thép thằng nam mà trên thực tế đúng là như vậy nếu như ta đem m ộ i tử ném đội ngũ nàng chết có phải hay không liền không liên quan với ta thần phong đang cùng hệ thống giao lưu nêu lên đem m ộ i tử ném đội ngũ là vô dụng a Đi. thần phong nhận mệnh thật muốn giúp ta nên cất giấu đừng đi ra bất quá ngươi đã tất cả đi ra cũng chỉ có thể trước tiên đem bọn họ xử lý xong thần phong chạy đi hướng bốn người tiểu đội phương hướng chạy tới tốc độ cực nhanh hắn nhãn thần lạnh nhạt cầm trong tay h ủ nha dao găm hướng phía khoảng cách gần nhất xạ phá thương khung liền b à tới hắn tới rồi trước hết giết người thuận chiến đội trưởng lập tức làm ra quyết định chính xác đáng tiếc tấn phong đối với bọn họ công kích không tránh không né tên cùng hỏa cầu bắn tới trên người hắn khó khăn lắm đối với hắn tạo thành ba năm điểm tổn thương đánh nhanh thắng nhanh tấn phong bằng vào rất nhanh tốc độ di động đến gần xạ phá thương khung hoàn mỹ chạy chỗ tránh khỏi hắn công kích kế tiếp tam đao ba mươi bảy bốn mươi mốt ba mươi chín trong tay hủ nha g i a o găm huy động ba cái xạ phá thương không trực tiếp ngã xuống biến thành thi thể đỉnh đầu hắn nô ra thương tổn chữ số khiến cho giữa sân mọi người đều kinh hãi thương hại kia cũng quá cao a còn không chờ bọn họ khiếp sợ hết tần phong đã thiếp thân đến rồi pháp sư trước mặt lần này khoa trương hơn 43. 86. b ạ o kích âm hiểm pháp sư ngã xuống đất biến thành thi thể đội trưởng thuận chiến cầm trong tay cái khiên vẻ mặt một b ư ớ c hắn còn muốn đi ngăn lại tần phong tiêu sái vị đáng tiếc tần phong tốc độ di chuyển quá nhanh căn bản không phải hắn có thể ngăn lại đúng lúc này t ầ n phong đi tới trước mặt của hắn chú ý sữa ta đội trưởng thuận chiến sầm mặt lại hắn biết tần phong công kích cực cao coi như là hắn cũng gánh không được vài cái thế nhưng giống khổng lồ hủ thì bột rốt cục lung la lung lay theo tới rồi hủ thi trọng kích một cái tắt nện ở đội trưởng thuận chiến trên người mà tần phong thì là trước giờ tránh ra ba trăm hai mươi lăm miểu sát cuối cùng còn dư lại một cái tô quả quả người mục sư này m ộ i tử đã bị dọa phát sợ căn bản sẽ không nghĩ đến phía trước nàng không nhìn chúng một cái kẻ ngu si thích khách đã vậy còn quá khủng bố nàng một ít hối hận nếu như lúc đó cùng thích khách này họp thành đội là nàng nàng chẳng phải là có thể ôm đến b ắ p đùi mà trên thực tế nàng suy nghĩ nhiều nếu như nàng thật muốn ôm b ắ p đùi phát huy cái kia mềm mòn ẻn bán manh võ thuật chỉ sợ sớm đã bị tần phong một đ a o đ â m chết thần phong đi tới trước mặt nàng đại thần ta sai rồi ta chỉ là theo bọn họ cùng nhau đánh quái không muốn đánh quái nhớ ngươi xem mới vừa ta đều không có sữa bọn họ Ta có thể có giúp nàng g cùng nhau quả quả lo lắng、wow. tương ư ơ i nói. vi nhau đánh bên nhìn, Hoa. quả quả bột. một Tô một ít xem thế lo l Dạ ở xem đủ rồi. Đây rồi. c h í h đỉnh là lục trà à n n cấp A. có chút bận tâm đại thần có thể hay không bị cái này lục trà đà đậu dù sao cái này là cô gái đẹp l ụ c sư có người nói nam nhân đều thích loại này nhuyễn manh loại hình rất nhanh nàng phát hiện sự lo lắng của nàng là dư thừa tần phong căn bản sẽ không nghe tô quả quả nói cái gì đó hắn đến tô quả quả trước mặt c h ạ m định không năm giây liền trực tiếp một cái lắc mình đi ra ngoài sau đó lao xuống n g ả y hủ thi tiểu quái cũng biết kỹ năng bị nặng đến ba trăm cân khổng lồ hủ thi thả ra bột khóa chặt mục tiêu là tần phong mà mới vừa tần phong đứng ở tô quả quả bên cạnh flanh ba trăm cân hủ thi áp đỉnh đập ầm ầm ở tại tô quả quả kiểu nhuyễn trên người hai trăm chín mươi tám mọi tử lập tức đã bị đập bể dạ t ư ờ n g vi ở một bên nhìn khuôn mặt đều sợ trắng cái này tử vong phương pháp cũng quá thê thảm a nếu như mình bị đi lên như thế một cái sợ là lòng muốn chết đều có chương bảy nữ nhân chính là giả mồm một năm dạ tường vi là lần đầu tiên phát hiện sắt thép thẳng nam cũng sẽ có đẹp trai một mặt cho dù là em trai nàng công hội đang đ á n h một thời điểm gặp phải quái dày cũng là sẽ rất khó xử để ý không có nghĩ tới cái này đại thần lấy một đ ị c h bốn hầu như trong nháy mắt giải quyết rồi đối thủ ta muốn đánh trực bốt ngươi đem bọn họ rơi trang bị nhặt một cái thần phong ở đội ngũ ngữ âm nói đang đ á n h một thời điểm hắn thật đúng là không dành liêm bao a dạ tường vi lập tức hành động k h o á i tra lưới bao cái này đội nhân bị rết cư nhiên đều rất trang bị ý là bọn họ trước khi tới mỗi ngày một quả phục hoạn tệ đã dùng hết là rết tiểu quái thời điểm đoàn d i ệ t quá thần phong không biết hắn cũng lười suy nghĩ trước mắt thanh đồng c ấ p bốt có thể để cho hắn để thăng một bước g i ả i chạy chỗ phổ thông công kích c u ộ n cuộn nghiêng người b ộ t bất luận cái gì kỹ năng thần phong đều giống như có thể trước giờ dự phán giống nhau tinh chuẩn né tránh toàn bộ hành trình không bị thương cái này cần nhờ sự giúp đỡ hắn tam trọng tốc độ di chuyển đập ra thích khách bị động hủ hóa bị ngoa m g ộ i tử bờ uff thiếu một thứ cũng không được thiếu khuyết trong đó bất kỳ hạng nào tốc độ di chuyển thuộc tính hắn đều sẽ không lựa chọn cùng khổng lồ hủ thi ngạch cương hai phút phía sau ngài giết chết thanh đồng cấp b ố n khổng lồ hủ thi thủ sát cưỡng chế toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp d i tường vi hoàn thành khổng lồ hủ thi thủ sát thành i ệ u thu được thủ sát thường cho thủ sát thường cho toàn thuộc tính hai tương đương với thăng hai cấp ngài đẳng cấp để thăng đến năm cấp ngài thu được bốn điểm tự do điểm thuộc tính tần phong theo thường lệ đem điểm thuộc tính thêm ở tại trên lực lượng lực lượng hai mươi tám tám thể chất mười sáu bốn mẫn đ i ệ p mười sáu bốn trí lực mười sáu bốn khổng lồ hủ thi cho kết xù kinh nghiệm khiến cho tần phong cùng dạ tường vi đều thăng liền hai cấp thoải mái hơn nữa ta cư nhiên hôn đến rồi thủ sát t h ư ờ n g cho dạ tường vi vẻ mặt một bức tần phong mới mặc kệ nàng hắn nhanh chóng đẻm bọt rơi xuống cái gì cũng nhặt lấy đứng lên hủ nha điều truy bạch ngân cấp lực công kích 10. phụ gia thuộc tính lực công kích 8, vật lý xuyên tấu 7. nhu cầu ba cấp thủ sát thêm vào rơi xuống huyết nhục bị giáp bạch ngân cấp lực phòng ngự 12. phụ gia thuộc tính lực lượng 4, thể chất 3. nhu cầu ba cấp mục c ử kiếm bạch ngân cấp lực công kích 48. phụ gia thuộc tính tốc độ công kích 15%, độc tố thương tổn 20. nhu cầu ba cấp chức nghiệp cùng chiến sĩ hà định ngâm độc tam tinh sách kỹ năng thông dụng kỹ năng có thể ở bất kỳ vũ khí nào bên trên ngâm độc mỗi dây tạo thành lực công kích 30% độc tố thương tổn độc tố thương tổn duy trì liên tục 1 5 m không thể đẹp ra thập tự đâm lưng tam tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng đ ộ t tiến đến mục tiêu phía sau cũng tạo thành 250% vật lý thương tổn cu nô một m giây thủ sắt thêm vào rơi xuống ba cái trang bị hai quyển sách kỹ năng nguyên vốn phải là thanh đồng cấp trang bị bởi trang bị phẩm chất một biến thành bạch ngân cấp trang bị nguyên bản nhị tinh sách kỹ năng biến thành tam tinh sách kỹ năng rơi xuống vật phẩm chất một dùng quá tốt xem trước trang bị mục cự kiếm là cùng chiến sĩ hạn định trang bị tần phong lưu làm hắn dùng còn như hủ nha điều truy huyết nhục bị giáp thì là tần phong mình có thể khép lại hơn nữa thuộc tính vô cùng tốt ngài trang bị hủ nha điều truy bạch ngân cấp lực công kích 115, 48. vật lý xuyên đấu b ả ngài trang bị huyết nhục bị giáp bạch ngân cấp lực lượng 32, 4. thể chất 19, 3. lực công kích 126, 11. lực phòng ngự 30, 14. hp một 1 r ă m b t h u ộ c tính toàn phương diện để thăng 126 điểm lực công kích khiến cho hắn phổ thông công kích đều có thể miểu s á t một cái một cấp tân thủ 30 điểm lực phòng ngự khiến cho mới vừa xả phá thương khung loại này người chơi hoàn toàn không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn ngoại trừ này bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là sách kỹ năng hai quyển sách kỹ năng ta nhớ được nhất tinh ngâm độc mỗi giây chỉ có mười phần trăm thương tổn nói cách khác tam tinh ngâm độc thương tổn l ậ n gấp ba còn như thập tự đâm lưng ban đầu là một trăm năm mươi phần trăm vật lý thương tổn nhị tinh hai trăm phần trăm tam tinh chính là hai trăm năm mươi phần trăm đơn lần thương tổn cũng hầu như gấp bội mỗi cái người chơi ban đầu thanh kỹ năng vị là bốn cái nói cách khác tối đa học tập bốn cái kỹ năng thanh kỹ năng vị hậu kỳ có thể tăng cũng có thể quên kỹ năng tam tinh ngâm độc vẫn có cần phải học một cái có thể bù đắp ta bởi vì chạy chỗ mà hạ xuống phát ra thập tự đ â m lưng là thích khách kỹ năng căn bản phải học hai cái kỹ năng học xong thần phong cảm giác mình đã có bay ở kiếp trước hắn đạt tới cái này cái thuộc tính không sai biệt lắm đã là một thiên chuyện về sau nhưng lần này khoảng cách ôm tần h bệ t a mới qua không đến một giờ tuy là bởi vì hắn đã quen thuộc du hí nhưng mấu chốt hơn nguyên nhân ở chỗ cùng bội t ử tổ đội mang tới bờ ống ff bờ ống ff toàn thuộc tính gấp bội rơi xuống suất gấp bội rơi xuống vật phẩm chất một cái này ba cái thuộc tính bất luận cái gì một cái thiếu một thứ cũng không được bất quá muôn ngàn lần không thể bung lỏng tuyệt không thể xem thường bất luận cái gì người chơi kiếp trước nhất tinh anh người chơi đạt được ta hiện tại cái này thuộc tính cũng không dùng được mấy giờ hắn dù sao cũng là đơn soát nếu như là bốn gã tinh anh người chơi tổ đội hiệu suất kia cũng sẽ không so với hắn thấp bao nhiêu đại thần những trang bị này đều là ngươi dạ tường vi bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn đối với hắn phát khởi giao dịch nàng mới vừa liếm bao nhặt được bốn cái đồ trắng đây không phải là có món bị giáp ngươi không m u ố n thần phong nhìn thoáng qua điểm thủ tiêu giao dịch đây là cái kia gã bị ổi mặc ta mới không cần dạ tường vi vẻ mặt ghét bỏ xạ phá thương k h ô n g rơi xuống bạch bản bị giáp dưới cái nhìn của nàng có điểm á t tâm vô luận như thế nào không có khả năng mặc xác định không phải ghét bỏ bạch bản thần phong có điểm không tin còn ghét bỏ người khác xuyên qua trang bị xác định không phải dạ tường vi liên tục cường điệu như vậy món bị giáp ngươi còn có mua hay không ta mới vừa xuyên qua Tần phong đem mới vừa đổi lại hủ hóa bị giáp thanh đồng cấp phô bày đi ra mua mua mua dạ tường vi lập tức nói đồng thời hai mắt tỏa sáng thanh đồng cấp nàng phía trước cũng không biết tần phong mặc lại là thanh đồng cấp bị giáp hơn nữa kinh khủng hơn là thanh đồng cấp bị giáp c ư nhiên bị hắn bị thay thế vậy hắn trên người mặc là cái gì nhìn ngội tử như vậy r ồ n r ậ p dáng vẻ tần phong chẳng đáng cười còn nói không phải ghét bỏ bạch bản nữ nhân chính là không thành thật mở miệng chính là gạt người đồng dạng là bị người xuyên qua bạch bản tiễn nàng không lớn t h a n h đồng cấp không nên mua đây không phải là ghét bỏ bạch bản là cái gì nữ nhân chính là g i ả mồm chương tám thích hợp m g ộ i tử hai năm tựa hồ là nhìn ra tần phong một ít không tin ra tường vi cắn môi một cái nói vậy không giống nhau người khác có thể cùng đại thần ngươi so với sao hôm mới vừa cái kia cung thủ thực sự quá bị h ủi đáng tiếc thần phong căn bản không nghe nàng giải thích ta ba lô đẩy về thành trước một chuyến cái kia b u ô n cái đồ trắng sau khi trở về nhớ kỹ cho ta hắn vừa nói một bên hướng người chết chấn nhỏ đi trở về đi hắn mới không phải không muốn cái kia bốn cái đồ trắng người chính là hắn giết trang bị là hắn bạo làm sao có thể đưa cho m ộ i tử chỉ là tạm thời ba lô đầy mà thôi vừa mới hủy bỏ giao dịch dạ tường vi vừa nghe hắn nói như vậy nhất thời liền sợ ngây người quả nhiên keo kiệt chính là keo kiệt c ò n t ư ở n g rằng hắn bỗng nhiên trở nên hào phóng không muốn cái này bốn cái bạch bản làm nửa ngày là ba lô đầy dạ tường vi có chút một bực nàng miễn cưỡng đi theo tần phong bước chân đại thần nếu không ngươi trước đem bị giáp cho ta mặc vào trên người ta không có kim tệ trở về thành sau đó ta gọi bằng hữu ta cho ngươi một tay giao tiền một tay giao hàng thần phong tỉnh táo nói muốn lừa hắn n a m mơ dạ tường vi hết trôi nói rồi nàng càng phát giác cái này đại thần là một kỳ lạ đại thần ngươi có phải hay không không có nữ bằng hữu nàng nhịn không được hỏi một câu cơm miệng thần phong sầm mặt lại nhắc tới nữ bằng hữu hắn liền nghĩ đến tần nguyện liền nghĩ đến đời trước lại bị nàng lừa một nghìn lần đơn giản là x ỉ n h ụ đời này hắn không phải lừa gạt tần nguyệt một vạn lần sao cam tâm vô luận như thế nào thời điểm đều không thể tin nữ nhân những lời này trở thành tần phong đời này lời g i a n cắt dạ tường vi bĩu môi tâm lý cũng là không thoải mái cái này nhất định là đâm trọn đại thần chỗ đau dù h i đ u ổ i cho dù tốt thì thế nào còn chưa phải là không có nữ bằng hữu nhìn dạ tường vi bộ dáng như vậy t ầ n phong một ít phải, phải tuy là cô em này rất đẹp vóc người cũng cực kỳ đẹp mắt thế nhưng vô cùng rong dài cùng phiền thoái đội ngũ này mới một nữ nhân cũng đã phiền thoái như vậy về sau muốn kích hoạt hai tầng ba tờ ng b uff trong đội ngũ hai ba ngụy tử ngẫm lại cũng làm cho to bằng đầu người ba nữ nhân thành một cái chợ cái này về sau có thể trách chỉnh quên đi không phải suy nghĩ nhiều như vậy tiên phát dục thăng cấp thần phong liếc nhìn chính mình đặc thù b uff giết hết khổng lồ hủ thi bột phía sau hắn cùng dạ tường vi độ thân mật liền tăng tới rồi tám mươi điểm còn kém hai mươi điểm có thể mở ra tiếp theo giai đoạn mới bắt đầu m ộ i tử bờ uff là toàn thuộc tính 100%, t ỷ lệ r i ấ c đồ một t r r ơ i xuống vật phẩm chất một khi hắn cùng cô em tổng độ thân mật đạt được 10 điểm mở ra tốc độ di động 10% bờ uff tiếp theo tổng độ thân mật đạt được sẽ mở ra hai tầng bờ uff cũng chính là có thể mang hai cái m ộ i tử toàn thuộc tính cấp ba tỷ lệ r i ấ c đồ cấp ba rơi xuống vật phẩm chất hai tốc độ di động 20%. còn kém 20 điểm ven đường giết quái là được bất quá cái này cái thứ hai m ộ i tử nhân tuyển là một vấn đề thần phong rơi vào trầm tư tốt nhất có thể tới cái an tĩnh tiểu tùy tùng mười phút sau khi hắn chạy về người chết chấn nhỏ thời điểm hắn lại giết hai mươi chỉ hủ thi tiểu quái hầu như chính là một đao một cái nhanh chóng mau lẹ đáng tiếc hắn đã năm cấp giết một cấp hủ thi cho điểm kinh nghiệm cắt giảm điều này làm cho hắn cách sáu cấp còn kém một mảng lớn trước mặt cùng m ộ i t ử tổng độ thân mật vì một trăm linh độ thân mật đẳng cấp đạt được giải tỏa hai tầng bờ uff đội ngũ có hai mọi từ gây ra toàn thuộc tính hai trăm linh tỷ lệ rất đồ hai trăm rơi xuống vật phẩm chất hai tốc độ di động 20%. c á ư ơ i phần trăm thần phong nhìn đều đỏ mắt nếu như toàn thuộc tính 200% h i ệ u quả kích hoạt hắn công kích sẽ đạt được 167 điểm so với bây giờ 126 điểm vượt ra khỏi 41 điểm phải biết rằng hiện giai đoạn khác người chơi liền tổng lực công kích cũng không có 41 điểm hơn nữa tốc độ di động 20%. p h ố i hợp thích khách bị động cùng hủ hóa d â y bó hắn có thể đủ ứng đối cấp bậc càng cao h ợ bốt đại đa số bạch n g â n cấp không là vấn đề coi như đối mặt có chút hoàng kim cập bút cũng có thể có thao tác không gian đông nhiên một cái cả người bước hỏa mạng rượu thân ảnh xuất hiện ở tần phong trong tầm mắt đó là một tên cầm trong tay trường thương cùng tấm thuẫn kỵ sĩ nữ người chơi nàng t r ú n g pháp sư châm lửa hiệu quả đang ở duy trì liên tục mất máu ở sau lưng nàng có vài danh người chơi đang đuổi giết nàng chứng kiến cái thân ảnh này đầu tiên mắt tần phong liền chú ý tới nàng ấy đôi chân dài gần như hoàn bị chân hình hắn đợi trước chỉ ở trên người một nữ nhân thấy qua hạ anh chư thần hoa hạ khu đệ nhất nữ kỵ sĩ hòa bạo toàn bộ lưới kỹ thuật sở chệ ạ mẹ hạ anh ở sở chệ ạ mẹ thời điểm cũng không mặt mày d ạ n g d ỡ trong trò chơi cũng vĩnh viễn khăn che mặt làm cho một loại cực kỳ thần bí ấn tượng rất nhiều người suy đoán nàng là quá xấu cho nên không dám mặt mày d ạ n g d ỡ nhưng mà tần phong biết đó là một liền tần n g u y ệ t cũng vì đ à o dịn trị ản đình cấp mỹ nữ t người n u y ệ n g nữ nhân này thực lực không tính là đ ỉ n h tiêm nhưng cùng bất luận kẻ nào đều trò chuyện rất hợp hạ anh không sai thần phong thấy được cái này chân dài thân ảnh một ít ý đ ậ u không phải là bởi vì còn lại thân là toàn cầu đệ nhất thích khách cái này hạ anh chỉ là hoa hạ khu đệ nhất nữ kỵ sĩ với hắn còn kém nhiều cái đẳng cấp còn như cặp kia chân dài duyên l à cố gắng d ẹ n nhưng không đủ để trở thành khiến cho tần phong động tâm nguyên nhân mấu chốt vẫn là ở với cái này hạ anh người ngoan vãi không nhiều lắm nếu như không phải cần phải nàng căn bản sẽ không nói kiếp trước cùng với nàng tổ đội làm sao cũng có mười lần tám lần tần phong nghe nàng nói chuyện số lần cộng lại không cao hơn ba câu nói không sai đầy đủ an tĩnh mới hợp ta khẩu vị chỉ là nữ nhân này tính cách có điểm lạ chưa chắc sẽ theo ta cùng nhau tổ đội thử trước một chút ta tần phong bay thẳng đến đối phương phát ra mời tổ đội đồng thời trò chuyện riêng tới chuyên nghiệp mang ngồi thăng cấp theo ta tổ đội giúp ngươi giải quyết tất cả phiền phức hạ anh đang bị truy sát nàng bây giờ chỉ là một tiểu chủ truyền bá căn bản không có bất luận cái gì danh khí cũng không có bất kỳ ủng đ ộ t mà muốn giết người của nàng người hái mộ trải rộng toàn quốc người đ ô n g thế mạnh nhưng tần phong căn bản không sợ đời này tờ đờ vờ tờ trong mắt hắn liền giống như chơi đ ù a căn bản không khả năng có người là hắn đối thủ hắn mục tiêu là thành thần hạ anh cảm ơn bất quá ta mình có thể giải quyết đây là văn tự tin tức đối mặt người xa lạ đến gần nàng không muốn nói chuyện nhưng là rất có lễ phép dù sao đối phương là tới giúp nàng loại thời điểm này dám đứng ra giúp nàng nhân cũng không nhiều điều này làm cho nàng nhớ kỹ tên này chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp thật đúng là kỳ lạ tám có độc giả đại ca biểu thị cố gắng chú ý nữ chủ ở trước mặt người khác lộ nhiều lắm tác giả nấm đã cải chính phía sau cũng sẽ không xuất hiện cảm tạ mọi người chống đỡ sách mới phiếu đánh giá số liệu đối với tác giả nấm rất trọng yếu cúc cung bái t ạ chương chín cùng nhân man vương ba năm nghe được hạ anh cự tuyển thần phong cũng không ngoài ý muốn nếu như không giải quyết được có thể liên hệ ta tần phong để lại một câu nói xoay người liền hướng người chết bên trong c h ấ n nhỏ đi tới hạ anh nhìn hắn rời đi thân ảnh cũng không có không quá để ý dù sao phía sau còn có mấy cái người chơi đang đổi u giết nàng nhưng nàng làm sao có thể chỉ là chạy trốn nàng đang nổi lên phản kích trở lại người chết c h ấ n nhỏ ra t ư ờ n g vi căn bản cũng không biết tần phong cùng hạ anh trong lúc đó từng có giao lưu mới vừa mội t ử kia vóc người thật tốt đắc tội với ai a cứ nhiên ở bị người đổi u giết ra tương vi một ít đáng tiếc nàng một ít ước c a o hạ anh chân hình tuy là chân của nàng rất dài rất đ ẹ p mắt nhưng hạ anh hoàn mỹ hơn ta ly khai một cái ngươi cất xong kim tệ chờ ta ở đây tần phong ở đội ngũ ngữ âm một câu xoay người hướng phía bên trong c h ấ n nhỏ đi tới cứ như vậy đem cô em xinh đẹp ném ở nơi này thực sự là sắt thép t h ẳ n g nam dạ tường vi bữu môi lập tức liên hệ đệ đệ mình khiến cho đệ đệ tiễn kim tệ qua đây tần phong tìm được rồi thương khố nói là thương k ố trên thực tế chỉ là một cất giữ dương trưng bày ở trấn một cái góc cái này cất giữ dương cùng trong chấn kiến trúc giống nhau là vô địch người chơi không cách nào phá hư có thể cho người chơi t ổ n chữ đồ đạc trên người dư thừa tám món thanh đồng trang bị một món bạch ngân trang bị những trang bị này hắn không tính bán đi mà là định dùng với dung hợp phía trước nói lưu làm hắn dùng chính là ý này ở chư thần cung cấp bậc bốn cái trang bị có thể một lần nữa dung hợp nhất kiện mới t i n h trang bị ải t e m này phải là mình có thể dùng dung hợp thành công suất là bốn mươi phần trăm dung hợp thành công lời nói c ò nhưng có 20% sát xuất, dung ợ p phẩm cấp xuất trang Tỷ h n bị. h đ ồ n trang xác suất rất thấp bình quân xuống tới 50 m ó n đồng cấp trang bị mới có thể dung hợp ra nhất kiện càng cao phẩm cấp trang bị cho nên ở chư thần rác rưởi trang bị cũng là có thể bán lấy tiền rất nhiều người thu một ít rác rưởi trang bị đổ vật khí vật khí tốt một lớp phất nhanh đương nhiên trang bị dung hợp số lần cũng là có hạn chế người chơi cấp bậc là bao nhiêu mỗi ngày dung hợp số lần hạn mức cao nhất chính là bao nhiêu những trang bị này trước tổn thần phong nhìn trong kho hàng trang bị vẫn là rất mong đợi sở di không hiện tại dung hợp là bởi vì chỉ cần hắn cùng cô em tổng độ thân mật đạt được một điểm sẽ giải tỏa trang bị dung hợp thành công suất tăng gấp bốn mươi cùng mỗi t ử tổng độ thân mật đẳng cấp đạt được đem giải tỏa bốn mươi trang bị dung hợp thành công suất hai mươi dung hợp trang bị phẩm chất một xác suất mỗi tầng hiệu quả trong đội ngũ mỗi cái mỗi từ nhiều một tầng hiệu quả nói cách khác đến khi tần phong giải tỏa tối đa bốn tầng bờ uff thời điểm dung hợp trang bị đem trăm phần trăm một phẩm chất hơn nữa dung hợp thành công suất cũng có thể đạt được hai trăm linh ý nghĩa một lần có thể dung hợp ra hai kiện trang bị bốn cái thanh đồng tất biến thành hai kiện bạch ngân bốn cái bạch ngân tất biến thành hai kiện hoàng kim đáng tiếc vậy cần bốn tầng bờ uff hiện tại ta và cô em tổng độ thân mật đẳng cấp chỉ có thể giải tỏa hai tầng bờ uff t ầ n phong lắc đầu nói tóm lại ở nơi này cái bờ uff giải tỏa phía trước hắn đánh được trang bị đều muốn tồn Các loại, giải chờ, bờ UFF giải tỏa sau tỏa đây ó một một phất、nhanh. Tồn tốt trang bị phía sau, hắn về tới người chết tường tại chút. lớp phía nhanh. hắn chấn nhỏ người này sau, cửa ra. bị bực về vi Dạ đã đ là mới u a thanh ngươi đồng áo giáp 20 kim tệ. Đây áo m là mới vừa cái kia bốn cái đồ trắng nàng đem đồ vật giao dịch cho t â n phong còn chừng mắt liếc hắn một cái bốn cái đồ trắng đều m lớn thực sự là keo kiệt tới cực điểm t â n phong cũng không lưu ý đến khi m ộ i tử mặc vào thanh đồng bị giáp t â n phong nhìn nàng một cái nhất thời một ít ngoài ý mới đủ đẹp mắt thanh đồng bị giáp tuy là đơn sơ nhưng một ít bó sát người buộc vòng quanh nàng toàn thân nhất đường con h o à n mỹ phía trước cũng rất nguy nga địa phương hiện tại càng thêm nguy nga bất quá khiến cho tần phong ngoại ý muốn không phải cái này mà là cô em này trên người lại có nguyên bộ trang bị hơn nữa nhìn tay nàng cầm trùy thủ hình thức chắc là thanh đồng cấp giao găm đừng quá kinh ngạc dạ tường vi nhìn thấy tần phong biểu tình nhất thời một ít thỏa mãn những thứ này đệ đệ ta cho ta đệ đệ ta là công hội hội trưởng lục soát cho ta tập một bộ đồ trắng mặt khác ta từ mình dùng bốn cái đồ trắng dung hợp một cái ra khỏi một bả thanh đồng cấp d a o găm thuộc tính tăng mạnh cái này vận khí gì thần phong nghe xong cũng không nhịn được muốn mắng người bốn cái đồ trắng dung hợp ra một bả thanh đồng cấp trang bị s á c xuất này vốn là cực thấp nhưng lại ra khỏi khó nhất ra vũ khí vận khí hình tuyển thủ đi không được xa thần phong nhàn nhạt nói một câu ta có thể không phải chỉ dựa vào vận khí sau lưng ta có ta đệ đệ một nhà công hội mấy trăm người đâu ra tương vi cảm khái một câu đệ đệ nàng thành toàn nàng nhưng đó là công hội tài nguyên nàng phải trả trở về nàng muốn cùng tân phong rất nhanh phát r ụ n g sau đó rơi vô dụng trang bị đều ném cho công hội đi cũng chính là tiên phú kéo phía sau dầu nguyên lai、like、là công hội nuôi lớn hải nhi thất kính thất kính thần phong miệng cực kỳ độc chỉ là dưới bình thường tình huống hắn không muốn nói chuyện mà thôi khi hắn lời nói này đi ra dạ tường vi toàn bộ xinh đẹp khuôn mặt đều cứng lại rồi lớn hải nhi đây cũng quá vũ nhục người nàng còn muốn cãi lại nhưng tần phong nói xong lời này liền lại ly khai hắn muốn đi đem bốn cái đồ trắng tồn tốt đem ba lô t h a n h h ô n g miễn cho lần sau s o á t vài cái quái ba lô lại đầy tồn tốt trang bị lại xuất phát rất nhanh tần phong tồn tốt trang bị mang theo nội tử lại một lần nữa ly khai người chết c h ấ n nhỏ khiến cho hắn không nghĩ tới chính là c h ấ n nhỏ cửa ra dĩ nhiên vây quanh không ít người có hai cái thân ảnh ở c h ấ n nhỏ bên ngoài rằng co một gã chân dài nữ kỵ sĩ chính là hạ anh cầm trong tay trường thường cùng cái kiên dưới khăn c h e mặt đôi mắt rất đẹp từ nàng trong ánh mắt đó có thể thấy được một ngưng trọng cung n à n g rằng c ó là một gã nam tử to con cầm trong tay cự phủ cùng nhân man vương đảng cấp bốn chức nghiệp cùng chiến sĩ dĩ nhiên là cùng nhân man vương người này nhưng là lấy không muốn sống chứ danh trước kia du hí thao tắc cùng chiến lược đều là đính cấp không nghĩ tới cùng nhân man vương dĩ nhiên là lâm yên nhi người hái mộ giúp đỡ truy sát cái này nữ kỵ sĩ lâm đại mỹ nữ người đẹp tiếng ngọt thân nhẹ thề mềm ai không yêu đâu nữ kỵ sĩ này xong đời bị cùng nhân man vương để mắt tới sợ rằng phải bị dằn v ậ t nhục nhã trí tử trong tay hắn thanh kia cự phủ tuyệt đối là thanh đồng vũ khí hiện giai đoạn có thể có thanh đồng vũ khí cũng không nhiều trong một trăm người khả năng chỉ có một cái kia là vận khí tốt d u n g hợp ra coi như là dung hợp lấy người thường g i ế t quái tỷ lệ rớt xoắt bốn cái đồ trắng cũng phải nửa giờ xác suất thành công còn cực thấp cùng chiến sĩ cùng nhân man vương cái này nam tử to con cầm trong tay cự phủ nhìn chằm chằm trước mặt chân dài nữ kỵ sĩ lộ ra một nụ cười tàn nhẫn ngụi tử nhìn ngươi vóc dáng rất h á coi như ngươi dung mạo không đẹp xem Ta thể man vương cũng có bốn năm cùng nhân man vương nói như vậy là bởi vì chư thần sinh ra điểm dựa theo địa lý vị trí phân chia đều bị phân phối ở người chết chấn nhỏ ý nghĩa hắn cùng hạ anh ở rất gần hiện thực ước một lớp là có thể ung dung thực hiện đáng tiếc thấy ta một lần giết một lần hạ anh không nói chuyện nhưng xinh đẹp trong con ngươi lại mang theo chẳng đáng cùng tự tin ở của nàng chân dài thân ảnh chu vi ngã xuống nhiều cái người chơi thi thể chính là mới vừa rồi truy sát nàng phổ thông người chơi tất cả đều bị nàng giết chết nhưng cùng nhân man vương bất đồng hắn đẳng cấp đạt tới bốn cấp cao hơn nàng một cấp đồng thời trong tay còn có thanh đồng cấp cử phủ chiến lược so với mới vừa phổ thông người chơi mạnh hơn nhiều đối mặt đối thủ như vậy nàng không thể không thận trọng thần phong mang theo dạ tường vi ly khai người chết chấm nhỏ đâm đầu vào chính là như vậy một màn cùng nhân m a n vương đại chủ truyền bá lâm yên nhi người hái mộ hạ anh cùng lâm yên nhi ở cùng một cái phát sóng trực tiếp bình đ ạ i cũng không biết làm sao đắc tội lâm yên nhi đưa tới lâm yên nhi người hái mộ đ i ê n cuồng đuổi giết hạ anh nhớ kỹ chư thần sơ kỳ chuyện này còn lên quá diễn đàn sau lại hạ anh cơ hồ là đạp lâm yên nhi thợ vị bằng vào siêu cường kỹ thuật đem lâm yên nhi người hái mộ tất cả đều cướp đi thần phong hé mắt cái này cái gì cùng nhân văn vương trong mắt hắn cùng phổ thông người chơi không có khác nhau chút nào tuy là hạ anh khẳng định có thể tự giải quyết chuyện này thế nhưng nếu quả thật để cho nàng tự mình giải quyết tần phong làm sao còn kéo nàng vào đội ngũ đều đầu năm nay liền chơi cả đêm sẽ chết cùng nhân man vương liếm liếm đầu lưỡi nhìn từ trên xuống dưới hạ anh vẫn còn ở thao thao bất tuyệt muội tử ta man vương kỹ thuật tất cả mọi người nói xong bao n g ư ờ i thỏa mãn hắn nói lời nói này thời điểm hạ anh sắc mặt càng ngày càng khó coi mà chung quanh đoàn người cũng là tự cấp cùng nhân man vương nỗ lực lên rất nhiều người đều là đại chủ truyền bá lâm yên nhi người hái mộ vậy thì thật là người đẹp tiếng ngọt thanh thuần khả ái đại mỹ nữ cái này chân dài nữ kỵ sĩ tuy là vóc người tuyệt vời nhất nhưng người nào biết dáng dấp như thế nào càng là thấy được nàng chịu đ h ụ c các người chơi thì càng hưng phấn nhưng đúng lúc này nói nhảm nhiều quá một âm thanh lạnh lùng từ trong đám người truyền ra ngay sau đó một thân ảnh trong nháy mắt đến rồi cùng nhân man vương phía sau thập tự đ â m lưng sáu trăm mười hai bạo kích cùng nhân man vương cường tráng thân thể lên tiếng trả lời ngã xuống đất một người mặc đỏ như máu áo giáp nam nhân đứng ở trên thi thể thần s ắ c lạnh lùng thu hồi dao găm chính là tân phong hiện giai đoạn dù cho phát dục tốt nhất người chơi hp cũng mới hai ba trăm điểm lần này bạo kích sáu trăm m ư ơ i hai thương tổn người nào chịu nổi một cái kỹ năng miểu sát cùng nhân man vương chết cũng không biết mình tại sao chết triệt để trận tròn mắt chu vi đoàn người cũng trận tròn mắt cái này tình huống gì làm sao đột nhiên đi ra một cái thích khách lại đem cùng nhân man vương cho dây thậm chí dạ tường vi đều sợ ngây người nàng là biết tần phong rất mạnh nhưng là không nghĩ tới tần phong đã vậy còn quá mạnh mẽ nhất chiêu miệu s á t một cái cường lực cùng chiến sĩ xem ra phía trước cái kia khổng lồ hủ thi rất thật nhiều tốt trang bị a dạ tường vi một ít ước ao nhưng đơn soát thanh đồng cấp bút đây là người thường có thể làm được sự tình sao cũng chỉ có cái này đại thần có thể làm được trong lúc nhất thời dạ tường vi đâm nhau khách tương lai tràn đầy lòng tin nàng chỉ cần có thể làm được đại thần phân nửa liền đầy đủ ở cái trò chơi này vô địch a cùng lúc đó chân d à i m ộ i tử hạ anh cũng trận tròn mắt nàng đã làm xong cùng quần nhân man vương tử chiến chuẩn bị kết quả cái này nhìn không gì sánh được hung hát tên lại bị một cái thích khách một đao dây chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp mọi người nhìn thích khách đỉnh đi đều cảm giác bị danh tự này cho sáng ngủ người chơi chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp mời ngài gia nhập vào đội ngũ hạ anh thu được gợi ý của hệ thống nàng lúc này đang nằm ở chấn động ở giữa theo bản năng liền điểm đồng ý nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp có chút khẩn trương ở đội ngũ tần đạo đánh chữ cảm ơn hỗ trợ bất quá ta không cần phục vụ không cần phục vụ cái này cái q u ỷ gì dạ tường vi cùng tần phong nhìn đội ngũ tần đạo nhô ra văn tự không khỏi đều có chủng cảm giác là lạ không có ý tứ ta là nói ta không cần mang thăng cấp phục vụ vậy khẳng định rất đ ắ ta t hạ anh rất nhanh đánh chữ giải thích không cần bỏ ra tiền chỉ là hai bên cùng có lợi tần phong cũng cùng với nàng đánh chữ là thật đừng đánh quái soát đến phân nửa nói phải trả tiền hạ anh một ít hoài nghi là thật dạ tường vi ngươi nói cho hắn biết ta thu ngươi tiền có hay không t ầ n phong đều có chút hết trôi nói rồi không có hắn không lấy tiền chỉ là có chút keo kiệt dạ tường vi cũng có chút buồn b ự c vốn là cùng đại thần hai người đánh quái sảng khoái hơn a coi như n h ạ t không đến trang bị n h ạ t không đến kim tệ nhưng thăng cấp nhanh a ngắm nhìn bốn phía hiện tại ai có thể đạt được năm cấp đại đa số người đều mới ba cấp tả hữu hiện tại đội ngũ dường như muốn thêm một người nói cách khác nàng có thể phân đến điểm kinh nghiệm thì ít đi nhiều một phần đương nhiên tần phong phải nhiều mang một cái người nàng là không có ý kiến vô luận đại thần muốn làm cái gì nàng ủng hộ vô điều kiện chỉ bất quá nàng vô ý thức đối với hạ anh một ít lý ý đây là mỗi cái cô em thiên tính keo kiệt hạ anh nghe xong lời này hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh phát hiện một cái hệ thống nêu lên vật phẩm phân phối phương thức cá nhân nhặt nói cách khác ở cái đội ngũ này chính mình đánh đ ổ đạt chính mình nhặt thần phong đánh quái đoạt được đều thuộc về một mình hắn nhưng hạ anh cũng không ngoài ý ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường lấy cái này thích khách lực công kích đánh quái hiệu suất là ta đơn soát hơn gấp m ộ ư ơ i lần lâm yên nhi nhân khắp nơi đuổi giết ta nếu như ta không nghĩ biện pháp thăng cấp nhanh chóng rất nhanh thì không chỗ có thể trốn hắn chỉ cần không lấy tiền với hắn tổ cùng nhau thăng cấp hay là ta chiếm tiền nghi hạ anh là rất lý tính một nữ nhân nữ nhân như vậy thông thường rất có mị lực ở chung đứng lên biết khiến người ta cảm giác thật thoải mái người chơi hạ anh gia nhập đội ngũ ngài kích hoạt rồi ẩn ra ấp toàn thuộc tính hai trăm linh tỷ lệ rất đổ hai trăm linh rơi xuống vật phẩm chất hai tốc độ di động 20% nhìn hệ thống truyền tới nêu lên thần phong sản gấp g ba toàn thuộc tính gấp ba tỷ lệ rớt đổ rơi xuống vật phẩm chất hai đánh tiểu quái đều có thể rơi bạch ngân cấp trang bị người chết thung lũng đều là năm m ư ơ i cấp khô lâu quái đi tới tần phong mang theo hai cái m ộ i tử hướng phía người chết thung lũng phương hướng xuất phát người chết chấn nhỏ cửa ra vô số người nhìn cùng nhân man vương thi thể đều còn chưa kịp phản ứng thẳng đến sau một hồi lâu mới có người ý thức được một điểm mới vừa thích khách kia chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp không phải là khổng lồ hủ thị bột thủ sát giả sao h á n đội ngũ còn có một mỹ nữ thích khách hai cái thích khách dĩ nhiên cũng làm đèm bọt cho thủ sát thậm chí rất nhanh có người đem video hình ảnh x ì n xoật đến rồi diễn đàn ở vô số tiếng thảo luận bên trong một cái truyền kỳ dần dần sinh ra tám thích quyển sách đại ca phiền phức động đ ộ ngón n g tay bỏ ra hoa tươi cùng phiếu đánh giá đối với tác giả nấm thật rất trọng yếu bái tạ khiến cho tác giả nấm biết lại có bao nhiêu người đang nhìn quyển sách này t r ư ơ n g mười một ta nhất định giúp hắn hảo hảo tuyên truyền năm năm người chết thung lũng tần phong mang theo hai cái m ộ i tử xuyên việt ao đầm mang tới nơi này cái du đãng vô số khô lâu thung lũng xông tới mặt một chỉ khô lâu tiểu quái xương bể người chết t năm một chỉ năm cấp tiểu quái ký huyết số lượng đạt tới hủ thi tiểu quái thập bội khác người chơi hiện giai đoạn căn bản không khả năng soát loại này tiểu quái thăng cấp nhưng đối với tần phong mà nói thập tự đâm lưng phổ thông công kích phổ thông công kích bốn trăm linh chín 1 4 t trăm b cùng lúc đó còn có mỗi giây 50 điểm ngâm độc đổ máu thương tổn không cao hơn 10 giây là có thể giải quyết một chỉ hơn nữa xương bể người chết tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển đều tương đương nhanh tần phong đối phó thời điểm đồng dạng cần muốn cẩn thận từng ly từng tí miễn cho bị công kích được hắn quá mạnh mẽ còn chẳng bao giờ bị quái đánh tới quá dù cho một cái dạ tường vi nhìn tần phong thao tác nhịn không được một ít ngứa tay vốn lấy của nàng trang bị coi như thao tác hợp cách muốn đơn x o á t xương bể người chết cũng không còn cái gì hiệu suất hoàn hảo nhiều một hạ anh cái này chân dài m ộ i tử cầm trong tay trường thương cùng kỵ sĩ cái khiên chạy đi chạy về phía một chỉ xương bể người chết kỵ sĩ trọng thứ nhất tinh lấy trường thương trọng thứ mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm vật lý thương tổn đồng thời chịu đến một ư ơ i phần trăm thương tổn làm sâu sắc duy trì liên tục mười giây c ú n ổ mười giây thương tổn không phải trọng điểm trọng điểm là mười phần trăm thương tổn làm sâu sắc hiệu quả dạ tường vi không nghĩ tới cái này hạ anh dĩ nhiên là có kỹ năng không khỏi một ít ớt cao nhưng nàng không có nhàn rỗi nhanh chóng xông về con kia xương bể người chết nàng mạng rượu vóc người vũ động đứng lên cầm trong tay thanh đồng cấp dao găm giống như một chỉ trong đêm tối du rèn tinh linh của nàng lực công kích cũng có bốn mươi điểm ra đầu phối hợp hạ anh kỵ sĩ trọng thứ tăng tổn thương coi như chỉ có thể phổ thông công kích một phút đồng hồ cũng có thể mang đi một chỉ xương bể người chết m ẫ u chốt là hai cái m ộ i t ử thao tác đều rất không kém thậm chí cực kỳ ưu tú mặc dù lấy tần phong nhan quang cũng không khơi ra quá nhiều khuyết điểm Cũng chính là mới chơi cái trò chơi này, chạy chỗ, phổ thông công kích thuộc chút chút Cũng cộng có hoạch tốc còn chơi. chỉ có này, thông thuần không nữ nhân phần Kinh nghiệm thăng phần thân mật để thăng nhanh hơn một phần năm. Đổi thành còn lại 99 người、chơi. Hiện tại phòng trường tần phong phía sau, run phổ hơi thấp thôi. Hai hiệu thu thể theo phía là lắm. lại lại lấy mà mới một mật Đổi tại đi trò tệ ta suất. bẫy. độ độ đề Độ đề sau, dù sao có chút ít còn hơn không tần phong đối với hai cái m ộ i tử vẫn tương đối thỏa mãn nhưng hắn cũng không biết hai cái m ộ i tử nói lý d a đã nhắc tới lặng lẽ nói hạ anh lặng lẽ đánh chữ trò chuyện riêng hỏi tường vi tỷ phía trước hắn nói là cùng chúng ta hai bên cùng có lợi ta muốn biết hắn dẫn chúng ta đối với hắn có chỗ tốt gì sao đây là nàng làm sao cũng không còn suy nghĩ ra vấn đề lấy cái này thích khách đại thần hiệu suất đơn soát đứng lên hiệu suất cao ự c c luyện cấp tốc độ siêu việt mọi người nhưng hắn không nên mang hai cái m ộ i tử phân đi kinh nghiệm hạ anh rủ quái tuy là kéo tốt thế nhưng thần phong cũng không cần nàng rủ quái a còn nói là hai bên cùng có lợi có điểm lạ dạ tường vi hiện tại một ít lâng lâng bởi vì hạ anh gọi nàng tỷ lúc đầu nàng còn có chút ước áo hạ anh chân dài hiện tại đem việc này quên mất đi mà đối với hạ anh vấn đề nàng giống nhau đáp không được dạ tường vi đánh chữ hồi phục ta cũng không rõ lắm phía trước ta còn tưởng rằng hắn là thương cảm ta là thích khách tìm không được đội ngũ cho nên mới cố mà làm mang ta nhưng bây giờ còn mang theo ngươi ta liền biết không phải nguyên nhân này nữ kỵ sĩ nữ thích khách người đàn ông này mang hội tử dường như cùng cô em trắc n h i ệ m không có gì liên quan hạ anh cẩn thận một chút lẽ nào hắn có cái gì c ổ quái dạ tường vi suy tư một chút cuối cùng tính ra một cái kết luận không biết ta đại thần tuy là keo kiệt điểm nhân hay là rất bình thường khả năng chỉ là muốn để cho chúng ta trước thể nghiệm một cái phía sau giúp hắn tuyên truyền một cái mang m ộ i phục vụ a hạ anh vừa nghe vừng tỉnh đại ngộ lại thâm dĩ vi nhiên thì ra là thế ta đây nhất định sẽ giúp hắn hảo hảo tuyên truyền hạ anh nói nghiêm túc các nàng cái này trò chuyện riêng nội dung nếu như bị tần phong đã biết sợ là sẽ phải bị mắm to tuyên truyền tuyên truyền đầu a thần phong chỉ là mang hai cái m ộ i tử tới hai tờ ngbuff mà thôi nhưng chuyện này hắn không phải có thể nói ra vì vậy động cơ của hắn ở m ộ i tử trong mắt trở nên vô cùng khả nghi Dạ tương vi được rồi hạ anh ngươi làm sao sẽ bị lâm yên nhi người hái mộ truy sát hạ anh thuận tay kéo lại một chỉ tiểu quái cựu hận trường thương trong tay phi trọn chân dài vừa trợt tránh được tiểu quái công kích đại khái bởi vì ta lai sở trệ ảm thời điểm nói nàng chơi g a m e quá túi b ằ n a ra tương vi người nói như thế nào hạ anh phát sóng trực tiếp gian có người hỏi ta cùng lâm yên nhi người nào lợi hại ta liền nói thật lâm yên nhi chính là một bình hoa chơi game món ăn một nhóm không hề nghi ngờ việc này bị lâm yên nhi đã biết vì vậy liền n ê n h đón vô chỉ cảnh truy sát lâm yên nhi nhưng là bình đài đại mỹ nữ sở chê a mẹ người hái mộ mấy triệu hạ anh hiện tại chỉ là một tiểu chủ c h u y ê n bá không có cái gì nhân khí căn bản không người giúp nàng kiếp trước nàng có thể đạp lâm yên nhi thượng vị có thể thấy được thiên phú của hắn cùng thực lực khủng bố đến mức nào nghe xong hạ anh lời nói dạ tường vi không khỏi một ít thẹn thùng cái này chân dài muội liền lợi như vậy cũng dám trước mặt mọi người nói lợi hại lợi hại cam bái hạ phong ba ba ba hạ anh trong tay kỵ sĩ khiên nhấc ngang tinh chuẩn đón đỡ tiểu quái ba liên đ ộ t thứ hầu như không có rơi máu gì quay người chạy đi nhằm phía một con khác tiểu quái vô cùng hiệu suất dạ tường vi một đao kết liêu sảng khoái trước tiểu quái cũng xoay người đi theo mặc dù sóng lớn cuộn trào mãnh liệt cũng hoàn toàn đỡ không được của nàng thao tác quân chạy chỗ cùng tạp đao cơ bản kỹ xạo phía sau nàng thích loại này thao tác sàng khoái cũng không lâu lắm hai nữ phối hợp liền rất nhuẩn nhuyễn giết quái hiệu suất cũng nói tới ở hiệu suất như vậy dưới tần phong cùng hai cái mội t ử giữa độ thân mật điên cùng tăng đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới một việc được rồi hạ anh ngươi bây giờ còn mở phát sóng trực tiếp hắn ở đội ngũ tần đạo ngữ âm hỏi vào người chết thung lũng thời điểm đóng hạ anh đánh chữ ta lúc đầu nghĩ đến ngươi không hy vọng bị người chứng kiến nếu như đại thần cần tuyên truyền nói ta có thể mở ra tuy là ta phát sóng trực tiếp gian không có người nào không cần giam giữ a thần phong rất hài lòng nhìn một cái nữ nhân này cũng rất hiểu chuyện không riêng chân dài đẹp mắt còn kỹ thuật giỏi còn thiện giải nhân ý không cần người quan tâm bất quá hạ anh không ra lai sở trệ ảm nói chẳng phải là không thành được đại chủ truyền bá không thành được đại chủ truyền bá chẳng phải là không kiếm được tiền ta đây là chặt đứt của nàng tài lộ thần phong rơi vào chầm tư tám câu binh luận nhóm hai loại đều là miễn phí quỵ cầu chư vị đại lao động động ngón tay bãi t ạ chương mười hai luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng một năm tần phong trầm tư khoảng khắc đang ở đội ngũ tần đạo nói ngươi ở đây ta đội ngũ ta cũng sẽ không để cho ngươi mở phát sóng trực tiếp nếu như ngươi nghĩ mở phát sóng trực tiếp thoát khỏi đội là được lời này khiến cho hạ anh ngồi t ử sừng sờ một chút nàng đánh chữ rất nhanh không có việc gì ngược lại cũng không có cái gì nhân khí không kiếm được vài đồng tiền chẳng những không kiếm được vài đồng tiền còn vì vậy đắc tội một cái đại chủ truyền bá nàng nghĩ thầm mà theo tần phong ngắn ngủi mười phút nàng liền từ ba cấp lên tới năm cấp cái này quá nhanh tần phong nhìn một cái cô em này là không có ý thức được sau này mình có thể trở thành so với lâm yên nhi còn hỏa đại chủ truyền bá n g ư ơ i nghĩ rõ ràng mới quyết định đi theo ta nói ngoại trừ đẳng cấp n g ư ơ i cái gì cũng không chiếm được mặc kệ hạ anh hiện tại nghĩ như thế nào ở trên một đời nàng đều là thành đại chủ truyền bá buôn bán lời không ít tiền đoạn nhân tài lộ dường như giết cha mẹ người đào nhân tổ mộ phần cứ như vậy khiến cho mọi từ cùng cùng với chính mình thần phong đều có chút băn khoăn coi như hắn không tín nhiệm bất kỳ nữ nhân nào nhưng cơ bản quan niệm đạo đức cùng giá trị quan vẫn phải có hắn liếc nhìn chính mình lại bị trang bị đầy đủ ba lô mười cái bạch ngân trang bị ở hai trăm phần trăm tỷ lệ rớt đổ dưới đây chính là mười phút sự tình như vậy đi nếu như ngươi quyết định theo ta ta mỗi ngày cho ngươi nhất kiện trang bị bây giờ nói là bạch ngân cấp trang bị đương nhiên ta muốn cầu ngươi vô điều kiện ở lại đội ngũ của ta t ầ n phong làm ra quyết định an tín hiệu chuyện muội từ không thấy nhiều cho nên có thể lưu nói tận lực lưu một cái mà ở gấp ba tỷ lệ rất đồ thậm chí sau này gấp bốn tỷ lệ rất đồ dưới hắn mỗi ngày có thể rơi bao nhiêu trang bị nếu như ấn hai mươi bốn giờ đồng hồ coi chí ít ở năm trăm trang bị ở trên vì cầu không thẹn với lương tâm mỗi ngày t i ệ n nhất kiện trang bị tuy là vẫn là rất đau lòng nhưng vẫn là có thể tiếp nhận đổi thành nam nhân khác biết hắn ý nghĩ như vậy sợ rằng phải mắng ra một ngày năm trăm trang bị t i ệ n nhất kiện cho m ộ i tử một cái c ự c phẩm chân dài mụ tử thế mà lại còn đau lòng cái này còn coi nam nhân sao nhưng mà đây chính là tần phong không muốn với hắn nói cái gì vóc người cái gì cực phẩm cái gì muội tử những thứ này cũng không tồn tại l à muội tử là có thể bạch chơi trang bị suy nghĩ nhiều muội tử có thể để cho hắn thành thần sao không thể ngược lại sẽ trở thành hắn thành thần trở ngại mà hắn đời này chỉ có một mục tiêu đó chính là thành thần tín nhiệm của hắn cực kỳ kiên định như không cần thiết hắn liền món này trang bị cũng sẽ không cho bạch ngân cấp trang bị hạ anh một đôi con ngươi trong suốt bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc nàng tùy tiện liếc nhìn chư thần thị trường giao dịch hiện giai đoạn nhất kiện bạch ngân trang bị giá thị trường là năm mươi kim tệ tả hữu cái này tương đương với một người bình thường bốn người đ o à n đội không ăn không uống soát hai mươi bốn giờ tiểu quái mới có thể thu được tiền lời đổi thành tiền hoa hạ chính là năm nghìn khối cái giá tiền này đắt không thật không đắt người mua bao lớn coi như lấy tần phong tỷ lệ rớt rơi xuống còn đều là hai phẩm chất mỗi ngày tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai trăm năm mươi vạn thu nhập một tháng vẫn chưa tới một trăm triệu không bằng một ít người một cái tiểu mục tiêu mà chư thần v à n ở kẻ có tiền có bao nhiêu vô số kể cái này đem là một cái so với phòng địa sản càng kinh khủng hơn hấp kim vòng xoáy dù sao đó là một có thể đem thuộc tính chuyển hoán đến thực tế chư thần du hí b ằ n g tần phong bây giờ tỷ lệ rớt còn căn bản là không có cách ảnh hưởng thị trường trừ phi hắn trở lại một tầng bội từ bờ uff như vậy là hắn có thể tại thị trường bên trên sản sinh một ít rung động s ư ơ n g bể chiến khôi bạch ngân cấp hp 320. phụ gia thuộc tính phòng ngự 13, lực lượng 8. nhu cầu đảng cấp 5. tần phong thuận tay ở đội ngũ tần đạo phát sinh nhất kiện trang phục kỵ sĩ bị thuộc tính hai cái mọi tử nhất thời đều hít vào một hơi thật là bạch ngân cấp trang bị đây là cái gì vật khí? từ đồ trắng bốn hợp một đến bạch ngân cấp c h ỉ ít cần một ư ơ i sáu trang bị còn phải toàn bộ thành công toàn bộ thăng dai cho nên bạch ngân cấp trang bị mới có thể mắc như vậy mỗi người mỗi ngày dung hợp trang bị số lần có hạn chế hiện giai đoạn trên thị trường bạch ngân cấp trang bị số lượng cũng không nhiều h ú n g trên thị trường bạch ngân cấp trang bị cũng đều chỉ có hai cấp cái này xương bể chiến khôi cũng là năm cấp ai tem này thực sự tiên ta hạ anh cảm giác mình đều có chút khô miệng khô lưới đứng lên nàng nhịn không được mở ngữ âm thanh âm cực kỳ thanh thúy rất êm hay là cái loại này thiên nhiên mang theo chụt tê dại làm cho nam nhân vừa nghe sẽ rất có cảm giác cho nên hắn bình thường cực nhỏ mở ngữ âm liên lai、like、sở chệ am thời điểm đại đa số đều là trầm mặc ở trên một đời có người nói có người h ái mộ ra giá đến một ư ơ i triệu chỉ cầu nàng mở miệng nói một câu không phải tiễn là giao dịch tần phong bình tĩnh nói ngươi ở lại đội ngũ của ta ta mỗi ngày tiễn ngươi nhất kiện cái kia được a hạ anh đều có chút không tốt làm y tứ kỳ thực ngươi dẫn ta thăng cấp ta cực kỳ cảm kích không cần tiễn ta trang bị nàng lại khôi phục đánh chữ trạng thái ta sẽ không chiếm người tiện nghi thần phong nói nghiêm túc chỉ bằng hạ anh mới vừa câu kia khó được ngự ầm ở trên một đời chỉ đáng giá trên trăm món bạch ngân cấp trang bị cho nên thần phong thực sự không lỗ xương bể chiến khôi bạch ngân cấp giao dịch thành công hạ anh mang theo sau đó lượng máu tăng vọt đến rồi sáu trăm nhiều một chút cái này lượng máu miễn cưỡng nuôi tính được là cái trước hợp cách kỵ sĩ xem cùng với chính mình khép lại xương bể chiến khôi hạ anh cảm thấy thật xấu nhưng xấu cũng chỉ có thể mang theo dù sao thuộc tính này quá thơm chẳng những để cho nàng lượng máu gấp bội còn bỏ thêm nàng tám điểm lực lượng để cho nàng phát ra cũng nói ra không ít nhưng m ộ i tử tâm lý luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng suy nghĩ cẩn thận đã biết hình như là bị băng bó về sau cũng chỉ có thể cùng cái này thích khách tổ đội cái ý niệm này để cho nàng hát sắc dưới khăn che mặt tinh xảo gương mặt càng ngày càng nóng càng ngày càng đỏ không được càng nghĩ càng sai lệch chỉ là tổ cái đội m à thôi khả năng đại thần soát tiểu q u á i ung dung đại buột còn phải ta hỗ trợ kéo một cái c ử u hận chắc là coi trọng ta kỹ thuật m ộ i tử chỉ có thể tự mình an ủi mình d a tường vi nhìn hạ anh trên đầu xương bể chiến khôi tâm lý ước áo a tuy là mũ giáp bản thân có điểm xấu nhưng hạ anh mang theo sau đó càng nổi lên ra khỏi nàng ma quỷ một dạng cực phẩm vóc người đồng dạng làm mọi tử làm sao t r ê n lệch lớn như vậy chứ chẳng những có thể bạch chơi kinh nghiệm thăng cấp mỗi ngày có có thể được nhất kiện giá trị năm nghìn bạch ngân cấp trang bị dạ tường vi có chút buồn b ự c đến cùng bởi vì sao bởi vì hạ anh nghề nghiệp là kỵ sĩ sao hay là bởi vì đại thần đối với nữ chủ bá có đặc thù yêu thích không biết thần phong động cơ ở dạ tường vi trong mắt hoàn toàn là bí mật quên đi không nghĩ ra sự tình trước hết không lớn coi như hắn càng ưa thích chân dài tốt chúng ta chỉ là tới cọ kinh nghiệm dạ tường vi tính cách cực kỳ hào hiệp ngược lại nàng cảm thấy nàng cùng tần phong cũng tốt cùng hạ anh cũng tốt đều không phải là rất thuộc sẽ không nhàn rỗi không chuyện ghe cả tay giữa hai người sự tình hơn nữa so sánh với hạ anh nàng điều kiện gia đình tốt có gì cần trực tiếp cùng tần phong mua xong năm nghìn khối đối với nàng mà nói mưa bụi mà thôi từ một điểm này mà nói nàng quả thực không cần thiết ước ao hạ anh cuộc đời của nàng kỳ điểm liền vượt qua hạ anh không biết gấp bao nhiêu lần bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hạ anh m g ộ i tử thanh â m hảo hảo nghe a dạ tường vi thân là m g ộ i tử cũng không nhịn được muốn nghe hạ anh nhiều lời nói chuyện từ đây hạ anh ngoại trừ chân dài bên ngoài lại thêm một chỗ để cho nàng hâm mộ địa phương chỉ cần đừng náo h đứng lên là tốt rồi hắn chính là biết nữ nhân trong lúc đó dễ dàng nhất gây gỗ chư thần trung hậu kỳ rất nhiều công hội đều là bởi vì nữ nhân mà giải tán may mà cái gì đó tô quả quả thoát khỏi đội nếu không phiền đều phiền chết tần phong đời trước ở chư thần cũng đã gặp qua rất nhiều công chúa bệnh lục trạ bị hảo một ngày tổ đến loại này muội tử sự tình là thêm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đều có thể c a i vã càng chưa nói giống bây giờ tần phong mỗi ngày t i ễ n hạ anh nhất kiện trang bị nếu như tô quả quả loại nữ nhân kia ở trong đội ngũ sợ rằng đã bắt đầu tính toán làm sao hãm hại hạ anh đương nhiên bất luận dạ tường vi cùng hạ anh hai nữ như thế nào biểu hiện tần phong đều sẽ không tin đích mặc các nàng phải biết rằng đời trước tần n g u y ệ t biểu hiện ra cũng rất hoàn mỹ xinh đẹp p h o n g khoáng khí chất y ê u nhã tính cách ônu n rất nhiều chuyện đều theo tần phong ai có thể nghĩ tới nàng lại dám gạt tần phong một nghìn lần đời này hắn tất không có khả năng dẫm lên vết xe đổ vô luận ngụi t ử biểu hiện thật tốt trong mắt hắn cũng chỉ là tổ đội cho mình thêm thuộc tính công cụ người 10 phút sau thần phong lại chém chết một chỉ năm cấp xương bể người chết đây là hắn đi tới người chết thung lũng phía sau chém chết con thứ một trăm i tiểu quái ngài đẳng cấp để thăng đến sáu cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính rốt cục lại thăng cấp thần phong trực tiếp đem thuộc tính thêm về mặt sức mạnh lực lượng ba mươi lăm ba thể chất hai mươi một mất tiệp một mươi bảy một trí lực một ư ơ i bảy một cùng lúc đó túi leo lưng của hắn lại một lần nữa bị trang bị đầy đủ dù sao hắn bây giờ là gấp ba tỷ lệ rất đồ bình quân mỗi giết ba con tiểu quái là có thể ra một lần rơi xuống hoàn hảo mới vừa ra một xương bể biên túi nếu không đã sớm không chưa nổi xương bể biên túi mở rộng ba lô m ộ ư ơ i bốn cách người chơi ban đầu ba lô chỉ có m ộ ư ơ i cái ô vông đối với những người khác mà nói muốn chất đầy m ộ ư ơ i cái ô vông cũng không dễ dàng thế nhưng tần phong tỷ lệ rất quá cao chỉ dựa vào cái này m ộ ư ơ i cái ô vông sợ rằng m ộ ư ơ i phút phải trở về một chuyến lúc này hàn tổng cộng 24 cái túi đeo lưng ô v ò n g đã trang bị đầy đủ trang bị lần này vận khí không phải tốt mình có thể dùng chỉ có hai kiện trang phục thích khách bị cộng thêm nhất kiện thông dụng vật phẩm trang sức xương bể chi nhận bạch ngân cấp lực công kích 45. phụ da thuộc tính lực lượng bảy tỷ lệ bạo kích 4%. n h u cầu đẳng cấp năm xương khô da bao tay bạch ngân cấp hv 120. t hai i phụ da thuộc tính phụ da lôi điện thương tổn 11, t ố c độ công kích 16%. nhu cầu đẳng cấp năm người chết vai giới bạch ngân cấp mẫn tiệp năm phụ gia thuộc tính h ỏ a diễm kháng tính năm kỹ năng cường độ 7%. nhu cầu đẳng cấp năm toàn bộ trang bị lực lượng ba mươi t á n tiệp 22, i nam lực công kích 215, 37. hv bốn trăm t á chủ yếu thuộc tính đề thăng cực đại đặc biệt công kích và hv vũ khí đổi thành bạch ngân cấp lực công kích lại lên một cấp bậc mà bao tay bộ vị cung cấp trụ cổ sinh mệnh lực phối hợp thể chất thêm được trực tiếp khiến cho hắn có khiến hắn 484 đáng i với, mội ể m Mẫu HE. chốt hắn thuộc tính vẫn UFF qua toàn từ thanh là ở 200% bờ c thích coi h thân ư toàn t n r a bị đều kéo đầy, lượng máu kéo không có khả lượng năng m có có ộ tiếc nửa của hắn. Đáng của t là lượng máu đối với hắn tác dụng không lớn hắn hiện tại đánh quái cơ bản không bị thương ai lại dung hợp thất bại cùng t â n phong so với ra tường vi cô em này liền có chút đáng thương nàng và hạ anh liên thủ cũng giết 20 con tả hữu tiểu quái rớt ba cái đổ trắng hai m ộ i t ử chính mình an bài phân phối phương thức đầu tiên là phân phối theo nhu cầu nếu như đều không nhu cầu vậy một người nhất kiện thay phiên cầm dạ tường vi cầm hai kiện đồ trắng nàng nhịn đau cởi bỏ trên người hai kiện đồ trắng đặt chung một chỗ dung hợp đáng tiếc thất bại bốn cái trang bị toàn bộ tiêu thất đây chính là phổ thông ngoạn gia thái độ bình thường phát dục tốc độ cùng tần phong so với quả thực khác nhau trời vực xui còn tìm ta năm mươi tiền bạc dung hợp thủ tục phí cái này hai mươi phút đánh quái tổng cộng mới nhặt được bốn mươi ngân tệ một kim tệ bằng một trăm n g â n tệ cộng thêm mỗi món đồ trắng đều có thể bán một cái nhiều hơn kim tệ nàng lúc này đây dung hợp thất bại tương đương với bệnh thiếu máu năm kim tệ đây chính là nằm t r o n tiền hoa hạ hoàn hảo nhà nàng nhiều tiền mất đi bắt đầu tùy h ư ớ n g ngươi thật giống như cực kỳ thích đồ dung hợp tần phong chú ý tới của nàng hành vi nói dung hợp đồ trắng quá lãng phí số lần ta chỗ này còn có chút bạch ngân trang bị ngươi có muốn hay không cầm đi dung hợp bán thế nào dạ tường vi cũng không lời nói nhảm trực tiếp hỏi giá nàng biết t ầ n phong tính cách cái này trang bị không có khả năng tặng không giá thị trường năm mươi kim nhất kiện t ầ n phong trực tiếp ra giá người một nhà không phải ưu đãi một chút sao tốt xấu tránh cái thuế a bốn mươi chín kim thế nào dạ tường vi biểu tình ai toán giao dịch hành thu nhập từ thuế một phần trăm coi như ngươi bốn chín năm kim a ta c ự c kỳ nhân t í n h hóa t ầ n phong nói dạ tường vi hầu như muốn thổ huyết người này cũng quá khu đi trên người i n g ư ơ có bao nhiêu ta muốn hết Bất quá ta quả không phải biết rằng hiện tại người chơi chủ lưu trang bị đều mới thanh đồng cấp nàng cũng không còn hỏi tần phong vì sao ra trang bị đều là bạch ngân cấp dạ tường vi có một cái ưu điểm sẽ không tùy ý thám tính người khác bí mật đó là một không câu chấp nội tử không có biện pháp lấy thân phận của nàng nếu như không phải hào hiệp một điểm mỗi ngày bên người chuyện phát sinh cũng có thể làm cho nàng quấn q u y ế t chết muốn hết thần phong trầm ngâm một tiếng ta có bốn cái lao quy củ một tay giao tiền một tay giao hàng hắn không có toàn bộ ra cho dạ tường vi bởi vì người chết chấn nhỏ thể số lượng quá nhỏ an không vô nhiều như vậy trang bị trong khoảng thời gian ngắn dạ tường vi công hội cũng không thu được nhiều k i m tệ như vậy còn thừa lại trang bị h á n tuyển trạch nặc danh treo giao dịch hành ngược lại chính mình thu nhập giống nhau treo giao dịch hành có thể mau sớm bán đi đồng thời pha loằng những thứ này bạch ngân trang bị chạy vào thị trường ảnh hưởng dù sao động ở giao dịch hành trang bị là toàn bộ sệ vợ cũng có thể mua mà kim tệ chỉ có thể làm mặt giao dịch thu hiện nay có thể không phải dễ dàng như vậy thu đi bây giờ đi về đệ đệ ta mới có thể thỏi tiền vàng thu đủ dạ tường vi hỏi nàng xem nhãn tần phong vọng lại bốn cái bạch ngân trang bị có khiên thị táo giáp có cung thủ chủ võ có mục sư cùng thánh kỵ vật phẩm trang sức thêm hiệu quả trị liệu cái này bốn cái bạch ngân trang bị sẽ đối với toàn bộ công hội có cự đại đề thang trước chờ một chút thần phong lắc đầu lúc này hắn đang ngưng thần chú ý một cái phương hướng hai nữ hướng phía ánh mắt của hắn phương hướng nhìn lại gặp được một màu xanh đen cốt chất đại mã ưu linh cốt mặt bảy có thể thuần phục vì tọa kỵ tần h phong t u y ể n trạch ở người chết thung lũng đánh quái vì chính là cái này ưu linh cốt mã đúng lúc này rốt c u c đổi mới chương mười bốn hạ anh ngươi quá trẻ ba năm lại là tọa kỵ hạ anh mội tử nhìn một cái liền hai mắt t ỏ a sáng kỵ sĩ dành riêng a không có tọa kỵ kỵ sĩ tính là gì kỵ sĩ các ngươi đừng đến miễn cho phục tùng thất bại tần phong trực tiếp thu hồi giao găm xông về đầu k i a u linh quốc mã muốn phục tùng d ã quái trở thành tọa kỵ là muốn hoàn thành một ít thao tác làm bắt đầu thuần phục thời điểm ở hoang dại tọa kỵ trên người biết ngẫu nhiên đổi mới ra một ít điểm sáng màu đỏ người chơi cần dùng công kích những thứ này điểm sáng màu đỏ đạt được nhất định số lần phục tùng coi như hoàn thành nhưng phải chú ý không thể đem hoang dại tọa kỵ đánh chết bảy cấp u linh q u ố t mã lượng máu hẳn là ở một nghìn năm trăm tả hữu nếu như ta trang bị dao găm vài cái đánh liền chết cho nên chỉ có thể tay không rất nhanh hắn đi tới u linh q u ố t mã trước mặt điểm sáng màu đỏ bắt đầu ở u linh q u ố t mã trên người ngẫu nhiên đổi mới truy hắn mỗi lần công kích đều trúng mục tiêu điểm sáng màu đỏ không có một lần sai lầm mặc kệ điểm sáng màu đỏ đổi mới ở chỗ nào cái này thao tác rất khó đối với tân thủ mà nói hầu như không có mấy người có thể hoàn thành coi như có thể hoàn thành cũng không khả năng toàn bộ hoàn thành một ngày đánh mất vài cái điểm sáng màu đỏ phục tùng độ sẽ giảm xuống lấy được tọa kỵ thuộc tính sẽ không quá hoà n mỹ nhưng phục tùng tọa kỵ loại chuyện như vậy tần phong sớm đã quen việc dễ làm đời trước hắn thậm chí phục tùng quá một trăm cấp hát cám vong linh long độ khó kia mới là thật địa ngục cấp một phút đồng hồ sau chúc mừng ngài tuần phục vũ linh cốt mặt bảy phục tùng độ một trăm linh tọa kỵ thuộc tính tăng hai trăm linh dạ tường vi cùng hạ anh cái này hai m ộ i tử cứ nhìn tần phong vòng quanh cái k i a u linh c ố t mã xoay tròn tầm vài vòng không ngừng dùng quả đấm công kích sau đó liền đem u linh c ố t mã dẫn theo trở về đây là đang biến ma thuật sao trên diễn đàn có người cũng gặp phải dã ngoại vật để c ư ớ i có thể nói là phục tùng độ khó cực cao thất bại hắn cái này một phút đồng hồ liền làm xong dạ tường vi một đôi con ngươi trong suốt bên trong chẳng đầy kinh ngạc hạ anh một ít cảm động ở đội ngũ tần đạo đánh chữ cảm ơn đại thần nàng nhìn đi tới trước mặt con ngựa cao to toàn thân tản ra lam sắc u quang thoạt nhìn không gì sánh được thần tuấn hiển nhiên là cực tốt toạ kỵ thần phong nghe vậy có chút kỳ quái cảm tạ ta làm cái gì cái này toạ kỵ hạ anh đánh chữ đánh đánh xuyên im lặng tuyệt đối nàng đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng trong con ngươi nhãn thần cũng thay đổi biến a ngươi hiểu lầm đây không phải là đưa cho ngươi thần phong vô tình nói là ta mình muốn cái công cụ thay đi bộ ngươi muốn nói ngày mai cái điểm này còn có thể soát một chỉ đến lúc đó lúc c hạ í n ngươi thuần. h h anh có chút như khóc, c như biết đã là a o h ứ ngươi hụt. t Còn ở n rằng g c cũng quá trẻ ra tương vi ở một bên cảm khái một câu nàng vỗ vỗ hạ anh mềm mại bả vai tỏ vẻ đồng tình tọa kỵ đối với kỵ sĩ quả thực là thứ trọng yếu nhất hết thể người chơi đều có thể sở hữu tọa kỵ nhưng chỉ có kỵ sĩ là có thể ở tọa kỵ bên trên chiến đấu đồng thời còn có một chút cùng tọa kỵ liên động kỹ năng không có tọa kỵ kỵ sĩ cái căn tiêu bản k hạ ô Không n Ngày mai tự ta thuần, phiên g gọi gì. có có việc phức thể tự ta mai kỵ sĩ. đ i thần t dạy anh là tốt rồi. Hạ a m ộ i t ử rất nhanh chấn tác đồng thời đối với tần phong làm người lại thêm một tầng lý giải người này xác thực phải không thảo m ộ i tử thích nhưng người nào khiến cho hắn mạnh như vậy đâu hạ anh đối với thao tác yêu cầu rất cao nếu để cho nàng tuyển trạch bạn chơi nàng nhất định sẽ tuyển trạch thao tác trình độ cao mà tần phong đã vượt qua xa yêu cầu của nàng cùng tần phong cùng nhau chơi nàng rất vui lòng tương phản nếu như cùng vài món thức ăn kê tổ đội nàng nhưng là sẽ hỏng mất mà ở gặp qua tần phong thao tác về sau nàng cảm thấy trò chơi này ngay cả mình ở bên trong những người khác tựa hồ cũng thành thái kê cũng không đúng tần phong đông nhiên nói ngày mai chúng ta không ở nơi này xuất quái ngươi được ở chung với ta không thể đơn độc ly khai không có ý tứ cái này tọa kỵ ngươi không có cơ hội lời này vừa ra hạ anh toàn bộ thân thể cứng lại rồi cái này bổ đ a u cũng quá khiến người ta tuyệt vọng a ta liền biết mỗi ngày nhất kiện bạch ngân trang bị không có dễ nắm như thế hạ anh nội tâm là h ỏ n g mất vừa nghĩ tới bạch ngân trang bị nội tâm của nàng cuối cùng cũng hóa giải một ít đi thôi cái này hữu linh cốt mã có thể lên hai người thần phong khiến cho dạ tường vi lên ngựa dù sao muốn dẫn nàng trở về giao dịch ngươi ngồi trước mặt vẫn là phía sau thần phong hỏi dạ tường vi một ít c u ố n quýt nhưng vì tiết kiệm thời gian nàng nhanh chóng làm ra quyết định phía sau à? nàng tính cách cực kỳ chủ động nếu như ở phía trước giống như bị tần phong ôm lấy giống nhau Có thích cực cường Cho vẻ vậy. nàng giống như một tiểu nữ nhân. Nàng không thích như、vậy. Nàng cực kỳ thế. Cho nên hắn muốn tiểu thế. phía một sau. kỳ ở đây i cưới、U、Linh Quốc mã. Cái này, U Linh Quốc mã hoang dã thời điểm có 1550 lượng máu, Bởi bội. thời điểm Thần tùng độ đạt được 100%, Tòa thuộc tính phong hoang hắn phục HP. phòng này lượng Đồng ngự. gấp Quốc Quốc có được Có có U U Mã. Mã máu. dã độ đ 1550 100%. vì kỵ 66 đối với hiện giai đoạn còn lại người chơi mà nói liền như c n b ộ t giống nhau trừ phi phát động một đoàn nếu không căn bản đánh không chết không sai tọa kỵ là sẽ bị giết hơn nữa bị rết sẽ không có chư thần tất cả đều rất chân thực cũng cực kỳ tàn khốc dạ tường vi một ít xanh sơ phóng người lên ngựa nói thật nàng đời này người c ư ớ i ngựa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa cũng chỉ là thể nghiệm căn bản không tính là chân chính kỵ mã mà chư thần bên trong ngồi cưỡi tọa kỵ cảm thụ cực kỳ chân thực người bình thường muốn thích ứng đều muốn một đoạn thời gian đặc biệt hiện tại dạ tường vi vẫn là cùng tần phong cùng nhau hai người ngồi cưỡi rất nhanh dạ tường vi cũng có chút hối hận lựa chọn phía sau nàng vóc người thật tốt quá Ú linh cốt mã hai cái tọa kỵ vị trí dựa vào là rất gần nàng ngồi ở tần phong phía sau đưa tới ngực nàng dán chặt phần lưng của hắn nhưng tần phong không chờ nàng c u ố n quýt hắn thời gian rất gấp hắn mỗi phút chi ít giết năm con q u á i rơi một hai kiện trang bị đó chính là hơn mười kim tệ mấy ngàn khối đi Ú linh cốt mã trực tiếp chạy như điên chậm một chút chậm một chút dạ tường vi kinh hô một tiếng dưới tình thế cấp bách chỉ có thể thân xuất thủ ôm lấy tần phong h ô n g tần phong có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau cái kia dán chặt mề mại hình dạng Cảm giác dục có cản. quả vọng, ngăn nhiên vẫn vẫn Nhân là là rất tốt. Nhân dục vọng, quả nhiên vẫn là khó có thể khó điều á n g t ế c người nữ nhân này i đ k i ệ này gia đình không sai, thật muốn hích, phiền phức không nhỏ. Tần Phong đương nhiên sẽ không hương sai, phiền nhiên đối với đi đình muốn nhỏ. Tần nữ nhân mất đi hương thú. Hắn thật huyết, phức thú. chỉ sẽ mất l không tín nhiệm nhân thôi. tín nữa nữ n Điều mà à làm cho hắn phán đoán sự tình vô cùng lý tính nói đơn giản chính là hắn có thể tiếp thu nữ nhân nhưng hắn không muốn phụ trách càng không muốn gây phiền thoái nghe giống như là cặn bã nam nhưng trên thực tế không phải bởi vì hắn sẽ không chủ động đi tán tỉnh nữ nhân đối lại nữ nhân hắn chỉ có lạnh nhạc nhìn hai người lên ngựa tốc độ cực nhanh nhanh chóng đi hạ anh cầm trong tay trường thường tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống một đôi chân dài khúc lên nghỉ ngơi nàng thở dài hai người c ư nhiên cứ như vậy đem nàng bỏ lại nhét vào cái này hoang tàn vắng vẻ người chết thung lũng khắp nơi đều là khô lâu tiểu quái khủng bố nơi lấy chư thần như thế chân thật c h à n g cảnh cảm giác nếu như đổi một ngụy tử sợ rằng sợ đều phải bị hủ chết còn không có đi qua mấy phút đâu nàng b ỗ nhiên nhận thấy được Trưng 15, mục tiêu, 200 triệu. 4 năm. cùng á c h không đó nhân man vương bị miễu sát sau đó rút kinh nghiệm sưng máu hắn trực tiếp đầu nhập năm mươi ngàn tiền hoa hạ mua nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị thân là cùng chiến sĩ lượng máu của hắn đạt tới bảy trăm bảy mươi điểm phòng ngự đạt tới bốn mươi chín điểm hắn không tin còn có thể bị người giết chết cùng lúc đó hắn lực công kích đ ạ tới t hắn còn mua cái kỹ năng nhất tinh cùng chiến sĩ tri Chi phủ ném ra cự phủ thích hợp kính ở trên địch nhân tạo thành một hai mươi thương tổn đồng thời giảm tốc độ một m ư ơ hắn cảm giác mình bay lên vì vậy hắn tìm một đống lâm yên nhi người hái mộ tới người chết thung lũng tìm người có người nhìn đến các nàng vào người chết thung lũng ba người xem chân dài tại nơi cuối cùng cũng tìm được rồi cùng nhân man vương dẫn người trực tiếp xông đi tới chờ các loại làm sao chỉ có nàng một cái cùng nhân man vương vung tay lên mọi người dừng bước tổng cộng bảy người bọn họ sắc mặt trở nên n ô n g trầm cẩn thận một chút quét mắt chu vi thần phong cho áp lực của bọn họ quá lớn bọn họ nào dám cứ như vậy tùy tiện xông lên ma hạ anh nhìn thấy đám người kia xuất hiện chậm dại đứng lên cầm trong tay t r ư ờ n g thương chân dài ngọc lợp nàng chẳng những không có chạy ngược lại có điểm dáng vẻ nhau nhau muốn thử m à nàng càng là cái dạng này càng là khiến cho c u ồ n g nhân man vương đem lòng sinh nghi chúng ta muôn ngàn lần không thể xa nhau một ngày thích khách kia xuất hiện trực tiếp toàn lực công kích ta cũng không tin một cái thích khách còn có thể giết chúng ta nhiều người như vậy nhưng hắn cũng không dám trực tiếp công kích hạ anh bởi vì hắn dám khẳng định một ngày bọn họ chủ động xuất thủ thích khách kia sẽ bạo khởi đánh bất ngờ thừa dịp loạn đưa bọn họ trong đó một số người miễu x á t vì vậy thế cục cứ như vậy bắt đầu ràng co lúc này tần phong cùng dạ tường vi ở trên tọa kỵ hai phút phía sau đã tới người chết trấn nhỏ khiến cho dạ tường vi đi thu kim tệ đồng thời tần phong đi tới người chết trong tiểu trấn ở trong trấn nhỏ trung tâm có một tòa rách nát thần điện bên trong thần điện có một tòa tế đàn cái tòa này tế đàn chính là liên thông toàn bộ sệ vờ giao dịch hành toàn bộ chư thần không có bất kỳ nợ cho dù là hình người tồn tại cũng tất cả đều là có thể giết chết quái vật hắn nhìn xuống giá thị trường đem trong cái bọc hết thệ bạch ngân trang bị đều phủ lên giao dịch hành dựa theo thuộc tính thật xấu tiết giá bốn mươi lăm năm mươi lăm kim tệ không đợi nặc danh bán ra sau đó hắn đem phía trước tồn tại thương khố thanh đồng trang bị đồ trắng cũng đều lấy ra bán trước đây suy nghĩ của ta còn dừng lại ở trước đây còn muốn các loại chờ kích hoạt dung hợp thành công s u ấ t b uff sau đó tới dung hợp thanh đồng đồ trắng nhưng cực kỳ hiển nhiên ta phát dục so với kiếp trước m g o hơn thanh đồng đồ trắng căn bản không cần lưu ý l i ê n kiếp trước dùng rất lâu bạch ngân trang bị cũng chỉ là quá độ có thể vật bán bán tất cả đổi thành kim tệ kim tệ có tác dụng lớn làm người chơi đẳng cấp đạt được hai mươi cấp sẽ mở ra linh túy tuyệt phẩm giao dịch có thể trực tiếp dùng kim tệ hối đoái vật phẩm đặc biệt tấn phong để ý nhất đúng là cực hạn linh túy tiết giá một nghìn kim tệ một viên đây là dùng để mở ra thêm vào thanh kỹ năng mở ra thanh kỹ năng ngũ cần một viên cực hạn linh túy mở ra thanh kỹ năng lục cần m ộ mươi miếng cực hạn linh túy cứ thế mà suy ra thanh kỹ năng tối đa mở ra tám cái tổng cộng cần một nghìn một trăm m ư ơ i một miếng cực hạn linh túy cộng lại chính là một trăm m ư ơ i một vạn một nghìn kim tệ đổi thành tiền hoa hạ chí ít một trăm i triệu chứ thần kim tệ mức tiêu hao cực đại cùng hiện thực tiền tỷ lệ vẫn duy trì ở cực cao trình độ một kim tệ một trăm tiền hoa hạ Đây là bây giờ tỷ lệ. Hai ngày là lệ. biết giờ Hai hơi tỷ chút thấp nữa mấy ộ một t chút, khả năng tiền hạ, thể tệ. trở, đạt có được các các chơi được c khả hoa hạng, Nhưng kim năng người loại, mua là p tiếp sau sẽ đó, trực trở trên. ngược bắn ở về m ấ ngày hôm trước là bạch ngân cấp trở xuống trang bị đắt tiền nhất thời điểm thừa dịp trong khoảng thời gian này bán bạch ngân cấp trang bị có thể kiếm một món tiền lớn phải ở có người chơi đạt được hai mươi cấp phía trước kiếm được trí ít hai triệu kim tệ đến rồi hai mươi cấp hắn muốn đem thanh kỹ năng vị duy nhất khai hoàn bằng không càng về sau càng quý nếu như có người biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi người chơi đạt được hai mươi cấp tối đa cũng liền bảy ngày thời gian muốn ở bảy ngày thời gian kiếm hai triệu tương đương với tiền hoa hạ hai trăm i triệu điều này sao có thể nguyên bản tần phong cũng hiểu được không có khả năng nhưng hai cái mội t ử mang đến cho hắn b ờ uff khiến cho không có khả năng biến thành khả năng hắn phải giành giật t ừ n g giây tìm ba phút đồng hồ hắn đem tất cả mọi thứ phủ lên giao dịch hành tế đàn cộng thêm bán cho g i tường vi bốn cái cái này một nhóm tất cả đều bán ra rơi phải có một nghìn ba trăm kim tệ tả hữu đối với người bình thường mà nói có lẽ là một khoản tiền lớn nhưng với ta mà nói vẫn là quá ít cái trò chơi này trang bị xa xa không phải là trọng yếu nhất kỹ năng mới là sơ kỳ tối cường chiến lược cho nên thanh kỹ năng hắn nhất định phải nhanh chóng khai hoàn kỹ năng càng nhiều lại càng có thể thích ứng các loại tình huống chỉ có hắn biết chư thần bản đồ nhưng là cực kỳ h u n g hiểm hơi không cẩn thận tiếp theo tử vong thậm chí c ò nói c h tóm lại kim tệ càng nhiều càng tốt dù cho đời trước tần phong đã mang cấp cũng không có ngại quá kim tệ nhiều lắm ở nơi này chư thần thế giới trò chơi kim tệ vĩnh viễn đều là tư nguyên khan hiếm có vài người hiện tại ham muốn tiện nghi thỏi tiền vàng giá rẻ đổi thành tiền hoa hạ nhưng cũng không lâu lắm liền hối hận nhìn giao dịch hành có ta hay không có thể sử dụng kỹ năng quên đi đều là chút nhất tinh h a y sao tác dụng không lớn không có mở khải linh túy tuyệt phẩm phía trước thanh kỹ năng nên dùng ít đi chút linh túy tuyệt phẩm ở giữa còn có quên linh túy ký ức linh túy cải tạo linh túy chờ các loại công dụng rộng rãi vật phẩm quên linh túy có thể quên kỹ năng không có quên linh túy học tập kỹ năng liền không cách nào quên rơi phải biết rằng người chơi ban đầu thanh kỹ năng chỉ có bốn cái nếu như đều học rác rưởi kỹ năng muốn quên đều không thể quên cực kỳ chắn ghét đi tiếp tục đánh quái cùng dạ tường vi giao dịch sau khi xong tần phong tiếp tục mang theo nàng hướng phía người chết thung lũng cười u linh cốt mã chạy gấp tới lần này dạ tường vi tuyển c h ạ c h ngồi ở phía trước tuy là điều này làm cho nàng bị tần phong ôm vào trong ngực giống như một tiểu nữ nhân nhưng dưới sự so sánh đã khá cùng lúc đó người chết thung lũng hạ anh chính diện lâm nghiêm trọng nguy cơ chương mười sáu ngươi thật là mạnh một lần k é bảy năm năm hạ anh cùng cùng nhân man vương đã đánh nhau bởi kiêng kỵ ẩn tàng tại trong bóng tối thích khách chuyên nghiệp mang mội thăng cấp cùng nhân man vương trước hết để cho còn lại sáu người không nên ra tay cho hắn áp trận hắn cảm thấy tự mình một người có thể ung dung một mình đấu hạ anh có người áp trận hắn cũng không sợ thích khách đi ra đánh lén hắn trang bị quá hào hoa nếu không phải là trên thị trường sẽ không mấy kiện hoàng kim trang bị hắn đều muốn mua một bộ tẻm hoàng kim thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện hắn không phải hạ anh đối thủ phổ thông công kích chạy chỗ t ậ p đao kỹ năng suy hệ nợp thời gian cùng nhân man vương khắp nơi đều bị áp chế hắn ở hạ anh chân dài không đúng trường thương thế tiến công dưới một ít hoa cả mắt điều này làm cho hắn âm thầm kinh hãi nữ nhân này thao tác đã vậy còn quá mạnh mẽ phải biết rằng cùng nhân man vương thao tác ở huyền hoa giới du hí phải chịu tôn sùng chí ít cũng là toàn cuộc tộc một trăm cái này hạ anh không phải là một nho nhỏ nữ chủ bà sao làm sao thao tác còn mạnh hơn hắn thậm chí có chút nghiền ép ý tứ của hắn Tại、trang ạ i t bị nghiền ép dưới tình huống lại vẫn bị áp chế cái này thật mất thể diện lão đại phát hiện tên thích khách kia xuất hiện ở c h ấ n nhỏ tế đàn đ ố n g nhiên có bạn thân cho cùng nhân man vương phát tới tin tức cái gì người xác định thấy rõ ràng cùng nhân man vương kèm chút chửi màn ó hắn kiên kỵ nửa ngày thích khách dĩ nhiên xuất hiện ở c h ấ n nhỏ giao dịch hành chúng ta cực kỳ xác định hắn c ư ớ i một đầu tọa kỵ trở về c h ấ n nhỏ cái kia tọa kỵ lao xoái tọa kỵ chạy quá nhanh chúng ta không cách nào xác định thân phận của hắn sau lại hắn vào giao dịch hành chúng ta mới nhìn rõ tên của hắn nghe thủy hạ tin tức chuyển đến cùng nhân man vương sầm mặt lại em đi không nói sớm cho ta cùng tiến lên đem các nàng này phạm hắn trực tiếp khiến người ta cùng tiến lên tới vây công hạ anh rốt cục n ộ i tử đối mặt bảy người vây công hoàn hảo ngoại trừ cùng nhân man vương bên ngoài còn lại sáu người thực lực không tính là mạnh mẽ mấu chốt nhất là không có có kỹ năng g i ằ n g đạo lý những thứ này người chơi sơ kỳ yêu thích như vậy đánh lộn nào có cái gì thời gian đánh q u á i phát dụng trừ phi dùng tiền nhưng làm sao có thể người người đều giống như quần nhân man vương như vậy dùng tiền đại đa số người cũng chỉ là tiểu chi phí người chơi tiếp đơn tới giết hạ anh càng làm muốn kiếm chút đỉnh tiền phổ thông người chơi mà thôi cái này cho hạ anh thao tác không gian lấy một đ ị c h bảy hạ anh tránh né thời gian càng nhiều chân dài kèm theo trường thương ở như, như tinh linh vũ động thân thể mềm mại động tác mau lẹ nàng không giành giết địch nhưng nàng dám bằng vào siêu cường thao tác chặn lại bảy người vây công thậm chí ngay cả lượng máu đều không làm sao rơi nàng biết nàng là không chạy thoát được đâu nàng nếu như muốn chạy trốn cùng nhân man vương cùng chiến sĩ c h i phủ thì càng dễ dàng trúng mục tiêu nàng cho nàng giảm tốc độ một khi bị giảm tốc độ nàng thì sẽ hoàn toàn mất đi thao tác không gian nàng đang đợi các loại chờ tần phong trở về từ nhỏ trên bản đồ có thể chứng kiến đồng đội vị trí ấu linh cốt mã tốc độ quá nhanh 10 giây 5 giây 3. 2. 1. đang ở nàng bị cùng nhân man vương bảy người vây công lúc một đầu u linh cốt mã từ một bên vật ra mang theo mỏ u u l a m khiếp người con mang chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt u linh dẫm đạp nhị tinh u linh cốt mã kỹ năng thiên phú dẫm đạp b u ô n phía đối với 20 m ư ơ trong phạm vi đối địch đơn vị tạo thành 200% t h ư ơ n g tổn cù nổ ba nghìn sáu giây tọa kỵ cũng là có lực công kích hơn nữa còn có kỹ năng thiên phú chỉ là thời gian c ộ t đ a o lâu điểm một giờ mới có thể dùng một lần tần phong thuần phục u linh cốt mã phục tùng độ đạt được 100%, t thuộc tính là cao nhất ưu làm cốt mã một bước ngày hai trăm một ư ơ i bốn hai trăm m ư ơ i chín hai trăm linh tám sáu cái người chơi vô luận cận chiến v i ế t trình trực tiếp bị chiêu này miệu sát dù sao ưu linh dẫm đạp thương tổn phạm vi đạt tới hai mươi mét Gì, còn có một không chết tần phong hạ toạ kỵ một cái thập tự đâm lưng đánh bất ngờ đến rồi cùng nhân man vương phía sau tám trăm chín mươi chín bạo kích lại là miệu sát tuy là cùng nhân man vương mua toàn thân bạch ngân cấp trang bị thế nhưng tần phong trong đội nhưng là có hai cái cô em toàn thuộc tính hai trăm phần trăm hơn nữa hắn lực công kích cũng so với lần trước tăng lên rất nhiều dù sao đổi lại bạch ngân cấp trang bị ngươi thật là mạnh một lần kéo b ạ y quái thần phong nhịn không được nói một câu、H、hạ anh cầm trong tay trường thường còn vẫn duy trì đón đỡ tư thế chân dài đều cơ ư ngay n g tại chỗ bọn họ không phải quái là người chơi à người chơi thần phong nghe vậy rơi vào trầm tư hắn cúi đầu nhìn một cái quả nhiên nhìn thấy là b ả y ngoạn gia thi thể không có ý tứ tọa kỵ tốc độ quá nhanh không thấy rõ hắn nhặt lên cùng nhân man vương rơi xuống hai kiện bạch ngân cấp trang bị làm bộ vô sự phát sinh cái này tỷ lệ rơi đổ còn rất cao lần trước cùng nhân man vương bị miểu sát hôm nay phân phục hoạt tệ liền tiêu hao hết hiện tại lại bị miểu sát tử vong nghiêm phạt liền phủ xuống toàn thuộc tính một rơi xuống trang bị một lần hai kiện thần phong trực tiếp thu vào lại là một trăm kim tới tay dạ tường vi thận trọng hạ tọa kỵ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mới vừa tọa kỵ vận động quá kịch liệt để cho nàng vô cùng khẩn trương nàng chạy tới tần phong bên người mới đột nhiên hồi tưởng lại mới vừa dọc theo đường đi tựa hồ bị người này chiếm rất nhiều tiện nghi trong lúc nhất thời hận đến nghiến răng nhưng nàng biết coi như nàng cùng tần phong lý luận cũng hất luận không thắng người này hoàn toàn khó chơi hạ anh cái chuôi này trường thương cẩm nàng từ ba lô lấy ra một bả thanh đồng cấp trường thương cho chân d à i m ộ i t ử đưa tới hạ anh một ít ngoài ý muốn hắn hiện tại đối với người khác tiễn trang bị đều có điểm bóng mở cẩn thận hỏi đây là đưa cho ta đúng vậy dạ tường vi mí môi một cái từ đệ đệ ta công hội cẩm cho chúng ta để thăng điểm đánh quá i hiệu suất tuy là đại thần cả nhanh nhưng chúng ta cũng không có thể chỉ có kinh nghiệm a vẫn phải là chính mình chuẩn bị trang bị cùng kim tệ nàng nói như vậy hạ anh coi như muốn cự tuyệt cũng nghĩ không ra lý do ta đây thu chờ ta góp đủ mười lăm kim ta trả lại ngươi hạ anh nhận lấy thanh đồng trường thương mười lăm kim là hiện tại trên thị trường thanh đồng trang bị bình quân giá cả không có việc gì không có việc gì đều là đồng đội không cần thiết tính toán rõ ràng như vậy dạ tường vi cười khoát tay háo t ầ n phong ở một bên thờ ơ lạnh nhạt hắn liếc mắt liền nhìn ra dạ tường vi dự định đây là muốn tiến hành theo chất lượng theo người hạ anh giữ gìn mối quan hệ cuối cùng kéo nàng vào công hội đâu bất quá hắn không có v ẹ t trần hạ anh chính mình tâm lý phòng trừng cũng có số mới có thể nói góp đủ mười lăm kim hoàn cho nàng nói như vậy nữ nhân a biểu hiện ra tỉ tỉ muội muội thực tế còn chưa phải là các hoài quỷ thai bất quá các nàng cũng không còn hạ i nhân hơn nữa việc này cùng tần phong không quan hệ hắn cũng lười đi để ý tới đều là giữa nữ nhân bình thường thao tác lúc này tần phong rất xa trông thấy có một con cả người lộ ra lục quang khô lâu cung thủ đang chậm dại hướng phía đi tới bên này、bột. bạch ộ t b ngân cấp rốt cuộc đã tới thần phong lập tức lên tinh thần cái nơi b ộ t cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế một ngày đánh chết rơi xuống tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng bạch ngân c ấ p b ộ t rơi xuống bạch ngân cấp trang bị cùng tam t i n h kỹ năng rơi xuống vật phẩm chất hai lời nói chính là bạch kim cấp trang bị ngũ tính kỹ năng trực tiếp vượt qua hoàng kim cấp đẳng cấp 8. cầu bình giá cả nhóm quy cầu chương mười bảy đây mới gọi là đính cấp du đãng cơ l a s bạch ngân cấp bốt lv bảy cường hóa tam liên s ạ được cường hóa tam liên s ạ cực nhanh truy tùng mục tiêu đối với mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi hai trăm hai trăm năm mươi thương tổn cũng phụ ra năm giây mê mội ăn mòn da thịt hp mỗi lần hàng mười phần trăm biết thuốc sinh ăn mòn xương acid phạm vi hai mươi m xương acid bên trong mỗi giây chịu đến ba trăm hai mươi điểm độc thương hại xương acid duy trì liên tục ba mươi giây vong hồn quất khởi mỗi triệu đến hai mươi thương tổn biết triệu hoắn số lượng nhất định vong hồn người đi theo hầu vong hồn người đi theo hầu tử vong biết bạo tạc đối với ba mươi mét trong phạm vi tạo thành năm trăm điểm bạo tạc thương tổn từ ngoạn r a thị giác là nhìn không thấy những kỹ năng này giải thích rõ thế nhưng hắn đối với cái nguệ bột thuộc tính rõ như lòng bàn tay là bạch ngân cập bốt dạ tường vi hơi biến sắc mặt mới đệ đệ ta công hội đội ngũ đụng tới cái nguệ bốt có người nói có một cái tam liên xạ là tất chúng căn bản không tránh được còn mang vào năm g â y mê muội hạ anh trong con n g ư ờ i xinh đẹp hiện lên ánh sáng ý là đại thần đơn soát không được cần ta đi khán khoái dường như cuối cùng cũng có thể rút ngươi d ụ quái cũng vô dụng thôi hạ anh lắc đầu chúng ta không có mục sư mất máu trở về không được căn bản không khả năng đánh cái n g i b ộ t không hề nghi ngờ đó là một cực kỳ cần đoàn đội phối hợp mới có thể đánh n ư i b ộ t tuy là chỉ có ba cái kỹ năng nhưng mỗi cái kỹ năng xử lý đều cần nhất định phối hợp hiện giai đoạn cung thủ pháp sư du hiệp các loại chờ viễn trình chức nghiệp công kích khoảng cách chính là hai mươi mét một ngày gây ra ăn mòn da thịt ăn mòn xương acid thuốc sinh đi ra mọi người cũng không thể ở xương acid bên trong công kích mà chứ thần bên trong hết thạch bột đều có một thiết định hai mươi giây bên trong không phải bị thương tổn nói sẽ nhanh chóng hồi huyết xương acid duy trì liên tục ba mươi giây nói cách khác trong lúc nhất định phải có người chìa vào xương acid đi công kích một quỷ bột thế nhưng xương acid một đoạn ba trăm hai mươi điểm độc thương hại hiện giai đoạn viễn c h ỉ n h căn bản gánh không được các loại mâu thuẫn điểm khiến cho cái nệ bột tiến công chiếm đóng đứng lên phi thường gian nan chí ít cần một cái nguyên bộ bạch ngân trang bị bốn người cao phối đưa đội ngũ mỗi người chí ít còn phải có hai cái hữu dụng kỹ năng làm sao bây giờ chúng ta đi vòng hạ anh một ít không quá cam tâm giết thần phong cũng không để ý những thứ này trong đầu hắn đã có một bộ đầy đủ kế hoạch hắn hướng phía du đã c ờ lạt v ọ t tới hai nữ hoàn toàn liền không phản ứng kịp mãn phu dạ tường vi kinh ngạc cái này bạch ngân cấp bốt rõ ràng không phải công kích cao thao tác tốt là có thể bù đắp à, cái kia tam liên xạ tất chúng kỹ năng mang vào năm giây mê muội người nào chịu nổi à. mãng phu không thể nghi ngờ hạ anh thâm dĩ vi nhiên gật đầu mặc dù không quá nguyện ý nói như vậy đại thần nhưng là bây giờ đại thần nhìn đích xác có điểm mãng làm tần phong tiến nhập cờ lạt hai mươi m phạm vi thời điểm cờ lạt phát hiện hắn giơ tay lên bên trong xương cung hướng phía hắn liền bắn tới bén nhọn một mũi tên tên tới tốc độ cực nhanh nhưng tần phong trước giờ dự phán một cái nghiêng người thì ung dung tránh ra chắc lần này phổ thông công kích lợi hại hạ anh nhịn không được tàn thán cái kia nghiêng người quá hoà n mỹ một điểm không nhiều lắm một điểm không ít tần phong vẫn ở lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phi ạ b ộ t ta tin tưởng đại thần thao tác phổ thông công kích nhất định có thể tránh dạ t ư ờ n g vi thở dài nhưng là cái k i u tam liên xạ làm sao bây giờ ở hai nữ lo lắng lại tâm tình khẩn trương dưới tần phong bắt đầu rồi như ma quỷ thao tác phổ thông công kích ngâm độc t h ạ đao chạy chỗ b ộ t phổ thông công kích công kích căn bản chạm không tới hắn bất luận cái gì tóc gáy cơ lát tổng cộng có bốn mươi tám vạn lượng máu tần phong phổ thông công kích một cái là hai trăm điểm thương tổn ngẫu nhiên bạo kích chính là bốn trăm điểm đồng thời mỗi giây còn có sáu mươi nhiều một chút ngâm độc thương tổn mười giây phía sau cơ lát lượng máu bị đánh rớt năm nó giơ tay lên trong xương c u n g xương trên cung ngưng tụ lại lục sắc quang mang tam liên xạ sắp tới giờ k h ắ c này dạ tường vi cùng hạ anh hai nữ đều mở to hai mắt không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào thập tự đâm lưng thời khắc mấu chốt thần phong phóng ra kỹ năng nhưng kỹ năng này cũng không phải là hướng phi ạ bột thả mà là hướng về phía tọa kỵ u linh cốt mã phóng thích sau một khắc thần phong thẻ dây vọt đến u linh cốt mã phía sau ba chi màu xanh biếc bắn liên tục tên theo dõi qua đây trực tỷ hiệp trạ và u linh cốt mã thân thể 109 171 228 u linh cốt mã bị mê m ộ i năm giây một màn này thấy dạ tường vi cùng hạ anh đều trợn tròn mắt không có sai thập tự đâm lưng có thể đối với quân đội bạn phong thích không có tổn hại nhưng sẽ có di chuyển vị trí hiệu quả băng vào đoạn này di chuyển vị trí tần phong thành công đem tam liên xạ dẫn tới tọa kỵ trên người bị choáng rồi tọa kỵ tam liên xạ cũng không phải tất trúng kỹ năng chỉ là truy t u n g mục tiêu giữa hai người này có khác nhau rất lớn tên chỉ là truy lùng nói hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem tên dẫn tới còn lại mục tiêu trên người tỷ như u linh quất mã c h ắ c không được hắn bắt đầu không có thả thập tự đâm lưng tránh khỏi đại bột cái này kỹ năng được giữ lại tránh tam liên s ạ hai nữ khiếp sợ hơn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái nếu có thể xử lý tam liên s ạ vấn đề như vợ ủ bột thật đúng là có thể đánh các nàng quyết định hỗ trợ nhưng các nàng vừa mới chuẩn bị hành động tần phong thanh âm liền chuyển tới các ngươi đừng thêm tiền tần phong nhanh chóng chạy trở về lạnh lùng nói ta muốn khống bột u lượng máu xem nhịp điệu không kỹ năng không cần các ngươi hỗ trợ hắn bây giờ có thể dùng kỹ năng chỉ có một thập tự đâm lưng đang đánh cờ l ạ thời điểm hắn chủ yếu dùng kỹ năng này tiến hành di chuyển vị trí hiện tại hắn không có cú n đ ồ giảm bất thuộc tính thập tự đâm lưng cú n đ ồ 16 giây nếu nhờ bột mất máu quá nhanh ra kỹ năng ra quá nhiều lần hắn thập tự đâm lưng cũng không đủ dùng một sai lầm chính là đ o à n diệt hai nữ lập tức lúng túng trước đây các nàng chơi khác du hí vô luận thao tác vẫn là ý thức đều được người gọi là đỉnh cấp nhưng hiện tại xem ra đỉnh cấp cái giám a thần phong đây mới gọi là đỉnh cấp làm thần phong đảnh bột thời điểm các nàng chỉ có thể ở một bên vây xem quá hoan h ư n g chương mười tám thổ huyết lần nữa thủ sát d ù đãng cơ lát cái này d ã ngộ hủy bộn độ khó không thể nghi ngờ dù cho sử dụng chiến thuật biển người cũng rất khó đem đánh bại then chốt ở chỗ kỳ kỹ có thể đều theo chiếu lượng máu tỷ lệ phần trăm phong thích chiến thuật biển người thì thế nào kỹ năng vừa để xuống xử lý không tốt lời nói tới bao nhiêu người đều là đ o à n d i ệ n nhưng hết lần này tới lần khác khó như vở y b ộ t tần phong cư nhiên có thể đơn soát Dạ tường vi cùng hạ anh hai nữ hầu như đều thấy c h o n g r ấ ăn mòn xương acid thợ tột trên người thả ra ngoài hướng phía chu vi 2 0 m phạm vi lan tràn tần phong ở xương acid đi ra một khắc trước chuyên môn thẻ một đao ngâm độc cobot ngâm độc duy trì liên tục 1 5 m tổng cộng 450% độc thương hại có thể phòng ngờ bột hồi huyết nếu như không có ngâm độc h ắ n căn bản sẽ không suy nghĩ đụng cái n l i b ộ t ở xương acid phạm vi bên ngoài đợi xương acid kết thúc trong lúc tần phong còn phải chảy bột phổ thông công kích thân hình mau lẹ linh động ba giây phía sau ăn mòn xương acid kết thúc thần phong tiếp tục công kịp bột truy lùng tam liên s ạ dựa vào hữu linh cốt mã xử lý ăn mòn xương acid dựa vào kỹ năng ngâm độc xử lý hoàn mỹ không bị thương khiêu trịa h ệ a bột nhưng cờ lạt còn có một kỹ năng cách mỗi hai mươi phần trăm lượng máu biết triệu hoán tự bạo tiểu quái tiểu quái phải xử lý tốt ba mươi m phạm vi năm trăm h thương tổn tự bạo tới một cái ta hầu như sẽ không có triệu hoán tiểu quái số lượng ngẫu nhiên ba năm chỉ cái này tiểu quái theo lý thuyết khiến cho đồng đội xử lý tương đối tiết kiệm thời gian nhưng tần phong không hắn không tín nhiệm đội ngũ hai cái hội tử vạn nhất sự tình làm hỏng làm sao bây giờ dù sao chi tiết này không được phép nửa điểm sai lầm rất nhanh bột lượng máu hạ xuống tới tám mươi phần trăm vong hồn c u ộ t khởi ba con khô lâu tiểu quái cầm trong tay b u ô n g ngắn từ trong đất chui ra chúng nó tốc độ di động rất chậm hướng phía tần phong tụ qua đây tần phong lôi kéo tiểu quái t i u vã ngoại bảo lúc này mới là chân chính kỹ thuật thể hiện hắn muốn một bên đánh trước tiểu quái một bên bảo chỉ í t hai mươi giây đánh một bút đồng thời còn được chạy bột cùng ba con tiểu quái kỹ năng hai nữ thậm chí đều nhìn hoa cả mắt tần phong đem tiểu quái kéo đĩa bột ba mươi m bên ngoài chạy tới chạy lui rất nhanh thì đem tiểu quái lượng máu đều khống ở tại năm trong vòng sau đó hắn cho mỗi một tiểu quái đều tới một đao ngâm độc tiểu quái chỉ còn lại có năm huyết rất nhanh thì đổ máu lưu chết lúc này tần phong đã tại tiếp tục thiếp khuôn mặt đanh b ộ t tiểu quái tự bạo ba mươi m trong phạm vi không có bất kỳ người nào cái này cũng quá kinh khủng thật đúng là khiến cho hắn đơn soát bạch ngân cập bột tổng cộng ba cái kỹ năng mỗi cái kỹ năng hắn đều có thể hoàn m ị xử lý ta thật hoài nghi hắn trước đây chơi đùa cái trò chơi này dạ tường vi cùng hạ anh liếc nhau một cái đều từ đối phương t r o n g con ngươi nhìn thấu chấn động ở hai nữ trong mắt cái n u ệ bột mỗi một cái kỹ năng đều có cực cao độ khó nhưng tần phong không có bất kỳ sai lầm cứ như vậy tần phong rất nhanh thì có thể đơn sát cái này bột cùng lúc đó các nàng còn có chút xấu hổ các nàng dĩ nhiên giúp không được gì vẫn còn ở trong đội ngũ cọ tần phong kinh nghiệm nếu không chúng ta thoát khỏi đội a dạ tường vi nhịn không được nói khiến cho đại thần đơn ăn kinh nghiệm như vậy hắn thẳng cấp nhanh hơn Tốt. thâm tường thần thao tác, khiến cho tần phong không tưởng được. Ngài mất đi bờ UFF, toàn thuộc tính tỷ rất đổ 200%. Tần phong lập tức trận tròn mắt. Chạy cái gì chạy? Hắn ở trước mặt tần đạo nhanh chóng phát một giống Hạ anh nhiên. chơi khai chơi hạ anh khai Hai như khiến cho phong không phong Chạy chạy? Hắn nhanh chóng dạ đạo Người ngũ. Người ngũ. nữ Ngài ng dĩ vi vi đội đội đi cái cái gì được. bờ ly ly lệ lập đổ úp ép ép, ở hai nữ bị hắn một lần nữa kéo gần đội ngũ bờ uff một lần nữa đã trở về thần phong thở phào nhẹ nhõm ngược lại không phải là thiếu bờ uff không đánh được bốt then chốt thiếu tỷ lệ rớt đồ cùng rơi xuống vật phẩm chất hai a ta cảm thấy ta quá vô dụng ở trong đội cũng là bạch trời kinh nghiệm Dạ tường vi từ trong thâm tâm cảm khái về sau ta không phải đá các ngươi thì không cho lui thần phong lạnh nhạt nói đến rồi đến rồi là thẳng nam ngữ khí cực kỳ bá đạo nhưng hai nữ nghe xong ngược lại một ít cảm động đây chính là đại thần a tuy là biểu hiện ra rất lạnh nhạc trên thực tế còn rất nóng lỏng dĩ nhiên không nên tổ bên trên các nàng làm cho các nàng ăn được bạch ngân cập bột rộng lượng điểm kinh nghiệm các nàng đương nhiên sẽ không biết tần phong chỉ là muốn tổ đội bờ uff mà thôi kế tiếp ở tần phong dưới thao tác bột lượng máu duy trì liên tục giảm bớt mỗi ra một cái kỹ năng đều bị hắn giải quyết tốt đẹp tuy là tìm chút thời gian thế nhưng sau 20 phút cợt là lượng máu trung quy về không toàn bộ hành trình xuống tới tần phong không có bất kỳ sai lầm giống như một chàng đặc sắc thao tác thị đại thần thật mạnh hạ anh nhịn không được lên tiếng thanh âm dễ nghe một ít tê dại phản phất tại tần phong trong lỗ thai thổi một ngụm hương khí hơi ngứa chút cảm giác nột cái này mạnh tần phong căn bản không cảm thấy cái này có gì ở chư thần đây là đơn giản nhờ ật bột một trong đơn giản nhờ ật bột hai nữ nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối đây cũng quá chân thật đối với các nàng mà nói mới vừa tần phong thao tác phản phất đều vượt qua cực hạng không nghĩ tới ở tần phong trong mắt cái này còn đơn giản ngài giết chết bạch ngân cập bốt du đ ã cờ là Thủ sát. cưỡng chế toàn bộ sệ vở thông cáo người chơi chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp dạ tương vi hạ anh hoàn thành du đãng cơ là thủ sát thành t h u thu được thủ sát thường cho cái này cưỡng chế toàn bộ sệ vở thông cáo vừa ra ở người chết chấn nhỏ mới sống lại một ít người trực tiếp thổ huyết cùng nhân m a n vương quả thực phát cáo bạo tạc cái này chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp không nhưng lại đem hắn rơi, càng là lại hoàn thành một quỷ bột thủ sát vẫn là bạch ngân cập bột đây chính là trực tiếp rơi xuống bạch ngân cấp trang bị c ủ ta đáng tiếc hắn không biết là t ầ n phong giết chết cái này b ộ t sau đó rơi xuống cũng không phải là bạch ngân cấp trang bị mà là bạch kim cấp so với bạch ngân cấp cao hai cái đẳng cấp chương mười chín bạch kim trang bị n g ị c h thiên kỹ năng thủ s á t thường trò toàn thuộc tính hai ngày đẳng cấp để thẳng đến bảy cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ gia tăng lực lượng lực lượng bốn mươi ba nam thể chất hai mươi ba ba mất tiệp hai mươi lăm ba trí lực hai mươi ba bạch ngân cập bốt cho rộng lượng kinh nghiệm trực tiếp khiến cho ba người đều tăng lên một cấp đồng thời khoảng cách cấp tiếp theo cũng không xa dù sao bình thường mà nói đây cũng không phải là tầm hai ba người có thể đ á n h bốt không để ý đến hai nữ bắt được thủ sát thưởng cho phía sau phức tạp tâm tình thần phong trực tiếp nhặt lên đầy đất vật phẩm cờ lạc chiếc nhẫn bạch kim cấp lực công kích 40. thuộc tính đặc biệt bà c h ọ n được thêm bất luận cái gì phổ thông công kích cùng kỹ năng có năm xác suất gây ra gấp đôi không hai xác suất gây ra gấp ba thủ sát thưởng cho duy nhất thử linh da khôi bạch kim cấp hp 270. trăm i phụ da thuộc tính lực lượng 10, t h ể chất 10, bạo kích thương tổn 7%, bạo kích thương tổn 8%. nhu cầu đẳng cấp 7. thiên q u ố c hạng liên bạch kim cấp trí lực 15. t mươi phụ da thuộc tính thi pháp tốc độ 9%, c ú độ giảm bớt 5%, thi pháp tốc độ 11%, t ỷ lệ bạo kích 4%. n h u cầu đẳng cấp 7. ả ba cái trang bị có hai kiện tần phong mình có thể dùng trực tiếp m ặ c vào lực lượng 53, 1-0. thể chất 33, 1 0. Lực công c k í hơn 594, HB, 1460, 937. 1460, 287. HP, Hai kiện bạch kim cấp trang bị, khiến cho tần phong thuộc tính, trong mắt tăng gọn. Lực công kích hầu như HP h cấp gấp trang kiện kim đôi. tần trong ngáy tăng vọn. công tăng lên gấp đôi. càng bị, Lực mắt gấp lật là nữa cỡ l ạ c chiếc nhẫn là thủ sắt duy nhất rơi xuống toàn bộ sệ vở mãi mãi cũng chỉ có cái này một cái đặc hiệu ba trọng n g h i p thêm một ngày gây ra chính là hủy thiên diệt điện một điều cuối cùng thiên cốt hạng liên thì là pháp hệ siêu cấp c ự c phẩm đối với pháp hệ mà nói chỉ cần kỹ năng phối hợp tốt vĩnh viễn không kém thương tổn các nàng cần chỉ là thi pháp tốc độ cùng cùn đồ giảm bớt tỷ lệ bạo kích đồng dạng đối với pháp thuật có hiệu lực dây chuyền này có thể gác v ậ bán khiến cho những người đó trực tiếp c ấ ớ p đi còn như cuối cùng có thể đạt được dạng gì giá cả tần phong trong lòng cũng không có một số mà ngoại trừ trang bị bên ngoài c ờ lạt còn rơi mất ba quyển sách kỹ năng đao quang c h i ảnh ngũ tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng hướng phía trước ném ra năm đem phi đao ảnh tử mỗi thanh phi đao tạo thành 100% t h ư ơ n g tổn phụ ra 10% giảm tốc độ có thể thu hồi phi đao ảnh tử mỗi thanh phi đao tạo thành 100% t h ư ơ n g tổn phụ ra 10% pha giáp phong thích khoảng cách 1 2 m cù nô một m giây thủ sắt thêm vào rơi xuống siêu năng tân tinh ngũ tinh sách kỹ năng mục sư kỹ năng sáng tạo một cái siêu năng tân tinh ảnh hưởng 5 0 m trong phạm vi phe bạn thuộc tính toàn thuộc tính 44%, thương tổn 44%, giảm tổn thương 44%. mỗi giây khôi phục cùng pháp thuật cường độ tương quan hp trụ cột 440 điểm duy trì liên tục mười giây c u n g đ ộ 120 giây thương vũ vân long lục tinh sách kỹ năng kỵ sĩ kỹ năng nhảy đến mục tiêu phụ cận đối với năm mét phạm vi hết thể địch quân tạo thành 300% t h ư ơ n g tổn sắp nhập sinh một cái sáu h ầ n t hp u thuẫn có thể liên tục phóng thích tam đoạn cuối cùng một đoạn tạo thành ba giây mê mội cù độ hai m giây nghịch tiên mỗi một bản sách kỹ năng giai đoạn hiện tại mà nói đều có n ị c h t i ê n hiệu quả trước tiên là nói về tần phong thích khách sách kỹ năng đao quang c h i ảnh do vị ngũ tinh phẩm chất cho nên duy nhất ném ra năm cây phi đao lấy hiện tại tần phong lực công kích mỗi thanh phi đao đều có thể tạo thành nằm trăm nhiều một chút thương tổn qua lại tổng cộng mười lần thương tổn đó chính là năm nghìn điểm thương tổn cái này còn không có coi bạo kích ảnh hưởng ở thủ sát cờ lạt phía trước cho dù là tần phong muốn đánh ra năm nghìn điểm thương tổn cũng phải nửa phút tả hữu nhưng bây giờ trong nháy mắt bạo tạc đương nhiên đao quang tri ảnh phóng thích là cần thao tác lý luận phóng thích khoảng cách là 12 mét, nhưng thật ở 12 mét bên ngoài thả ra nói nhiều lắm cũng liền có một thanh phi đao có thể bắn c h ú n g đối thủ đó là một thiếp khuôn mặt kỹ năng phóng thích thu hồi trong nháy mắt 10 lần thương tổn nếu như ở trong đám người phóng thích cái này kỹ năng tuyệt đối miều sát một mảnh một người đánh một đoàn dễ dàng hơn nữa giảm tốc độ cùng phá giáp hiệu quả đều là được ra nếu như 10 lần thương tổn tất cả đều trúng mục tiêu lời nói chính là 100% giảm tốc độ cùng 100% p h á giáp không hề nghi ngờ thần phong trực tiếp、học. Kỹ năng tinh càng ấ p sau khi chính đi lên, l thoải mái. ế u u như n chỉ là 3 sao đao a q chưa ỉ có cây có thể ném ra 3 cây phi đao, hiệu không h ném n ra đao, quả sẽ không có như thế nổ tung. h nổ Càng c ư nói một sao đao quang tri ảnh đó chính là một đệ đệ kỹ năng còn như còn có hai quyển sách kỹ năng cũng không cần giải thích hiệu quả nhìn một cái liền hiểu mục sư ngũ tinh siêu năng tân t ì n h đoàn thể bờ uff phụ trợ thêm hồi huyết trong vòng mười giây đoàn đội chiến lược hầu như gấp đội kỵ sĩ lục tinh thương vũ vân long chắc là bột rơi xuống kích phát một phần trăm xác suất tăng phúc tam tinh biến thành tứ tinh sau đó phẩm chất hai thành l ụ c tinh kỹ năng này linh hoạt thương tổn hộ thuẫn không chế toàn năng hình kỹ năng cấp bậc này x á c h kỹ năng đ ờ i trước dường như ấu ốc tần bệ t a nửa tháng sau mới chậm rãi xuất hiện không nghĩ tới ta đây ấu ốc tần bệ t a ngày đầu tiên tự ra cái này cần bán bao nhiêu tiền thần phong hai trăm triệu mục tiêu lại rút vào một bước giải cái gì cho hạ anh n ộ i t ử học thương vũ vân long xin lỗi thần phong căn bản liền suy nghĩ đều không cân nhắc qua một sợi dây chuyền hai quyển sách kỹ năng ở thời kỳ này đều có thể bán ra giá trên trời ngoại trừ này bên ngoài bột còn rơi mất một ít những vật khác thăng hoa linh thúy dùng cho để thăng kỹ năng tinh cấp tiêu hao cái đo đếm cùng kỹ năng tinh cấp có quan hệ phục sinh linh thúy sử dụng sau giảm miễn một lần tử vong nghiêm phạt hai loại linh thúy đều là người chơi hai mươi cấp sau đó linh thúy tuyệt phẩm mở ra phía sau mới có thể đổi đương nhiên đến lúc đó liền khá là rẻ thăng hoa linh thúy năm trăm kim tệ một viên phục sinh linh thúy một trăm kim tệ một viên đương nhiên mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một viên ngũ tinh kỹ năng để thăng tinh cấp cần năm miếng thăng hoa linh thúy lục tinh liền cần sáu miếng t a đây chỉ rất một viên không bằng trước bán hiện tại bán giá cả cao thu hoạch lớn mùa thu hoạch lần này tần phong đem hai cái m ộ i tử đều lưu tại người chết t u n g lũng chính mình cưới tàn huyết u linh cốt mã trở về trấn nhỏ bán một số thứ mới vừa hắn vẫn khiến cho u linh cốt mã đi khảng bột tam liên s ạ thiếu chút nữa thì chết hoàn hảo tần phong tính toán chính xác cái này tọa kỵ thành công còn sống chỉ cần thoát ly chiến đấu rất nhanh thì có thể trở về đầy máu truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi thế giới sôi trào đào phong công hội thiên quốc hạng liên bạch kim cấp phải thượng bán đấu giá giá quy định một mươi kim tệ mục sư sách kỹ năng ngũ tinh siêu năng tân t ì n h giá quy định ba không kim tệ kỵ sĩ sách kỹ năng lục tinh thương vũ vân long giá quy định năm mươi kim tệ một vạn kim tệ chính là một triệu tiền hoa hạ cái này dĩ nhiên không phải những thứ này cuối cùng giá cả tần phong thiết chí là bán đấu giá hình thức duy trì liên tục ba h toàn t bộ sệ vở cùng nhau đấu giá người trả giá cao được tần phong tin tưởng cuối cùng giá cả tuyệt đối sẽ nằm ngoài dự đoán của chính mình sợi dây chuyền kia không nói hai quyển sách kỹ năng giai đoạn hiện tại mà nói đều quá nguyệt tiên thăng hoa linh thúy treo ba nghìn kim tệ phục sinh linh thúy treo một nghìn kim tệ hai cái này là phổ thông bán ra có rất nhiều là kẻ có tiền biết mua hắn cũng không cả đấu giá dù sao ban đầu giá kiểu mẫu thu nhập từ thuế càng cao có thể bớt thì bớt đem đ ồ vật treo hết bán đấu giá hắn liền cười u linh c ố t mã chạy trở về người chết thung lũng tiếp tục đánh quái xuất thủ cái này hai quyển sách kỹ năng thần phong là cân nhắc qua mặc kệ người nào mua đối với hắn mà nói cũng không có uy hiếp cho nên trực tiếp đổi thành kim tệ để thăng chính mình là hắn lựa chọn tốt nhất khi hắn ly khai giao dịch hành phía sau toàn thế giới sôi t r ả o dây truyền bạch kim ngũ tinh mục sư kỹ năng lục tinh kỵ sĩ kỹ năng những thứ này đều là có thể trực tiếp lịch chuyển thực lực chân quý tồn tại gọi cái kêu bạch kim cấp thiên cốt h ạ n g l i ề n thuộc tính cơ sở thì có mười lăm điểm trí lực mang theo tương đương với so với người khác cao năm cấp thuộc tính vẫn là bạo tạc tốt thi pháp tốc độ c u n g đ o giảm bớt cái này hai cái thuộc tính đổi cao mới thật sự là pháp sư mà hai quyển sách kỹ năng càng rung động mục sư siêu năng tân tinh là cho đoàn đội chuẩn bị có thể tăng cường thật nhiều một đoàn đội thực lực nguyên bản có thể khiêu chiến thanh đồng cập bột đoàn đội sợ rằng có thể trực tiếp khiêu chiến bạch ngân cập bốt mà kỵ sĩ thương vũ vân long thì là cho một người chuẩn bị cực cao tăng cường cá nhân võ lực giá trị ở chư thần rất nhiều đại l a o đùa đều là kỵ sĩ cho nên tần phong đem cái này kỹ năng bậy quý nhất hắn thậm chí có thể dự liệu được cuối cùng sẽ là ai đem cái này kỹ năng mua đi rất nhiều người suy đoán cái này kỹ năng đến tột cùng là người nào mở tại phòng đấu giá ở trên trang bị coi như tốt dù sao trang bị có thể dung hợp chỉ cần vận khí tốt da bạch kim trang bị cũng là có thể nhưng xét kỹ năng đâu sách kỹ năng làm sao tới vô số người chăm mối không lời giải nhưng bất kể nói thế nào cái này ba giờ trực tiếp trở thành chư thần ôm bẩn bệ tạ sau đó lần đầu các đại thế lực tranh đoạt thời gian hai quyển sách kỹ năng trưng bày sau khi đi lên trong nháy mắt đưa tới khắp nơi chú ý rất nhiều c ô n g hội bắt đầu đại lượng thu mua kim tệ vì tranh đoạt mục sư kỹ năng xóa tay còn rất nhiều đại lão bắt đầu điên cuồng phát động quan hệ từ trên thị trường giành cướp kim tệ dự định mua thương vũ vân long ngắn ngủi trong vòng một giờ hai quyển sách kỹ năng giá cả cũng đã tăng lên gấp đôi người chết chấn nhỏ tô quả quả hoa chi chiêu triển đứng ở tiểu cửa c h ấ n rốt cục trở đến nàng phải đợi người hoa biểu ca người dĩ nhiên năm cấp tô quả quả hiện tại mới ba cấp từ bị tần phong dẫn khổng lồ h ụ thì bột giết về sau xạ phá thương khung cái kia đội ngũ liền giải tán nàng vẫn không có tìm đội ngũ chính là chờ đấy biểu ca mang đâu nàng biểu ca là một du hi cao thủ đặc biệt hiện thực còn có tiền chơi game cam lòng cho bỏ tiền một cái bốn người đoàn đội chậm rãi từ ngoài trấn trở về một gã mang cốt chất mũ giáp hoàn toàn bị mũ giáp che mặt nam đao khách xuất lĩnh đội ngũ đi tới tô quả quả trước mặt đao phong phá ở trong đêm lấy đỉnh phong đao khách chứ đành tọc một trăm cường giả đỉnh phong công hội hội trưởng ân đợi lâu đao phong phá thanh n â m một ít khẳng khản nghe nói ngươi bị người khi dễ đúng vậy liền cái kia chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp tô quả quả đều buồn đến chết chờ chúng ta rõ ràng hết ba lô với lúc đi người chết thung lũng đánh quái đao phong phá trầm giọng nói nếu như chứng kiến người kia sẽ cho ngươi xử lý Hán nguyên một ngày xuất hiện lập tức bị người mua đi đều là các người chơi vận khí tốt dung hợp ra bình quân năm mươi món bạch ngân cấp trang bị mới có thể dung hợp ra một kiện hoàng kim trang bị phải biết rằng hiện tại một cái người chơi mỗi ngày tối đa cũng liền dung hợp năm ba lần năm cấp ở một dạng đám cỡ ở thể xem như là thê đội thứ nhất đẳng cấp căn bản không người có thể đạt được sáu cấp ở đao phong p h á xem ra cái kia chuyên nghiệp mang m ỗ i thăng cấp cũng chính là một vận khí không tệ thích khách khả năng sơ kỳ bạo kỹ năng gì thư mới có thể phát dục nhanh đoàn đội của hắn là chuyên nghiệp đại công hội đỉnh cấp đoàn đội một cái tán nhân tuyệt đối không thể hơn được đoàn đội của hắn thật tốt quá biểu ca ta có thể với các ngươi cùng đi sao t a muốn thấy các ngươi trả đạp tên thích khách kia t ô quả quả rất là mong đợi nói n g ư ơ i m ớ i ba cấp trước theo chúng ta công hội còn lại đoàn luyện cấp a đao phong phá trực tiếp cự tuyệt quả quả ngươi cũng biết ta đội ngũ không có vị trí t ô quả quả một ít thất vọng bất quá nàng vẫn giả bộ khéo léo gật đầu、Tốt. nàng quyết định âm thầm theo dõi nhất định phải tận mắt thấy thích khách kia bị chính mình biểu ca ngược chết một người làm sao cùng đại công hội đấu thậm chí đao phong phá có thể khẳng định ở người chết chấn nhỏ hắn đao phong công hội tuyệt đối là xếp hạng thứ ba chương hai mươi mốt tới thì tới thôi tới hẳn phải chết năm năm lão đại ta cảm thấy cùng thích khách kia kết thành hận thủ không quá thích hợp tô quả quả đi về sau đao phong phá trong đội chụt trầm giọng nói dù sao hắn mới vừa lại giết chết một cái bạch n g â n cập bột hơn nữa ta có chút hoài nghi cái kia hai quyển siêu cường sách kỹ năng chính là hắn hắn ra đao phong phá mặc dù có tiền nhưng là chỉ là ở trong phạm vi nhỏ cùng toàn cầu phạm vi so với hắn cái gì cũng không tính cho nên cái kia hai quyển sách kỹ năng hắn căn bản không có cân nhắc qua một cái bạch n g â n cập bốt làm sao có thể ra ngũ tinh lục tinh sách kỹ năng đao phong phá bình tĩnh nói tuy là có thể xứng đáng thời gian điểm nhưng tuyệt đối không thể cùng thích khách kia có quan hệ yên tâm đi một cái tán nhân thích khách mà thôi nhiều lắm thao tác tốt một chút chúng ta đoàn đội người nào thao tác không tốt đối với người chết chấn nhỏ hầu như hết thể người chơi mà nói xuất hiện tại phòng đấu giá hai quyển sách kỹ năng chẳng qua là nghiệp dư để tải câu chuyện căn bản không có người có thể tham dự vào cái kia cấp bậc quá cao chưa từng có người nào nghĩ tới cái kia hai quyển sách kỹ năng lại chính là ở người chết chấn nhỏ giao dịch hành treo lên đ ỉ n h phong công hội ở người chết chấn nhỏ vẫn tương đối nổi danh bọn họ theo sát tần phong bước chân tiến công chiếm đóng rất thanh đồng cập bột khổng lồ hủ thi còn như bạch ngân cập bột c ờ lás bọn họ cũng gặp phải đáng tiếc đoàn diệt hai lần bọn hắn bây giờ hoài nghi trong đoàn có nội gian đẹp bọt kỹ năng tiết lộ cho người khác biết mới biết được tên thích khách kia lấy được thủ sát nhưng mà t ầ n phong diệt bốt khi nào cần người khác tiết lộ tin tức lao tỉ chúng ta dò thăm tin tức đỉnh phong nhân theo người chết thung lũng đi các ngươi cẩn thận a dạ tường vi đệ đệ cho nàng phát tới một cái tin tức tới thì tới thôi tới hẳn phải chết dạ tường vi hoàn toàn không có để ý nàng một đôi mắt không thành n g u y ệ t nha nhi có vẻ đặc biệt khả ái có một loại ngọt ngào mùi vị đi theo thần phong nàng và hạ anh đều đi tới người chết trong thung lũng bộ phận bắt đầu soát tám cấp tiểu quái toái có giả ban đầu năm cấp tiểu quái thần phong hai lao một cái đáng tiếc kinh nghiệm cho không nhiều lắm không cần thiết soát tám cấp thoái cốt giả tiểu quái có ba nghìn huyết tần phong đối phó không khó nhưng nhất hiệu suất chính là khiến cho hai cái mội tử dụ quái tụ trung một chỗ tần phong cách mỗi nửa phút qua đây p h ó n g thích một lần đao quang c h i ảnh một cái kỹ năng toàn bộ rõ ràng hết thẻ tiểu quái tốc độ này so trước đó thăng cấp mau hơn dạ tường vi cầm trong tay dao găm nhanh nhẹn ở một cái cái tiểu quái ở giữa du đi mỗi cái tiểu quái đều chạy tới bãi nhợt một cái sau đó trốn nàng cũng đổi lại bạch ngân cấp bó sát người bị giáp đem m hoàn sau đó tần g phong một cái thập tự đâm lưng qua đây tìm kỹ hoàn mỹ nhất góc độ phóng thích đao quang tri ảnh mười trôi phi đao thiếp khuôn mặt phóng thích sau đó trong nháy mắt thu hồi mãn bình thường tổn chữ a số t u ô n ra hơn mười cái tiểu quái trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử thoải mái quá sung sướng hai nữ xem cùng với chính mình thanh điểm kinh nghiệm căng gọn sắc mặt đều kích động đỏ bừng sợ rằng hiện tại toàn bộ sẽ v ơ người chơi cũng không nghĩ đến các nàng là tại dạng này đánh quay a nếu có đ ẳ n g cấp bài hành bảng lời nói ba người các nàng nhất định ba vị trí đầu thậm chí dạ tường vi kinh nghiệm còn muốn so với tần phong càng nhiều hơn một chút bởi vì nàng từ hồi đó cùng tần phong cùng một chỗ soát quái quái vật kinh nghiệm là chia đều mà tần phong trở về gác v ậ n bán thời điểm nàng không có trở về nàng và hạ anh không có lãng phí thời gian vẫn ở giết quái tám cấp chín cấp mới thời gian ngắn ngủi đi qua làm tuyệt đại đa số người chơi mới bốn cấp số ít tinh anh người chơi miễn cưỡng năm cấp thời điểm t ầ n phong ba người đều đạt tới chín cấp cái này tốc độ lên cấp đâu chỉ là nhanh hơn gấp đôi nguyên bản hạ anh đối với quyển kia thương vũ v â n long còn có chút một bực dù sao nàng mắt thở y bột ra khỏi b ả n kỵ sĩ kỹ năng kết quả bị đại thần cầm đi bán tự nhiên sẽ có chút buồn b ự c nhưng nàng không nói gì thêm dù sao nàng biết cái này kỹ năng không phải nàng có thể sử dụng nổi thì nhìn bây giờ giá đấu giá cách đổi thành tiền hoa hạ đều đã hơn mười triệu chính là bán đứng nàng cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy à nhưng nàng phần này tâm tình buồn dầu vào lúc này đã quét sạch thay vào đó là hưng phấn coi như một cái bốn người đầy kỹ năng đầy trang bị đoàn đội tốc độ lên cấp cũng hoàn toàn so g i kém các nàng thương vũ vân long thì thế nào du hí sơ kỳ so chính là phát d ụ n g tốc độ mấy ngàn b ạ n mua bản thương vũ vân long thăng cấp có nàng nhanh sao người khác năm cấp nàng có thể mười cấp người khác mười cấp nàng có thể hai mươi cấp nghiền ép còn như trang bị cùng kỹ năng bởi thấy hai nữ dụ quái cực kỳ hiệu suất tần phong cũng không còn như vậy k é o kiệt đã cho hai nữ một thân trang bị xứng đầy ưu tiên cho các nàng thêm tốc độ di động trang bị thứ nhì cho các nàng thêm sinh mệnh khôi phục trang bị không có hai nữ dụ quái lời nói tần phong thăng cấp hiệu suất biết chậm gấp đôi mà tình huống hiện tại là ngay cả tần phong đều không dự liệu đến ấn tình huống này xuống phía dưới một ngày sau không phải hai mươi cấp tâm tình tốt sau đó hắn cũng hiểu được hắn đối với hai nữ quá hà k h ắ c rồi đương nhiên trên thực tế là hắn tỷ lệ rơi đồ thực sự quá cao như vậy đánh quái những trang bị kia ba lô căn bản không chứa nổi nếu như vẫn là lấy trước tư duy hắn phát dục đem đại đại lạc hậu không phải là một điểm bạch ngân trang bị sao nếu như cách mỗi mười phút phải trở về trấn nhỏ một chuyến Ta còn luyện cái gì cấp? luyện gì Vì hiệu xuất, hắn i ệ u suất, h lấy ra hữu dụng bạch ngân cấp trang bị đưa cho hai nữ mà khiến cho hắn đánh quái tốc độ nhanh hơn kinh nghiệm căng nhanh hơn trang bị rơi càng nhiều quan trọng nhất là độ thân mật cũng phồng lên tới trước mặt cùng m g ộ i t ử tổng độ thân mật vì 1 0 0 n g độ thân mật đẳng cấp đạt được giải t o à n phẩm, trang bị dung hợp thành công suất 40%, trang bị dung hợp phẩm chất một x á t suất 20, mươi ỗ i tầng hiệu quả hai tờ ngbuff điệp ra chính là xác suất thành công t á đạt tới t 120%. r a ngày bị vị dung xuất, n hợp phẩm chất một sắc xuất, đạt tới sắc 60%. Ý t hôm ầ n p nay canh thứ năm cầu bình giá cả nhóm chương hai mươi hai làm sao mới như thế điểm thương tổn、một、năm chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được toái cốt khinh thối hoàng kim cấp ngài thu được toái cốt giả huy chương hoàng kim cấp thần phong trực tiếp đem trong túi đeo lưng trang bị dung hợp dung hợp trang bị thất r a bản thân nghề nghiệp trang bị cho nên hắn dung hợp ba lần t i u ra ba cái hoàng kim cấp trang bị trong đó hộ thối cùng huy chương là hắn nguyên bản trên người còn không có toái cốt khinh thối hoàng kim cấp phòng ngự 22. phụ gia thuộc tính kỹ năng tăng cường một m ư ơ c ú độ giảm bớt s tỷ lệ bạo kích b nhu cầu đẳng cấp bảy thoái cốt giả huy trường hoàng kim cấp lực công kích m ộ ư ơ i năm phụ gia thuộc tính hộ giáp xuyên tấu chín hộ giáp xuyên tấu một mươi một cú nổ giảm bớt bảy nhu cầu đẳng cấp bảy lực công kích bảy trăm bốn mươi bốn một t ă m năm m ư thuộc tính lần nữa dâng lên một mảng lớn phổ thông công kích sáu trăm chín mươi bảy phổ thông công kích sáu trăm tám mươi tám bạo kích thập tự đâm lưng ba ba trăm chín mươi tám bạo kích đao quang c h i ảnh bảy trăm linh một đao quang c h i ảnh một ba trăm năm mươi bạo kích đao quang chi ảnh 684. m ộ t bộ kỹ năng xuống phía dưới giả tường vi cùng hạ anh hai nữ kéo tới 15 chỉ toái cốt giả tiểu quái toàn bộ chết bất đắc kỳ tử thương hại kia chữ số nhìn đều làm người sợ kèm theo năm cây ánh đao p h ó n g thích ngay sau đó thu hồi tần phong trước mắt toàn bộ đều là t h ư ơ n g tổn chữ số phiêu khởi ở ngày đầu tiên đại đa số người chơi đều chỉ có thể đánh ra hai chữ số thương tổn thế nhưng tần phong đã có thể bạo s u ấ t hơn 3.000 thương tổn một mình hắn thương tổn đã có thể so với một cái công hội đại đoàn không riêng gì hắn trang bị tốt kỹ năng tốt chủ yếu nhất vẫn là đến từ cô em bùff -F, -F, f quá người thiên dạ tường vi mới vừa bị tần phong giao dịch nhất kiện hoàng kim cấp r a khôi nàng cả người là có chúc t mộng cái này đại thần làm sao đột nhiên rồi tính l i ê n hoàng kim cấp trang bị đều t ạ o vậy chính hắn mặc trên người chẳng phải là chí ít bạch kim cấp trang bị đến cùng từ đâu tới dạ tường vi chăm mối không lời giải mặc vào cái này hoàng kim cấp r a khôi sau đó hv của nàng đạt tới bảy trăm năm mươi điểm đã vượt qua hiện giai đoạn rất nhiều khiên thịt chức nghiệp của nàng lực công kích ở tần phong cho nàng nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị phía sau cũng đạt tới hai trăm sáu mươi điểm đường xem cùng tần phong trong lúc đó t r ê n l ệ n h rất lớn nàng cái này thuộc tính phong tới bên ngoài đã là trước mặt đỉnh cấp người chơi hạ anh cũng giống như vậy lượng máu một nghìn tám trăm điểm lực công kích hai trăm bốn mươi b ố điểm lực phòng ngự một trăm bốn mươi tám điểm hiện giai đoạn tuyệt đại đa số người chơi thậm chí không phá nổi hạ anh phòng ngự chẳng những thịt của nàng phát ra cũng không thể khinh thường dù sao lực công kích trị số đặt bên kia phổ thông công kích thương tổn đều có thể so với một dạng ngoạn gia kỹ năng thương tổn k h e n chốt vẫn là ở chỗ hai nàng đẳng cấp cao người khác mới năm cấp các nàng cũng đã gần mười cấp ở chư thần đẳng cấp thêm được trọng yếu phi thường lẽ nào đại thần phía trước chỉ là khảo nghiệm chúng ta bây giờ lại tiễn trang bị hai nữ có chút nghĩ không thông dạ tường vi mừng rỡ hơn cũng có chút không tốt l ắ m y tứ dù sao những trang bị này chung vào một chỗ cũng đáng hết mấy vạn tiền hoa hạ mà hạ anh thì là lại buồn bực phía trước nàng bằng lòng tần phong sẽ cùng theo hắn do đó mỗi ngày có thể được nhất kiện trang bị hiện tại xem ra thua thiệt lớn a đương nhiên nàng cũng không cho rằng những trang bị này là nàng nên được trên thực tế hai nữ đều phát hiện đem các nàng trang bị tốt hơn sau đó dù quái hiệu suất cũng càng nhanh để cho bọn họ chỉnh thể đánh quái tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi ở trên có thể đại thần muốn chính là cái này hiệu quả a trâm đã trước đường dù quái thần phong đống nhiên ở đội ngũ tần đạo nói một câu hai nữ gần như cùng lúc đó dừng động tắc lại làm sao vậy dạ tường vi có chút k ỳ quái ngoẹo đầu hỏi có người tới thần phong hướng thung lũng cửa vào phương hướng nhìn sang ở chư thần dã ngoại s á t nhân thái thường thấy hắn kinh nghiệm phong phú đang cày quái thời điểm tuyệt đối sẽ không phớt lờ đặc biệt hiện tại đánh quái tốc độ cực kỳ ỷ lại hắn then chốt kỹ năng thời điểm càng làm muốn thường xuyên chú ý kỹ năng cùn g đồ la đ ỉ n h phong công hội người dạ tường vi đoán được nhắc nhở nói nếu quả là như vậy chúng ta phải cẩn thận đỉnh phong phá rất có tiền đoàn đội của hắn sợ rằng đều đã nguyên bộ bạch ngân lắp ráp là được cẩn thận thần phong gật đầu tuy là hắn thuộc tính rất mạnh thế nhưng còn không có soát đến miễn không thuộc tính trang bị một ngày đối phương nhiều người khống chế kỹ năng nhiều nói hắn coi như sở b ộ t một dạng lượng máu vẫn có khả năng bị g i ế t hắn công kích là rất mạnh mẽ nhưng sinh tồn thuộc tính là thật một dạng đúng lúc này hạ anh m ộ i tử đã cầm trong tay trường thương bay thẳng đến thung lũng phía lối vào sông đầm tới ví dụ quá hiệu suất sự di động của nàng tốc độ cũng chất thật cao liền thấy nàng mặc lấy cốt chất chiến khải tuyết bạch miêu bóng người dọc theo thung lũng vách đá nhanh chóng đột tiến một thương vung r a đã đối với một cái dấu ở sau đá người chơi tạo thành thương tổn 177. p h o n g ngự thật là cao hạ anh hơi biến sắc mặt phải biết rằng nàng mới vừa đánh quái thời điểm tùy tiện một cái phổ thông công kích đều là hai trăm trở lên thương tổn nhưng bây giờ mới đúng cái kia người chơi tạo thành 177 điểm thương tổn là bị lâm yên nhi truy nã tiểu chủ truyền bá nữ kỵ sĩ không cần phải xen vào nàng khống chế kỹ năng lưu tốt nhất định phải lưu cho đại thích khách công hội trong kinh nói chuyện đỉnh phong phá tỉnh táo chỉ huy nếu bị phát hiện hắn cũng không ẩn tàng hắn mang theo công hội bảy người tổng cộng tám cái tinh anh một đường người chơi cầm hoàng kim cấp vũ khí đại đao hướng phía hạ anh liền vùng bổ tới hai mươi lăm hai mươi tám tám người phổ thông công kích dồn dập rơi vào hạ anh trên người bị nàng linh xảo chạy trô né hơn phân nửa chân dài nhanh nhẹn nhảy lên nàng cũng chỉ bị hai người công kích được hai cái đ á n g thương mức thương tổn từ trên đầu nàng xông ra đỉnh phong phá đám người sắc mặt trầm xuống làm sao mới như thế điểm thương tổn nàng đã chín cấp đám người lúc này mới phát hiện cấp bậc của nàng chương hai mươi ba là cái gì để cho ngươi sinh ra h ảo giác hai năm hạ anh là kỵ sĩ toàn thân mặc trọng hình hộ giáp vóc người nhìn mạng rượu linh xảo trên thực tế phòng ngự đã đạt đến một cái kinh khủng t ầ n g thứ cộng thêm cấp bậc của nàng đạt được chín cấp đã viễn siêu hiện giai đoạn còn lại người chơi cho dù là khiên thị trước nghiệp phòng ngự đều so với nàng thấp thật nhiều trang bị cho dù tốt không có đẳng cấp thêm được thuộc tính giống nhau không có khả năng rất cao đỉnh phong phá là ngu nhất mắt hắn dùng nhiều tiền mua một bả hoàng kim cấp đại đao công kích thuộc tính mạnh nổ khiến cho hắn có hai trăm ba mươi bảy điểm công kích có một t r ă n h hai quần hùng toàn bộ công hội bên trên hai trăm điểm công kích cũng không nhiều hắn là cao nhất hơn nữa so với đệ nhị đều cao hơn một đoạn thế nhưng hắn công kích nữ kỵ sĩ này thao tác tốt như vậy mới vừa cái kia chi tiết tiểu chạy chỗ dĩ nhiên tránh rất sáu người công kích nghiêm túc một chút trước hết giết nữ kỵ sĩ này đỉnh phong phá nhịn không được quét mắt hạ anh cặp kia chân dài nhưng lập tức lắc đầu ép buộc chính mình tỉnh táo lại nữ kỵ sĩ này thuộc tính quá cao chẳng những phòng ngự cao công kích cũng khủng bố một thương đánh ra một trăm bảy mươi bảy điểm thương tổn phải biết rằng cái kết nhưng là bọn họ công hội tối cường t r ú t công hội thuộc tính tốt nhất phòng ngự trang bị đều cho hắn hạ anh mí môi lấy một đ ị c h tám đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tay nàng cầm trường t ư ơ n g về phía trước một cái cất bước dường như muốn công kích đỉnh phong phá bộ dạng đỉnh phong phá nỗ lực đó nữa còn lại bảy người thì là hướng phía hạ anh lần nữa phát động công kích bọn họ thẻ thời gian tốt là hạ anh chủ động tấn công trong n g á y mắt tựa như trước đây có chút du hí đối với tuyến thời điểm chuyên môn cái đối phương tu bổ bình một khắc kia đi quẻ dối thường thường có thể thu được tốt hiệu quả nhưng vào lúc này hạ anh đ ỗ n g nhiên dậm chầm hướng phía sau vừa lui đối phương hết thệ công kích toàn bộ thất bại nàng khỏe miệng hơi nhét lên chủ động công kích điều này sao có thể ở đại thần đội ngũ nàng cũng chỉ là một công cụ người mà thôi mặc dù đang bình thường người chơi xem ra của nàng phát ra đã vượt qua chín mươi chín phát ra trước nghiệp nhưng nàng từ ta định vị rất rõ ràng chính là một công cụ người mà kèm theo nàng phen này thao tác nàng tựa như r ụ quái giống nhau đã để đ ỉ n h phong công hội tám cái người chơi xếp thành một cái cực kỳ thích hợp vị trí không sai liên tân phong gặp được đều là hai mắt tỏa sáng cái này hạ anh không hổ là huyền hoa đệ nhất nữ kỵ sĩ thủ pháp này cùng ý thức cũng quá kinh khủng phải biết rằng nàng là không có chư thần tở vờ tở kinh nghiệm l i ê n thuần tuy là dựa vào thiên phú đem cái kia tám cái người chơi kéo đến khoảng cách gần trên một sợi dây tám người chỗ đứng đối với tần phong mà nói chính là thích hợp nhất chỗ đứng thập tự đâm lưng t ầ n phong xuất thủ thế nhanh như chấp không kịp bị thai lắc mình đến rồi đối phương trụt phía sau một đ a o c h ọ c ra một nghìn hai trăm bảy mươi bảy không chết tên này tinh anh thuẫn chiến sắc mặt vui vẻ ý hắn biết đến bị tần phong đánh lén thế nhưng tần phong không có thể giết chết hắn liền ý nghĩa cái này thích khách cũng không phải vô địch chỉ cần dây không xong hắn bọn họ là có thể đem người này không đến chết phải biết rằng bọn họ hai cái này đội ngũ tổng cộng tám người nhưng là có bốn người có khống chế kỹ năng tuy là cũng chỉ là giao dịch hành thu nhất tinh khống chế kỹ năng nhưng đầy đủ đem một cái thích khách giết trong nháy mắt ta ba trăm chín mươi chín đoàn bọn hắn thánh kỵ sĩ tốc độ phản ứng cực nhanh trực tiếp cho thuận chiến một cái trị liệu trị liệu là thánh kỵ sĩ mục sư loại chức nghiệp vũ khí kèm theo kỹ năng căn bản một hấp này trên vũ tới đoàn bọn hắn mọi người mừng rỡ có thể đánh hầu như lập tức đỉnh phong phá nghiêm ngặt quát một tiếng tâm tình của hắn một ít p h o n c h ấ n hắn đang muốn bắt chuyện đồng đội dựa theo an bài tốt nhịp điệu đối với tần phong phong thích khống chế kỹ năng nhưng vào lúc này có thể đánh là cái gì để cho ngươi sinh ra h ảo giác tần phong khỏe miệng hơi nít lên đào quang tri ảnh năm đạo ánh đao trong nháy mắt hướng phía tần phong trước mặt tập kích quyển mà ra phốc phốc phốc năm trăm tám mươi ba một nghìn một trăm chín mươi tám Bạo kích. 594. 570. đứng m ũ i chịu sao đúng là tên kia tinh anh t h u á n chiến cực kỳ hiển nhiên p h o n g ngự của hắn rất cao tần phong đánh ra thương tổn trị số rõ ràng so với đánh quái thời điểm thấp một đoạn thế nhưng vô dụng vừa mới bị đội ngũ thánh kỵ sĩ、si、sữa một n g ụ ồ lượng máu trong nháy mắt thanh linh đỉnh phong phá mang tới bảy người bao quát chính hắn ở bên trong căn bản không có thể phản ứng kịp bọn họ chuẩn bị khống chế kỹ năng căn bản chưa kịp phong thích theo ánh đao bay ra bọn họ tám người trong nháy mắt không máu chỉ có xa xa ba cái chỗ đứng bị giác thiên v i ế t trình chỉ ăn đến rồi một vệ ánh đao thương tổn miễn cưỡng chỉ còn lại có một tia tí máu chạy đỉnh phong phá ở thời khắc mấu chốt tránh rứt trong đó lưỡng đạo ánh đao miễn cưỡng còn sống sót hắn nhanh chóng chỉ huy đoàn đội lui lại toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh thích khách này đến tột cùng là quái vật gì một cái kỹ năng đoàn đội trong nháy mắt tan vỡ nhưng bọn hắn làm sao có thể chạy thoát ánh đao thu hồi tần phong tâm niệm vừa động mới thả ra ngoài năm đạo ánh đao trực tiếp thu hồi đỉnh phong phá bọn họ còn chưa kịp n ú c đ í c h lần nữa bị đao quang thứ cái thông thấu đây hết thảy phát sinh quá đột n ộ t chỉ là trong nháy mắt thế cục đổ nát tám người ở trong nháy mắt này liền toàn bộ nằm chết trên mặt đất phản ứng ngược lại là rất nhanh ta liền phong cái kỹ năng thời gian còn có thể phản ứng hai lần tấn phong đối với cái này đỉnh phong phá đánh giá còn rất cao cái này đ o à n đội đầu tiên là trong nháy mắt sữa một n g ụ m còn nói có thể đánh sau đó còn nói muốn chạy liền cái này nửa giây tư duy thay đổi hai ba lần rất tốt đáng tiếc là thần phong hiện giai đoạn phát dục quá vô địch một cái kỹ năng miểu sát toàn bộ đương nhiên cái này còn được quy công cho hạ anh xuất thủ cô em này biểu hiện cực kỳ khen thân là kỵ sĩ nàng ở phát hiện địch nhân trước tiên liền x u n g lên khoái dày đối phương bộ tự đồng thời còn lợi dụng chính xác mà chi tiết chạy chỗ làm cho đối phương tám người chỗ đứng bất chi bất giác kéo đến trên một sợi dây cực kỳ tinh diệu chương hai mươi b ố lưới dao vòng xoáy kẽ nước thủy tinh ba năm thần phong xác nhận một lần tám người này c ư n h i ê n vật gì vậy đều không rơi quả nhiên là tinh anh người chơi phía trước còn một lần cũng chưa chết quá đáng tiếc thần phong lắc đầu xem ra hắn đời này là rất khó trông cậy vào từ trên người người khác phát tài coi như người này rất trang bị cũng chính là chút phổ thông bạch ngân trang bị cũng không đáng giá mấy đồng tiền bây giờ thần phong có thể bành trướng hắn treo tại phòng đấu giá cái kia bạch kim cấp thiên cốt h ạ n g liên đã v u a tới ba vạn kim tệ mục sư sách kỹ năng đã v u a tới chín vạn kim tệ kỵ sĩ s á c kỹ năng hơi chút lần điểm nhưng là có tám vạn kim tệ cộng lại c h í ít đều là hai mươi vạn kim tệ đây chính là hai mươi triệu tiền hoa hạng thanh đồng trang bị bạch ngân trang bị không cần thiết quá để ý phát dục mới là trọng yếu nhất hai mươi triệu tiền hoa hạng có thể mua bao nhiêu bạch ngân cấp trang bị bốn nghìn năm nghìn hắn hiện tại ba lô mới hai mươi tư cách phải tới lui chạy hai trăm chuyến cho dù có tọa kỵ năm phút đồng hồ đi một chuyến cũng phải một nghìn phút một ngày cộng lại cũng mới một nghìn bốn trăm bốn mươi phút dùng hơn phân nửa thời gian chạy trốn đơn giản là ném dưa hấu nhặt chi ma chính vì vậy hắn mới đem hữu dụng bạch ngân cấp trang bị trực tiếp ném cho dạ tưởng vi cùng hạ anh bởi vì ba lô không chứa nổi tại thị trường bên trên có thể bán được năm tiền hoa hạ bạch ngân cấp trang bị tần phong nơi đây nhặt nhất kiện tiêu hủy nhất kiện chỉ để lại thuộc tính tốt nhất hắn kinh nghiệm phong phú liếc liếc mắt cũng biết trang bị thuộc tính có được hay không trước soát đến hai mươi cấp đến lúc đó có thể mua truyền t ố n g linh thúy trực tiếp truyền t ố n g qua lại phát dục là trọng yếu nhất vì phát dục cùng lúc đó hắn cùng hai cái bội từ đều đột phá đến một mươi cấp lưới dao vòng xoáy thứ tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng vũ động dao găm sản sinh một cơn lốc xoáy đem một trăm bảy mươi năm mét phạm vi đối địch đơn vị lôi kéo đến trước người tạo thành 175% t h ư ơ n g tổn cũng mê mội một i lăm giây chứng kiến kỹ năng này thời điểm thần phong hai mắt tỏa sáng đó là một tụ quái kỹ năng cái này cũng không cần phải cầm đi bán đem kỹ năng học thần phong giao dịch cho dạ tường vi hắn mới bắt đầu bốn cái kỹ năng cái danh vị học cái ngâm độc học cái thập tự đâm lưng còn có một đao quang c h i ảnh còn dư lại cuối cùng một cách lại học đao này nhận vòng xoay nói có điểm lãng phí cho dạ tường vi vừa lúc thích hợp nếu như mới vừa có kỹ năng này đỉnh phong công hội người chết được thảm hại hơn dạ tường vi hảo phóng nhận bản này sách kỹ năng đồng thời trực tiếp học tập nàng minh bạch hiện tại tần phong cần hiệu suất mà tần phong đánh quái hiệu suất chính cô ta thăng cấp cũng liền hiệu suất mới vừa đối phó đỉnh phong công hội người nàng hoàn toàn không có phát huy bất cứ tác dụng gì để cho nàng có chút buồn b ự c nhưng có bản này sách kỹ năng tình huống cũng không giống nhau tụ quái giống nhau có thể tụ người chơi tỷ các ngươi thật là mạnh đỉnh phong phá hôi đầu thổ kiểm đã trở về hhh bỗng nhiên đệ đệ cho dạ tường vi phát tới một cái trò chuyện riêng ngư âm mãnh là đại thần dạ tường vi nói không phải đâu tỉ ngươi thích khách thao tác ta là rõ ràng người nọ coi như mạnh hơn ngươi cũng không mạnh hơn bao nhiêu à. đệ đệ một ít hoài nghi nói tỉ ngươi cũng chớ quá sùng bái nhân ra tin tưởng chính mình chính ngươi cũng rất mạnh ngươi đó là chưa thấy đại thần thao tác dạ tường vi nói tiếp có thể đơn sát bạch ngân cập bột c l a s cái kia thao tác khẳng định không sai nhưng tỉ ngươi có nghĩ tới không ngươi và hắn chính yếu tranh lệch không ở thao tác mà ở những phương diện khác đệ đệ nói nếu như ngươi có hắn cái kia dạng vận khí cùng trang bị rồi hưởng bột vậy là đủ rồi giải khai giống nhau có thể đơn sát cờ l ạ s nghe xong cái này dạ tường vi chỉ có thể cười khổ không phải chỉ là khiến cho tọa kỵ đi ngăn cản tam liên xạ cái này coi như ta quen đi nữa tật bột kỹ năng ta khả năng cả đời cũng không nghĩ đến được chưa được chưa đệ đệ chỉ có thể cảm k h á i nói chỉ cầu ngươi đừng mang cho ta cái tỷ phu trở về ta nghĩ muốn tỷ phu cũng không thể là thích khách tốt xấu cũng phải là trụt hoặc là siêu cường quần công pháp sư hắn một cái có thể so với một trăm ngươi công hội pháp sư dạ tường vi khinh thường nói không phải t ỷ ta đ ù a g i ỡ n đệ đệ hít vào một hơi ngươi thật đúng là muốn cho hắn khi ta tỷ phu đâu ngươi cút một không chú ý cho ngươi bộ tiến vào dạ tường vi mắng một câu hh ắ c ắ c đệ đệ cộc lốc cười ngược lại nói được rồi tỷ vậy ngươi hỏi một chút đại thần có hứng thú hay không đánh cái nước Công h ộ i m ớ i vừa x o á t đến một viên kẽ nước thủy tinh đã diệt hai cái đội ngũ tinh anh đánh không lại kẽ nước thủy tinh đó là đồ chơi gì nhi ta hỏi một chút đại thần dạ tường vi vẻ mặt một bức rất nhanh dạ tường vi đem sự tình ở đội ngũ tần đạo nói một lần kẽ nước thủy tinh phẩm cấp gì thần phong hỏi một câu liền thanh đồng cấp nhưng bọn họ vẫn là đánh không lại quá cúi bắp dạ tường vi bĩu môi nói trải qua thần phong giải thích nàng cũng biết kẽ nước thủy tinh là vật gì chứ thần trong bản đồ tồn tại rất thủy tinh, trong vật thậm nhiều không gian kẻ nước. Mà kẻ nước thủy tinh, chính là mở ra không gian kẻ nước chìa khóa, kẻ nước bên trong quái vật số lượng là ngoại lần, lần. quái giới ra gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chìa khóa, chí chục kẻ kẻ kẻ kẻ Mà mở là là số đồng thời mỗi cái kẽ nước thủy tinh mở ra không gian nhất định có một bột kẽ nượt bột sẽ có một ít đặc thù rơi xuống dù cho đối với tần phong mà nói cũng rất có lực hấp dẫn để cho ngươi đệ đệ an bài cái lợi hại một chút mục sư t ầ n phong nói thẳng nếu như r a mục sư đồ vật đều cho nàng còn lại tất cả thuộc về chúng ta đệ đệ ngươi đồng ý ta có thể rút đánh kẽ nước thủy tinh bản thân giá cả cũng không thấp huống kẽ nước độ khó tương đối cao coi như là hắn cũng cần một cái mục sư phối hợp cho nên ra đồ đạc hắn khẳng định đạt được đi ra ngoài một ít đệ đệ ta nói đi dạ tường vi trao đổi một cái lập tức nói rằng không gian kẽ nước vị trí đang ở người chết thung lũng nhập khẩu phụ cận đệ đệ ta đang dẫn người coi chừng tạm được không xa thần phong hé mắt đời trước có câu cách ngôn ra kẽ nước không đánh không phải người cho dù là thanh đồng cấp kẽ nước đối với cao cấp người chơi cũng có sức hấp dẫn rất mạnh bởi vì kẽ nước bên trong sản xuất một ít hy hi hữu vật phẩm đặc biệt đôi chiến l ư ợ c để thăng thực sự quá lớn tám tác giả ngấm l a n lộn cầu bình giá cả nhóm ngày hôm nay tổng hoa tươi đầy hai lời nói ngày mai thêm một canh đánh giá trung giá cả nhóm đầy năm trăm n g à y mai cũng thêm một canh đều đầy thêm hai càng chương hai mươi năm vì sao nhất định phải nữ rất nhanh tần phong mang theo hai nữ một đường đi tới người chết thung lũng nhập khẩu bên cạnh theo người chơi lại bộ đội đều đến bốn n a m cấp thung lũng chung quanh người trời cũng nhiều hơn cũng may kẽ nước này thủy tinh ký hiệu không gian tương đối vắng vẻ hơn nữa dạ tường vi em trai nàng công hội thủ tại chỗ này không có khả năng có người tiến vào được rất nhanh tần phong gặp được cái này bóng đêm công hội tinh anh đoàn đội ở hội trưởng dạ vô thanh dưới sự hướng dẫn tổng cộng m ộ ư ơ i hai người canh giữ ở không gian kẽ nước bên cạnh dạ vô thanh chính là dạ tường vi đệ đệ t ư ờ n g vi tỷ nhìn thấy tần phong ba người qua đây công hội đám người dồn dập hướng phía dạ tường vi vân an đại thân tốt dạ vô thanh d á n g dấp không tệ cực kỳ thanh tú một cái vị thành niên thoạt nhìn ánh mặt trời rộng rãi nghề nghiệp của hắn là một gã mục sư vũ em ké nước một lần tối đa vào bốn người ta mình chính là mục sư ta và các ngươi vào đi thôi thuận tiện cùng đại thần trao đổi một chút dạ vô thanh tiến lên đón tới cười thân xuất thủ thần phong nhìn hắn một cái chưa cùng hắn nắm tay hắn nói an bài cái nữ mục sư nam không được、Phúc. lời này vừa ra chu vi mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút cổ q á i nữ mục sư nam không được dạ vô thanh người đều ngu thân đi ra tay ngừng giữa không trung ngạch vì sao nhất định phải nữ hắn nhớ nửa ngày đều không nghĩ ra bất quá đại thần nói cái gì chính là cái đó a công hội lợi hại nữ mục sư cũng không ít lúc người theo chân bọn họ vào kẽ nước ta thuận tiện ngươi đi vào một lần biết bên trong dặn gì g dạ vô thanh rất nhanh ăn bài a không nên đâu một gã mỹ nữ tóc vàng đứng dậy nguyên bản là gò má trắng nón lúc này càng là trắng bệnh hội trưởng ta đã chết qua một lần rồi nếu như chết lại khả năng liền rơi thuộc tính không có việc gì có đại thần ở sẽ không để cho người chết đại thần đúng không dạ vô thanh cười hắc hắc thừa dịp cái này cơ hội bỏ thêm tần phong bản thân sau đó cho chuyện riêng nói đại thần lục là chúng ta công hội tối cường mục sư ta thao tác không bằng nàng là một mỹ nữ con lai đại thần nếu như cần trói chặt sữa lời nói ta có thể cho ngươi an bài một chút thích khách xứng sữa thiên kinh địa nghĩa nha thanh âm của hắn nghe xác thực một ít hèn mọn thần phong một ít không nói đánh liền cái kẽ nước mà thôi không nên nhiều chuyện như vậy hắn sở dĩ điểm danh muốn m ộ i tử là bởi vì hắn muốn soát độ thân mật khi hắn cùng m ộ i tử tổng độ thân mật đạt được một nghìn điểm sau đó kế tiếp giai đoạn chính là mười nghìn điểm cái này độ thân mật khả năng liền không tốt soát kẽ nước quái vật số lượng rất nhiều cho nên nhiều một cái m ộ i tử tăng độ thân mật cũng mau ngài đã tăng thêm lục là bạn tốt ngài cùng người chơi lục độ thân mật vì không bất quá hắn yêu cầu này ở dạ vô thanh xem ra mang theo một chút ám vội lúc đầu hắn nhớ tự đi kết quả đại thần không nên nữ mục sư nữ mục sư liền nữ mục sư nha nếu như đại thần thích cô gái này mục sư bị quẹo vào bóng đêm công hội thì tốt rồi đi thôi tần phong dẫn đầu hướng phía trong mọi người một chỗ vặn vẹo không gian đi tới ra tường vi cùng hạ anh cũng là trực tiếp đội kịp cái kêu mỹ nữ tóc vàng mục sư lux thì là sắc mặt trắng bệnh đi theo mặt sau cùng nàng thật sự là sợ chết mới vừa đội ngũ của nàng đi vào một lần thế nhưng chết quá thảm kẽ nước bên trong quái vật nhiều lắm c h ú t căn bản là gánh không được cái này đại thần thật có thể được không xuyên qua vặn vẹo không gian tần phong đi tới một cái hắc cám chi điệm đây là một mảnh bị bóng ma bao phủ bãi tha ma m có ở trên trời một vần g minh nguyện chiếu sáng đại điệm tần phong cùng ba cái mỹ lệ thân ảnh hiệu điệu cùng xuất hiện ở tại mảnh này hắc cám chi điệm chung quanh truyền đến quạ đen sấm nhân tiếng k ê ơ nguyên lai là âm v bãi tha ma m thần phong hé mắt kẽ nước n h ả bột cũng không phải khó nhưng tiểu quái xác thực khó đối phó bởi vì nếu như phát ra không đủ cao nói tiểu quái càng ngày sẽ càng nhiều càng ngày càng nhiều thẳng đến toàn bộ đội ngũ tan vỡ nhưng đây đối với tần phong mà nói sẽ không khó khăn phát ra đối với cái này cái thanh đồng cấp kẽ nước mà nói tần phong phát ra đều đã tràn ra khá đấu võ a tần phong trực tiếp xông về phía phía trước u ám bãi tha ma chờ các loại chậm một chút đi đừng kéo nhiều làm quái l ụ c sợ đến hoa dung thất sắc nàng cảm thấy cái này đại thần cũng quá lô mãng là không có gặp qua cái này kẽ n ư ớ khủng bố sao nhưng nàng lên tiếng quá muộn tần phong đã vọt tới trong bãi tha ma trung tâm bãi tha ma mặt đất nhanh chóng nước ra tới từng cái tiểu quái từ trong đất bỏ ra thách ra hủ thứ tám đều là tám cấp quái c h ắ c không được bọn họ công hội đánh không lại phải biết rằng lúc các nàng hiện tại mới năm cấp vượt cấp đánh quái độ khó vốn là cao thúng chi là cái nước trước đừng có gấp các loại chở quái tái tụ nhiều một chút tần phong đệ xuống xuẩn xuẩn giục động dạ tương vi a mọi tử khéo léo gật đầu mà hạ anh đã x u n g tới nàng phòng ngự cao căn bản không sợ những thứ này tiểu quái bóng đêm công hội chụt gánh không được nhưng nàng gánh nổi a những thứ này tách ra hủ thi công kích hạ anh cũng liền đối nàng tạo thành hơn tháng mười năm hai không điểm tổn thương hơn nữa nàng bằng vào thao tắc còn có thể né tránh trí ít một nửa công kích 460. 46. 46. lục sữa lượng vẫn là rất đủ nàng kỹ thuật cũng không tệ mặc dù có chút sợ nhưng mình việc vẫn là làm xong ở của nàng trị liệu kỹ năng dưới hạ anh lượng máu căn bản không có rớt xuống quá một phần ba thế nhưng làm sao còn chưa động thủ lục v ẻ mặt một bức nàng phát hiện hạ anh tuy là kéo lại quái hơn nữa cái này nữ kỵ sĩ cũng tặc ổn thế nhưng vì sao cái kia cái gọi là đại thần cùng tường vi tỷ cũng không động thủ cứ nhìn những cái này quái ở ấu đả nữ kỵ sĩ hơn nữa chẳng địa thượng quái càng ngày càng nhiều tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ gánh không được ca mười con hai mươi con ba mươi con lục trị liệu áp lực càng lúc càng lớn t r ắ n g non khuôn mặt đều lộ ra mồ hôi hột pháp lực giá trị cũng là điên cuồng tiêu hao chẳng lẽ là mất nét lúc nhìn không nhúc n í c h hai cái thích khách cảm giác đều nhanh điên mất rồi cái này cái gì kỳ lạ đội ngũ a rõ ràng p h ố i trí vô cùng tốt nữ kỵ sĩ như vậy có thể đỉnh nhưng hai cái thích khách đến cùng chuyện gì xảy ra đi động thủ đi thằng đến giữa sân tụ tập hơn bốn mươi con tách ra h ủ t h ì liền hạ anh đều nhanh nếu không gánh được thời điểm tần phong nói chuyện lươi dao vòng xoáy dạ tường vi chờ lâu lắm rồi vọt thẳng vào cài đống dao găm quét ngang đi ra ngoài bốn phía c u ồ n g phong tụ thành một cái vòng xoáy hết thể tách ra hủ thi đều bị lôi kéo qua tới tụ tập ở tại trước mặt nàng đồng thời bị mê mội một trăm bảy mươi lăm giây đào quang c h i ảnh thần phong c h ậ m ràng giặc đi lên một cái kỹ năng phóng thích sáu trăm chín mươi tám bảy trăm linh một một nghìn bốn trăm bốn mươi bạo kích mãn bình t h ư ờ n g tổn c h ữ a số hầu như chiếm cứ lục toàn bộ màn hình đem nàng xinh đẹp con người đều sáng ngủ ngài giết chết tách ra hủ thứ tám thu được điểm kinh nghiệm tám trăm mười ngài giết chết tách ra hủ thứ tám thu được điểm kinh nghiệm tám trăm m ư ơ i sau đó chính là điểm kinh nghiệm x o á t bình n g à i đẳng cấp để thẳng đến sáu cấp n g à i đẳng cấp để thẳng đến bảy cấp lục trận tròn mắt cái này tình huống gì chương hai mươi sáu cấp tiếp theo độ thân mật giai đoạn năm năm kẽ nước bên trong tiểu quái số lượng rất nhiều điểm kinh nghiệm cùng g i ã ngoại tiểu quái cũng giống vậy cái này đưa tới tiền kỳ cái nước trên căn bản là luyện cấp thánh đ ị a đương nhiên cái này cần gánh nổi mới được do vì vượt cấp giết quái một lớp bốn mươi năm mươi con tiểu quái khiến cho mỹ nữ con lai lục trong nháy mắt thăng hai c ấ p m ộ i tử dương cái miệng nhỏ nhắn muốn nói gì lại căn bản không biết nên nói gì dáng vẻ của nàng một đôi mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị chơi game chơi lâu như vậy bóng đêm công hội cũng coi như huyền h ò a hai mươi vị trí đầu đại công hội nàng thật đúng là không có cái nào một lần giống như bây giờ khiếp sợ quá toàn bộ trang diện trong nháy mắt thanh không đợt thứ nhất tiểu quái mỗi một con đều có bốn nghìn nhiều máu số lượng phía trước bóng đêm công hội qua đây khiêu chiến hai cái đội ngũ đều là một cái vật lý phát ra một cái pháp hệ phát ra căn bản là không kịp thanh lý tiểu quái đưa tới tiểu quái càng ngày càng nhiều chút gánh không được cuối cùng đoàn diện thậm chí ngay cả tần phong đao quang c h i ảnh thương tổn đều có điểm cực hạn thứ bậc hai làn sóng quái tinh anh bột xanh xuất hiện sợ rằng không có thuận lợi như vậy độ thân mật lập tức tăng một trăm năm mươi điểm cùng điểm kinh nghiệm so sánh với tần phong ngược lại càng quan tâm độ thân mật biến hóa tổng cộng năm mươi chỉ quái trong đội ngũ ba cái hội tử tổng cộng chính là một trăm năm mươi điểm độ thân mật kế tiếp tổng độ thân mật giai đoạn muốn đạt tới một vạn mở ra mỗi tầng phụ da thuộc tính tốc độ công kích 20%, t ỷ lệ bạo kích 20%. kỹ năng và lực công kích mặc dù trọng yếu nhưng tốc độ đánh cùng bạo kích hậu kỳ giống nhau trọng yếu thậm chí càng trọng yếu hơn nếu như đạt tới cái này cái độ thân mật giai đoạn dù cho chỉ có hai tầng mở uff ta tốc độ đánh cùng bạo kích đều có thể đạt được 70% ở trên cái này thuộc tính đ ờ i trước nhưng là vào du h í ba tháng sau đó mới đạt tới thần phong đều hít vào một hơi tốc độ đánh thêm bảy mươi phần trăm khái niệm gì hầu như có thể một giây tăng đao phổ thông công kích phát ra liền có thể so với một ít hai ba tinh kỹ năng phát ra húng chi còn có tỷ lệ bạo kích thêm được chỉ là độ thân mật một vạn không dễ dàng như vậy cả thành t ầ n phong hơi có chút đau đầu còn phải mang ba cái mượn t ử soát mấy ngàn con quái ai nếu để cho người khác biết ý nghĩ của hắn sợ rằng sẽ mắng to phung phí của trời bọ lớn người nằm mộng cũng muốn cùng cấp bậc này mượn t ử cùng nhau luyện cấp đánh quái kết quả tần phong còn ghét bỏ tần phong một cái kỹ năng nháy mắt giết năm mươi con tiểu quái cũng không phải hoàn chỉnh đợt thứ nhất cách ra hủ thi như trước liên tục không ngừng từ trong đất trôi ra ngoài sau đó bị hạ anh trưởng thương đ ả o qua liền đi theo qua đến khi tích lũy bốn mươi năm mươi con thời điểm tần phong cùng dạ tưởng vi b ả o chế đúng cách lười dao vòng xoáy thêm đao quang c h i ảnh thanh t r ạ n g đây cũng quá sảng mỹ nữ con lai lục hai má đều biến đỏ đây là hưng phần tới nguyên bản nàng còn sợ lại vào một lần c k i n ư ớ chết c lại liền muốn rơi t h ổ tính hiện tại xem ra Tường tỉ thần người. nhiên không có gặp người. Đại thần chính gặp Vi Đại quả có l à đại tại Hiện thần. l ụ c còn h h í n là c không hiểu vì sao đại thần nhất định phải nữ đại vì sao m ụ cùng sư. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nói không chừng cái này đại thần phải h tốt một ít t đại đặc bảo cái vệ có h ă mê. thầm. một Lục được cái cũng chắc. nhịn không được nghĩ thanh nào bình thường nữ tử, sợ rằng cũng sẽ như Trang hài thôi kỳ Đổi Sợ bất tử. sẽ vậy dạ i ệ n buông lỏng.、Lục、còn cùng Lục d tường vi bắt đầu tư nhân hàn huyên bởi vì ở một cái công hội các nàng vốn là biết nhau đồng thời rất quen thuộc tường vi tỷ ngươi thường thường cùng cái này đại thần cùng một chỗ bình thường nhất định phải a lục thận trọng nhắc nhở h dạ tường vi vẻ mặt mỗi bước tiểu thanh ngươi đừng loạt tưởng đại thần hành vi là có chút cổ quái nhưng cái này đều là bình thường thao tác a ta cảm thấy hắn căn bản không nhìn chúng ta làm sao có thể lục không tin tường vi tỉ ngươi được tin tưởng m ị lực của mình a thân ngươi tài tốt như vậy điều kiện thực tế lại thích làm sao có thể bị người không nhìn chúng dạ tường vi có chút buồn bực n à n g cũng hiểu được như vậy nhưng then chốt ở chỗ thần phong ngay cả có chút không nhìn chúng nàng a bình thường nhìn liền cũng không thấy thế nào nàng soát bắt đầu quái tới so với ai khác còn mạnh hơn cũng không có có bất kỳ không ổn nào cử động duy nhất một lần tiếp xúc thân mật hay là đang cởi u linh cốt mã thời điểm nhưng đó là vì rất nhanh đi tới đi lui c h ấ n nhỏ cùng chỗ c h ẻ n lẻn mẻo đương nhiên có một chút không cách nào giải thích đó chính là đại thần tại sao muốn mang chính mình dạ t ư ờ n g vi cảm thấy đại thần không thể nào là coi trọng chính mình chắc là có nguyên nhân khác tiểu thanh ta ngược lại thật ra cảm thấy đại thần đối với ngươi không quá giống nhau đ ỗ n g nhiên dạ tường vi nhìn từ trên xuống dưới lúc hắn thứ nhất là nói muốn nữ mục sư chúng ta tại chỗ mục sư chỉ có hai cái ngoại trừ ngã đệ không phải chỉ mặt gọi tên nói muốn ngươi sao hơn nữa ngươi nói hắn chủ động bỏ thêm ngươi tốt h i ế u cái này càng nói rõ vấn đề không thể nào hai cái m ộ i tử ở một bên đoán mò nhưng các nàng vô luận như thế nào đoán không được chân tướng mà tân phong căn bản không để ý trong đội m ộ i tử đám đó nghĩ cái gì lập tức tiểu tinh anh phải ra khỏi tới đều chuẩn bị sẵn sàng tập hỏa miểu s á t thanh đồng cấp tiểu tinh anh lượng máu công kích cũng không bằng thanh đồng c ấ p bốt nhưng thắng ở số lượng nhiều mới vừa tổng cộng giết thật nhiều tiểu quái đều là đợt thứ nhất tiểu tinh anh chính là đợt thứ hai tiểu quái là vật gì cũng không rơi chỉ có điểm kinh nghiệm nhưng từ nhỏ tinh anh bắt đầu thì có sát xuất rơi xuống một ít thứ tốt tách h ra khổng lồ hủ thứ chín thanh đồng cấp tinh anh lượng máu mười lăm vạn cho dù là tân phong cũng vô pháp lập tức giết chết như vậy tiểu tinh anh bất quá hắn hiện tại dù cho phổ thông công kích thương tổn cũng rất cao phối hợp hạ anh kỵ sĩ trọng thứ phá giáp đơn điểm một cái tiểu tinh anh vẫn là rất mau phiền thoái thì phiền thoái ở tiểu tinh anh vừa ra chính là ba cái hơn nữa kỹ năng còn mang k h ô n g chế chính vì vậy tần phong mới không cách nào tự quyết đơn soát cái này cái nức hạ anh chủ động đứng lên đi vào chân dài kéo dài qua liên tục can tam hạp tiểu tinh anh k h ô n g chế kỹ năng cả người đều bước lên lục quang chẳng những bị mê muội còn duy trì liên tục mất máu phòng ngự đều bị cắt giảm thần phong cùng dạ tường vi bắt đầu điên cuồng phát ra 715 723 198 204 dạ tường vi mỗi xuất thủ ba lần mới tương đương với tần phong chém ra một đao hơn nữa của nàng tốc độ đánh cũng so với tần phong muốn chậm một chút nàng là muốn bể đầu cũng không nghĩ đến tần phong vì tổn thương gì cao hơn nàng nhiều như vậy keng theo con thứ ba tiểu tinh anh bị bọn họ liên thủ giết chết toàn bộ kẽ nứt lần đầu tiên rơi xuống rốt cục xuất hiện thần phong chỉ nghe được cái này thanh âm liền đã biết là thứ gì kẽ nước tinh t o à n mở rộng ngài trụ cột ba lô một cách t ầ n phong tới kẽ nước chủ yếu liền vì soát vật này túi leo lưng của hắn hiện tại thật sự là quá nhỏ quá nhỏ quá nhỏ tám câu binh giá cả nhóm chương hai mươi bảy đáng tiếc ta không phải mượn tử mỗi một miếng kẽ nước tinh t o à n có thể để thăng một cách trụ cột ba lô dung lượng đối với tần phong mà nói ba lô dung lượng liền ý nghĩa kim tệ mà kim tệ chính là chế ước hắn phát triển nhất nhân tố chủ yếu ở chư thần dù cho thế giới hiện thật có tiền nữa cũng không nhất định có thể mua được đầy đủ kim tệ đi phát dục nguyên nhân ở chỗ rất nhiều cao tầng đối với kim tệ khan hiếm tính sớm có dự kiến trước giờ đang ở chữ hàng giai đoạn đầu trên thị trường có ít nhất một nửa kim tệ là bị quyền quý mua đi dù vậy những cái này quyền quý còn ngại kim tệ quá ít không đủ dùng đặc biệt ở phổ biến 20 cấp mở ra linh túy t u y ệ t phẩm về sau keng ngài thu được kẽ nước tinh toản keng ngài thu được kẽ nước tinh toản tổng cộng xuất hiện ba chỉ tiệu tinh anh mỗi một con tự cấp tần phong bọn họ cung cấp rộng lượng kinh nghiệm đồng thời còn có một phần ba xác suất rơi xuống kẽ nước tinh t o à n đương nhiên kẽ nước tinh t o à n tất cả đều bị tần phong nhặt tổng cộng sáu miếng đem trụ cột của hắn ba lô mở rộng đến rồi mười sáu cách cộng thêm mười bốn cách xương bể biên túi hắn tổng cộng thì có ba mươi cách ba lô mỗi cái người chơi chỉ có một thêm vào ba lô lan tần phong cái này xương bể biên túi đã coi trước mặt dung lượng lớn nhất thêm vào ba lô còn lại ở giao dịch hành có thể nhìn thấy trên cơ bản không cao hơn mười cách tách ra thi v ừ n g tám thanh đồng cập b ộ t cái này kẽ nước cuối quý một xuất hiện đây là một chỉ tám cấp thanh đồng cập b ộ t trong quá trình chiến đấu sẽ không ngừng tách ra ra phân thân mỗi cái phân thân thực lực đều so với mới vừa tiểu tinh anh mạnh hơn một chút nhưng đối với tần phong cái đoàn đội này mà nói thanh đồng cập bột đã coi rất đơn giản phổ thông công kích phổ thông công kích thập tự đâm lưng đao quang c h i ảnh cuối quý một ngã xuống đất thời điểm tần phong phát ra số lượng chiếm so với tám mươi bảy phần trăm Tương đương với kẽ nhiên ư ớ c này n một m ì mà có thể sẽ có hăng cần nhưng hắn để ý nhất vẫn là sách kỹ năng trường thương sung phong thứ tinh sách kỹ năng kỵ sĩ kỹ năng đột tiến 20 m ư ơ thích hợp kính ở trên mục tiêu tạo thành t á t ư ơ n g tổn cũng chào phúng hết thảy mục tiêu tự thân thu được 20% lực phòng ngự thêm được duy trì liên tục ba giây kỹ năng cùn độ tám giây kỵ sĩ x á c h kỹ năng thần phong thuận tay ném cho hạ anh lạc bọt ngã xuống đất thời điểm hạ anh cũng không còn chú ý xem có cái gì ngược lại đối với nàng mà nói theo cọ kinh nghiệm đã rất thoải mái chưa từng nghĩ muốn bắt đồ đạc thế nhưng nàng không nghĩ tới tần h phong vậy mà lại đem x á c h kỹ năng cho nàng học đến lúc đó r ụ quái kéo nhanh lên một chút thần phong mặt không thay đổi nói Cảm t ì n hãng l i trở thành là quái còn không bằng tiết kiệm cái này tới lui thời gian đi nhiều soát chút quái nhanh hơn để thăng chính mình huống chi cái này kỹ năng thư đúng rồi quái hiệu suất để thăng rất rõ ràng có thể để cho hắn thăng cấp nhanh hơn trên mặt đất những thứ khác còn có ba cái hoàng kim cấp trang bị một món trong đó là mục sư dùng tinh linh c h i lực hoàng kim cấp mục sư q u y ề n trượng phụ gia kỹ năng tinh linh kinh vũ vì đơn thể mục tiêu khôi phục hp phụ gia thuộc tính thể chất bảy hp hai trăm hai mươi trị liệu cường độ một mươi năm nhu cầu đẳng cấp tám tám cấp đúng lúc là mỹ nữ tóc vàng lục bây giờ đẳng cấp nói thật cho tới bây giờ mỹ nữ tóc vàng đều là nằm ở một ít ngộng bức trạng thái nàng hoàn toàn không nghĩ tới kẽ nước thăng cấp nhanh như vậy nàng lúc tiến vào mới năm cấp kết quả hiện tùy bột đánh xong đã tám cấp trách không được đám người kia tốc độ lên cấp nhanh như vậy thanh quái cũng quá hiệu suất một cái kỹ năng bốn mươi năm mươi cái tiểu quái toàn bộ giết đ ổ i một đội ngũ lời nói điểm kinh nghiệm tổng sản lượng là cố định nhưng ít ra cũng phải một giờ mới có thể đánh xong toàn bộ kẽ nứt dựa theo ước định người mục sư này quyền trưởng là của ngươi thần phong đem tinh linh chi lực ném cho l u x l u x theo bản năng tiếp nhận sau đó càng là s ư ớ n g sở tại chỗ tình huống gì hoàng kim cấp trang bị cái này có chuyện a một cái thanh đồng cập bột làm sao lại rơi hoàng kim cấp trang bị thuộc tính này cũng quá tốt đ a nàng nhìn thoáng qua tinh linh chi lực phụ ra trị liệu kỹ năng trụ cột trị liệu giá trị chính là nàng phía trước còn hơn gấp hai lần có cái trôi này tinh linh chi lực l ụ c lập tức biến thành siêu cường lực mục sư chẳng những sữa lượng sung túc lượng máu cùng phòng ngự tất cả lên năng lực sinh tồn chí ít so trước đó tăng lên gấp đôi cái trôi này q còn trượng chí ít mười vạn mới có thể mua được ga l ụ c tự có tiền cho nên đối với rất nhiều trò chơi giá hàng vô cùng hiểu rõ cái này thích khách mày cũng không nhăn chút nào liền cho mình mặc dù là trước đó ước định nhưng đây cũng quá không câu chấp ly khai kẽ nước không gian thời điểm mỹ nữ tóc vàng còn cảm giác có chút mậu nguyễn thanh tỷ cái này ngươi kiếm lợi lớn thanh tỷ c ư nhiên t ă n g cấp tốc độ này cũng quá nhanh a ta thật hối hận ta không có chơi mục sư n g ư ơ i cũng không phải nữ coi như chơi mục sư cũng lên không được chuyến xe này a nói lên cái này vẫn các loại chờ ở bên ngoài dạ vô thanh cũng có chút lệ rơi đ ầ y mặt vì sao liền nhất định phải nữ đâu điều này làm cho hắn đường đường bóng đêm công hội hội trưởng đ ẳ n g cấp lập tức trở nên không thể nhìn nữa à, mới chính là năm cấp lục đều t ă n g cấp cái này công hội đệ nhất mục sư bảo tọa ổn định làm cho mỹ nữ tóc vàng nữa à. mà chẳng qua là cùng đại thần thích khách tổ không đến nửa giờ tỉ ngươi là thực sự nhặt được bảo a dạ vô thanh một ít hâm mộ nói đáng tiếc ta không phải m ộ i tử nếu không ta mặt dày mày dạn cũng muốn thêm đại thần đội ngũ chương hai mươi tám cực hạn thí luyện bán đâu ra cuối cùng năm phút đồng hồ mắt thấy ba cái mọi t ử liên tiếp từ kẽ nước không gian đi ra dạ vô thanh rất nhanh thì nổi lên nghi ngờ tỷ đại thần đâu hắn không thấy được t ầ n phong thân ảnh hắn có chút việc để cho chúng ta tự do hoạt động một giờ dạ tường vi vẫn là thở phào nhẹ nhõm cùng đại thần cùng nhau tổ đội đánh quái thăng cấp nhịp điệu quá nhanh trên người trang bị cách mỗi mấy phút liền muốn đổi nhất kiện đại thần tỷ lệ rất đổ cũng quá cao a đây là vận khí nguyên nhân vẫn có cái gì ẩn dơ nàng không biết là cái này thật đúng là bị nàng đã đoán đúng lao kia tỷ người d ẫ n ta thăng cấp thôi dạ vô thanh lập tức liếm khuôn mặt nói ngươi không phải ghét bỏ thích khách sao dạ tường vi lường hắn một cái muốn cho ta mang ngươi một tháng này g i a vụ ngươi làm đi dạ vô thanh trong nháy mắt bằng lòng khiến cho dường như không đáp ứng cũng không cần làm ra vụ giống nhau quá ngây thơ rồi hắn còn không rõ ràng lắm hắn người tỷ tỷ này sao hạ anh cái này một giờ cũng theo chúng ta cùng nhau luyện cấp thôi dạ tường vi thân mật đối với hạ anh làm lũng hạ anh một ít chịu không nổi nàng chỉ có thể bằng lòng t ố t ngược lại nàng cũng không còn gì những chuyện khác làm cùng bóng đêm công hội đoàn t ố t xấu là trước mặt người chơi bên trong tương đối tinh anh đoàn thể tốc độ lên cấp cũng sẽ không quá chậm thế nhưng rất nhanh nàng liền có chút buồn b ự c đang cùng tần phong họp thành đội thời điểm nàng chính là một dụ quái công cụ người trong đội ngũ phát ra không cao hơn 5%. nhưng ở cùng bóng đêm công hội đoàn tinh anh các người chơi họp thành đội thời điểm nàng không riêng kháng quái dụ quái thậm chí ngay cả phát ra đều có thể đánh tới n ă ở trên trong đội ngũ hai cái phát ra cậu lại đánh không có nàng cao đây cũng quá chân thật hạ anh phát hiện cùng tần phong tổ đội sau đó sợ rằng cũng sẽ không muốn cùng những người khác tổ đội trên lệch này cũng quá lớn mà tần phong thì là lưu tại kẽ nước bên trong không gian đang đánh hiệt bột sau đó hắn phát hiện cái này kẽ nước không gian chỗ sâu nhất đổi mới một chỗ cực hạn thí luyện kẽ nượt bột đánh xong biết ngẫu nhiên đổi mới cực hạn thí luyện n g ồ i đi qua một lần cực hạn thí luyện sẽ tích lũy chắc chắn cực hạn tích phân cực hạn tích phân có gì hữu dụng đâu vô l u ậ n là mở rộng thanh kỹ năng vị vẫn là đ ể thăng kỹ năng tinh cấp đều cần tiêu hao cực hạn tích phân không có cực hạn tích phân hai loại thao tác không cách nào hoàn thành phía trước tần phong đánh tới một viên thăng hoa linh thúy nhưng cho dù là nhất tinh kỹ năng thăng thành nhị tinh kỹ năng đều cần tiêu hao một điểm cực hạn tích phân cùng một miếng thăng hoa linh thúy mấy sao kỹ năng thăng tinh liền cần cầu tương ứng số lượng cực hạn tích phân cùng thăng hoa linh thúy có thể nói cực hạn tích phân đối với từng cái người chơi mà nói đều là cực kỳ đồ quý báu hơn nữa chỉ có kẽ nước không gian mới có thể đổi mới cực hạn thí luyện cơ hội rất khó được xương cái cọc này đây cũng là đơn giản nhất cực hạn thực tập xuất hiện ở tần phong trước mặt là một mảnh bóng đêm vô tận thâm uyên ở phía trên vực sâu cách mỗi ba năm em mở liền mọc như rừng một cây ốm dài xương cái cọc từ thâm uyên dưới đáy xây dựng lên phóng tầm mắt nhìn tới sợ rằng có hàng trăm cây xương cái cọc sắp hàng đến phạm vi nhìn phần c u ố i đây là cùng loại mai hoa thung thực tập muốn từ những thứ này chỉ có thể dung nạp một người xương cái cọc bên trên một đường đi đến đối diện cực hạn thí luyện không chỉ tần phong một người có thể sông những người khác cũng có thể nhưng cái nước này không gian tồn tại thời gian có hơi lâu còn dư lại chừng một canh giờ nếu như mang theo ba cái m ộ i tử liền chính hắn sợ rằng đều không làm được cho nên hắn trực tiếp khiến cho các cô em đi ra ngoài trước chính hắn tiến hành cực hạn thí luyện ở chư thần cái này cảm quan không gì sánh được chân thật trong trò chơi đang tiến hành cực hạn thực tập thời điểm nhất khảo nghiệm thường thường là ngoạn gia tâm lý dưới chân là vô biên thâm uyên phía trước phía sau đều là vô tận xương cái c ọ chỉ có thể dung nạp một người đứng thẳng loại này cảm giác cô độc cùng khủng hoảng cảm giác nhất là khiến người ta g i à n vặt đời trước công tác thống kê quá tân nhân lần đầu tiên gặp phải cực hạn thực tập thời điểm tỷ số thất bại cao tới chín mươi chín phần trăm cho dù là tân phong đều cần chừng một canh giờ mới có thể hoàn thành cực hạn này thí luyện cũng không phải bởi vì độ khó cao mà là bởi vì tỷ lệ sai số quá thấp cho dù là tân phong cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí hắn có niềm tin tuyệt đối không phạm sai lầm nhưng này xây dựng ở tuyệt đối cẩn thận điều kiện tiên quyết 45 phút sau tấn phong tổng cộng nhún nhảy 240 t ă n căn cốt cái cọc thành công rơi vào vực sâu đối diện xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái bảo vật bình đài trên bình đài có một thanh đồng bảo dương chúc mừng ngài đạt thành cực hạn thí luyện thanh đồng cấp thủ thông thu được một điểm cực hạn tích phân chúc mừng ngài thu được thưởng cho t h a n g hoa linh tuyệt một di vong linh tuyệt một chúc mừng ngài toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất đi qua cực hạn thí luyện thêm vào thu được mười điểm cực hạn tích phân cực hạn thí luyện thông quan thường cho cho hai quả linh thúy một viên thăng hoa linh thúy Thăng tinh năng kỹ cho nên hiện giai đoạn người chơi cơ hồ không có khả năng đi qua cực hạn thí luyện nhớ kỹ lời trước cực hạn thực tập thủ thông vẫn là ngày thứ ba thời điểm mới xuất hiện không sai biệt lắm tiếp tục thăng cấp thần phong thỏa mãn rời đi kẽ nước không gian đời này hắn phát dục tiến độ đã đem còn lại người chơi xa xa bỏ lại đằng sau mà cùng lúc đó giao dịch hành ở trên bạch kim trang bị hai quyển sách kỹ năng bán đâu giá đã đến gây cấn giai đoạn thiên cốt hạng liên bạch kim cấp trước mặt giá cả bảy vạn kim tệ siêu năng tân tinh ngũ tinh mục sư sách kỹ năng trước mặt giá cả hai mươi hai vạn kim tệ thương vũ vân long lục tinh kỵ sĩ sách kỹ năng trước mặt giá cả m ư ơ i tám vạn kim tệ cộng lại đã hướng năm mươi triệu tiền hoa hạ dựa rằng đạo lý thần phong đoán được cái này kỹ năng thư sẽ rất kiếm nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy kiếm mà cũng để cho hắn càng không muốn đem thời gian lãng phí ở bán ra vật nhỏ bên trên không cần phải cái gì bạch ngân trang bị cái gì tam tứ tinh sách kỹ năng đều không cần phải cầm đi bán một cái bạch ngân c ấ p bốt là có thể cho ta năm mươi triệu tiền lời xem ra đ ờ i này ta phát dục tiến độ quá nhanh biết đưa tới ra thần vật giá cả có chút biến động thần phong ý thức được điểm này hắn đánh được rộng lượng bạch ngân trang bị là nhiễu loạn không được thị trường nhưng bạch kim cấp trang bị có thể a ngũ tinh lục tinh sách kỹ năng cũng có thể a lúc này khoảng cách bán đấu giá kết thúc còn có năm phút mà cũng là giá đấu giá cách dễ dàng nhất lúc nổ rất nhiều người đều dự định vào lúc này một lớp tăng giá cuối cùng có thể bán ra bao nhiêu đâu chương hai mươi chín vô địch suy nghĩ nhiều quá làm giận quá khinh người nhìn giao dịch hành bên trên cái kia tiên cốt h ạ n g l i ề n còn có cái kia hai quyển siêu cường sách kỹ năng thật nhiều quốc gia tây phương công hội các đại l a o điên cuồng chửi mãn ó thứ này bọn họ mua không nổi sao mua được cũng chính là chính là mấy triệu phương tây tiền mà thôi nhưng cùng lúc bọn họ cũng mua không được bởi vì bọn họ không thu được kim tệ người phương tây cửa không nhiều lắm mỗi người cày tiền hiệu xuất lại là không sai biệt lắm đưa tới phương tây khu tổng kim tệ l ư ợ n g cấp cùng huyền hoa liền không phải là một cấp ở có tiền cũng không thu được kim tệ đặc biệt không thu được là đủ đấu giá hai quyển sách kỹ năng kim tệ điều này làm cho vô số đại lao điên cuồng chửi m à nó hoa hạ khô quá vô xỉ tại sao vậy chứ hiện tại giao dịch hành ở trên thiên cốt hạng liên cũng tốt hai quyển sách kỹ năng cũng tốt tối cao ra giá đều ở đây hoa hạ khu hiện giai đoạn cũng chỉ có hoa hạ khu có thể có như vậy kim tệ lượng cấp thật nhiều cấp thế giới đại lao đều m ở ép đây cũng quá khi dễ người khi dễ bọn họ quốc gia ít người đâu mà cái tình huống này là tần phong đã sớm dự liệu đến tại hắn thông quan cực hạn thực tập sau năm phút ngài thiên cốt hạng liên bạch kim cấp bán đấu giá kết thúc cuối cùng giá sau cùng vì mười vạn bốn nghìn tám trăm kim tệ n g à i siêu năng tân t ì n h ngũ tinh mục sư kỹ năng bán đấu giá kết thúc cuối cùng giá sau cùng vì ba mươi bốn vạn năm nghìn kim tệ n g à i thương vũ vân long lục tinh kỵ sĩ kỹ năng bán đấu giá kết thúc cuối cùng giá sau cùng vì hai mươi chín vạn ba nghìn kim tệ bán đấu giá có hai phần trăm thuế cuối cùng cái này ba cái trang bị tổng cộng cho tần phong mang đến tiếp cận bảy mươi ba vạn kim tệ tiền lời chỉ là trừ thuế đều khấu trừ một mươi năm vạn tả hữu kim tệ có thể mua mấy trăm món bạch ngân cấp trang bị tương đương thành tiền hoa hạ nói đối ã tiếp cận 100 triệu.、Đặc、biệt trải tỷ trực tiếp tăng một tới tệ trị theo tình giá nơi giá kim giá Kiếm cận Đặc các càng cao. lần này, vàng lên đoạn nhỏ, lớn. lệ qua đầu u đưa Dựa h n này, g trở l ạ hai cái bạch ngân cập bốt, tiểu mục tiêu liền hoàn thành. Thật đúng là tiểu mục tiêu. Thần phong cái tiểu tiêu liền tiểu tiêu. cập mục mục bốt, ngân đúng đúng là với đem kỹ năng bán đi hắn là cân nhắc qua vô luận là siêu năng tân t ì n h vẫn là thương vũ vân long với hắn mà nói đều cấu thành không được bất cứ uy hiếp gì nếu không hắn tự nhiên không có khả năng đem bán đi Cho dù là nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất dưới sự so sánh của chính ta phát dục càng trọng yếu hơn chỉ cần cam đoan ta so với bọn hắn phát dục càng nhanh sẽ đi hắn mở ra bản thân giao diện cho dạ tường vi cùng hạ anh đều phát cái tin đi qua tiếp tục xoát q u á i huyền hoa nào đó trung tâm đại thành thị một gã quần áo đắt tiền thanh niên từ chư thần ở giữa lui ra thân xác hắn sắp bén khí chất cường thế nhìn một cái chính là thân phận địa vị cực cao người thiếu ra thương vũ vân long đã v u a tới tay hiện tại chúng ta khu giá vàng tỷ lệ đã tăng lên đến một một trăm ba mươi lăm trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp lại thu mua kim tệ một gã bộ dáng quản gia trung niên nam nhân ở một bên đối với thanh niên cung kính nói có thương vũ vân long đã đủ thanh niên nhàn n h ạ t nói học kỹ năng này ta một mình đấu đã vô địch còn không có điều tra ra được là ai bán ra bản này sách kỹ năng thiếu ra điều tra không đến quản gia trung niên có chút hơi khó nói chư thần che giấu chúng ta trước đây tất cả thủ đoạn điều tra trừ phi từ trong hiện thực tiến hành điều tra mới có thể hiện thực thanh niên cảm thấy nực cười cũng không biết đó là quốc gia nào người hiện thực làm sao điều tra quỷ biết là ai quải thượng giao dịch hành chư thần giao dịch hành toàn cầu liên hệ trong trò chơi bất luận cái gì tư liệu bất luận kẻ nào đều không tra được chính như thanh niên lời nói loại này bán đấu giá người tư liệu coi như muốn từ trong hiện thực điều tra cũng phải t r ư ớ c xác định ở quốc gia nào mới được ngược lại là có một biện pháp quản gia trung niên một ít do dự nói nói thanh niên thân triển khai một cái toàn thân liên tục chơi mấy giờ du hí khiến cho hắn cảm giác có chút mệt mỏi người này chiếm được nhiều kim tệ như vậy sẽ phải muốn đ ể thăng chính mình hoặc là đổi thành hiện thực tiền quản gia trung niên kiến nghị nói rằng chỉ cần quan tâm một cái kim tệ giao dịch website có lẽ sẽ có thu hoạch đương nhiên nếu như đối phương tuyển t r ạ c h chữ hàng kim tệ hoặc là ở trong game mua đồ chúng ta thì không bao giờ điều tra giống như ta nghĩ thanh niên nhàn nhạt nói nếu như người nọ hiện thực có tiền cũng sẽ không bán đi như vậy sách kỹ năng nếu như người nọ hiện thực không có tiền đạt được nhiều kim tệ như vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ đổi thành hiện thực tiền cho ta nhìn tròng trọc toàn cầu kim tệ khu vực giao dịch nghe được thanh niên hạ lệnh quản gia trung niên lập tức lên tiếng trả lời là lập tức đi làm được rồi nữ nhân kia còn không có tìm được thanh niên chợt nhớ tới cái gì không có có người giúp nàng che giấu hành tung trong trò chơi cũng không có bất kỳ tung tích của nàng ta hoài nghi nàng đã ly khai bản địa quản gia trung niên trả lời tiếp tục tìm có tin tức lập tức cho ta biết thanh niên cười lạnh một tiếng hắn xoay người cầm lên du hí thẻ tiếp tục tiến nhập chư thần hắn muốn thăng cấp nhanh chóng chiếm được thương vũ vân long phía sau hắn đánh quái tốc độ chí ít sẽ tăng lên ba mươi hắn cảm giác mình đã có bay đáng tiếc nếu để cho hắn biết được hiện tại tần phong tốc độ lên cấp sợ là sẽ phải cơ tim tắc nghẽn còn như một mình đấu vô địch đối với tần phong mà nói càng là một chuyện tiếu lâm thương vũ vân long cũng chính là một cái kỵ sĩ tiểu kỹ năng mà thôi vô địch suy nghĩ nhiều quá truy cập trang web tàu đi ở chuyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, thẳng nam vẫn là ấm hạ anh yên lặng đóng cửa phát sóng trực tiếp gian nàng nguyên bản còn muốn thừa dịp tần phong không ở mở một cái phát sóng trực tiếp nhìn hiệu quả kết quả đạn m ạ c một mảnh trào phúng nàng biết toàn bộ đều là lâm yên nhi mời tới t h ủ y quân chỉ có số ít của nàng kỹ thuật người h ái mộ vì nàng nói đang thiết bị dìm ngập ở tại chửi rùa thủy chiều ở giữa phong đều phong không tới dù sao lâm yên nhi là một đại chủ truyền bá muốn kiếm ít tiền cũng không dễ dàng hạ anh thở dài bất quá nàng cũng không còn quá để ý nàng vốn chính là hoàn toàn bất đắc dĩ vừa muốn muốn lai sở trệ ảm mà bây giờ nàng theo tần phong tương lai khả kỳ trên người tùy tiện bán nhất kiện bạch ngân trang bị đều đủ nàng một tháng tiêu xài rời nhà sau đó nàng là có thể bớt thì bớt nhất kiện bạch ngân trang bị có thể bán năm nghìn tiết kiệm một chút có thể tốn ba tháng phát sóng trực tiếp không được dường như cũng không còn cái gì phải đóng tiền mân ư phòng đột nhiên nàng thu được chủ nhà trọ lao đầu tin tức chờ nàng trở về một cái sau đó trước cùng trong trò chơi lên tiếng chào hỏi lúc này mới rời khỏi du hí đội khẩu trang cầm một chồng tiền mặt đi mở cửa nàng bỏ nhà ra đi không dám dùng chi phiếu chỉ lặng lẽ cầm chút tiền mặt hiện nay nguyễn cưỡng đủ vừa mới mở rộng cửa nàng liền gặp được chủ nhà trọ lao đầu không có hảo ý nhắn thần mỹ nữ ngươi nếu như có khó khăn gì mặc dù theo ta nói tiền thuê nhà là có thể tiện nghi một chút lao đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới toàn thân tuy là nàng mặc được nghiêm nghiêm thật thật nhưng vóc người thật sự quá tốt rồi frank hạ anh trực tiếp đóng cửa lại nàng cảm thấy thật là ác tâm nếu không phải là chỉ có lao nhân này phòng cho thuê không muốn chứng minh nhân dân nàng đã sớm đổi chỗ ở đáng tiếc hắn hiện tại chính là không dám dùng chứng minh nhân dân a một lần nữa đăng nhập du hí hạ anh phát hiện hai người đều đang đợi nàng r ụ quái đâu xin lỗi ta đã trở về tâm tình của nàng rõ ràng không tốt lắm tần phong nhưng là sắt thép thằng nam hoàn toàn không có để ý trở về là tốt rồi tiếp tục r ụ quái a làm nhanh lên một chút tiếp tục r ụ quái còn làm nhanh lên một chút dạ tường vi cảm thấy đại thần cũng quá không có nhân tình vị người sáng suốt vừa nhìn liền biết hạ anh n ộ i tử bị đại ủy khuất a gặp phải phiền t o á i gì sao dạ tường vi trò chuyện riêng đi qua hỏi ở bản địa nhà của chúng ta vẫn có thể chen mồm vào được có phiền phức cứ việc tìm ta ạ không có việc gì cảm ơn hạ anh miễn cưỡng cười lắc đầu nàng ấy nụ cười một ít thêm mỹ làm lòng người đau nhưng trong ánh mắt lại mang kiên cường nàng mới sẽ không liên lụy người khác đâu chúng vẫn là trong trò chơi mới nhận thức không lâu nội tử cũng không quen tay nàng cầm trường thương một cái trường thương xung phong trong nháy mắt kéo đến bốn con tiểu quái tử hận đang hướng phong lúc nàng cặp chân dài k i a b ố n lượn thành một cái ruden độ cong khiến người ta cảm nhận được một loại cực hạn mỹ cảm tư thế hiên n g n g thần phong nhìn nàng một cái xem ra nàng ở thành đại chủ truyền bá phía trước thời gian qua không được tốt l ắ m a đời trước nhận biết nàng thời điểm đã là một đại chủ truyền bá cũng không còn n h à n rỗi không chuyện gì đi điều tra của nàng trước đây dường như là gặp chút phiền thoái thần phong tuy là thằng nam nhưng sức quan sát vẫn là rất tỉ mỉ đáng tiếc hắn hiện tại trong hiện thực cũng là đệ đệ a không quyền không thế hắn cũng không giúp được cái gì không biết tiền có thể không thể giải quyết vấn đề thần phong nghĩ thầm nếu như có thể giải quyết nói cho nhiều điểm bạch ngân cấp trang bị cho nàng cầm đi bán quên đi bản ý của hắn cũng không phải phải giúp hạ anh chỉ là không muốn để cho mình đánh quá i hiệu s u ấ t biến thấp ưu tú như vậy công cụ người toàn bộ chư thần cũng không tìm tới vài cái chớ đừng nhắc tới còn muốn cầu thị m ộ i tử một phần b ạ n người cho cả không có cái kia đối với thần phong mà nói cũng là một tổn thất lớn kết quả là ta ba lô không chưa nổi cái này bạch ngân trang bị t i ễ n ngươi cái này bạch ngân cái khiên cũng cho ngươi còn có này đ ặ c khu tần phong không ngừng cho hạ anh m ộ i tử ném trang bị đi qua khiến cho m ộ i tử đều sửng sốt một chút này sao lại thế này làm sao đột nhiên sẽ đưa bắt đầu trang bị tới cái này đại thần âm thầm tiễn bắt đầu trang bị tới dạ tường vi đều vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đây là nàng trong ấn tượng cái kia keo kiệt đại thần sao xem ra hắn không phải không nhìn ra hạ anh gặp phải phiền toái chỉ là không có minh xác nói ra để tránh khỏi nàng khó chịu dạ tương vi như có sở ngộ đồng thời tự cho là đối với tần phong lại thêm một tầng lý giải tình thương này rất cao a nàng chủ động hỏi hạ anh kết quả hạ anh cái gì cũng không nói ngược lại đại thần cái này cái gì cũng không hỏi trực tiếp tiễn trang bị đơn giản thô bạo nhất kiện bạch ngân trang bị tương đương với năm nghìn khối tiễn một túi đeo lương bạch ngân trang bị mười vạn tiền hóa hạ liền đến tay trên đời này có chuyện gì là tiền không phải có thể giải quyết cho dù có cũng không giống là hạ anh như vậy tiểu mỹ nữ sẽ gặp phải đại thần cảnh giới này chính là không giống với mặt ngoài xem là thằng nam trên thực tế là ấm dường như có điểm thích hắn dạ tường vi tim đập có điểm gia tốc nam nhân như vậy rất có mị lực a then chốt vẫn là trong ngày thường nàng gặp phải nam nhân đều đối nàng ngoan ngoãn cái gì đều theo nàng trong lòng nghĩ cái gì nàng không cần đầu g ó c nghĩ cũng biết mà t â n phong đâu nàng xem không ra người nam này nhân khí c h ẳ n g quá mạnh mẽ đối nàng hô tới quát lui nàng ngược lại cảm thấy ung dung đối với người khác mà nói chư thần trò chơi này phí đầu góc nhưng nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng a nơi nào phí đầu góc tất cả nghe đại thần thì tốt rồi đáng tiếc dường như đại thần thích chân dài bội tử nhiều hơn chút tuy là dạ tường vi bản thân chân hình cũng rất hoàn mỹ nhưng cùng hạ anh so ra cuối cùng là hạ anh càng tốt hơn cũng không biết là từ nhỏ luyện võ qua thuật vẫn là vũ đạo cặp chân dài kia lộ ra hoàn mỹ nhất tỷ lệ vàng chương ba mươi mốt tốt xấu là công cụ của ta người năm năm nếu để cho dạ tường vi biết tần phong ý tưởng chân thật tâm tính sợ rằng sẽ vỡ hắn chỉ là không hy vọng đánh quái hiệu suất chịu ảnh hưởng mà thôi tần phong hành vi chuyển biến hoàn toàn chỉ là bởi vì hai nữ trong mắt hắn địa vị từ chỉ có thể cho bờ uff bờ uff bình hoa biến thành có thể kéo quái để thăng hiệu s u ấ t công cụ người mặc dù mới chỉ là công cụ người nhưng là so với bình hoa mạnh một cấp ập có được bảo hộ giá trị ngài đẳng cấp để thăng đến mười hai cấp ngài đẳng cấp để thăng đến mười ba cấp gần sát lúc mười hai giờ tần phong đẳng cấp đã tăng lên tới mười lăm cấp lúc này còn lại người chơi phổ biến mới bảy cấp tối đa tám cấp trong lúc tần phong cưới vũ linh quốc mã mang theo hạ anh ngoại tử trở về người chết chấn nhỏ vài chuyến ở chư thần bên trong bất luận cái gì quái vật rơi trang bị thời điểm đều có cực tiểu xác suất rơi xuống vượt qua tự thân phẩm cấp trang bị t ỷ như tiểu quái rơi xuống thanh đồng trang bị thanh đồng cập bột rơi xuống bạch ngân cấp trang bị bạch ngân cập bột rơi xuống tứ tinh kỹ năng trở các loại mà trải qua tần phong rơi xuống tăng đ í gia thành thanh đồng biến thành vàng kim bạch ngân biến b ạ c kim tứ tinh biến lục tinh cho nên mấy canh giờ này t ầ n phong rơi xuống a ở tẻm hoàng kim đều có không ít huống chi hắn lại cầm ba cái thanh đồng cập bột thủ sát tổng cộng ra khỏi m ộ ư ơ i ba kiện hoàng kim trang bị ba quyển tứ tinh sách kỹ năng a i tẻm hoàng kim t ầ n phong đều cất đứng lên mà sách kỹ năng không có người một nhà nghề nghiệp trực tiếp phủ lên bàn đ ầ u giá mỗi bản cũng có thể bán cái bảy tám n g à n kim tệ cộng thêm mang theo hạ anh ngội tử trở về cái kia vài chuyến mỗi chuyến đều bán cả một cái túi đeo l ư n g bạch ngân trang bị tần phong tài sản đã đang hướng lấy một triệu kim tệ đến gần mười hai điểm mỗi ngày trang bị dung hợp số lần một lần nữa thiết lập ở trước đó ta được đem hôm nay dung hợp số lần đều dùng hết mười hai điểm trước một lần cuối cùng tần phong mang theo hạ anh hướng người chết c h ấ n nhỏ chạy trở về cái này một lớp trang bị của hắn sẽ có một lần đại đổi mới hai tầng bội từ bờ f f bờ f f cho dung hợp thành công tỷ số đề thăng thậm chí có thể để cho hắn dung hợp ra kim cương cấp trang bị ở nơi này phổ biến chỉ có thể sản xuất đồ trắng thời kỳ muốn dung hợp ra nhất kiện kim cương cấp trang bị trên lý thuyết mà nói c ầ nhưng 625 vạn cái đồ trắng, tổng cộng dung cái đồ ợ p 30 vạn lần. n Coi h c ò lại n ư ờ i chơi cấp, bình quân 10 mà ỗ i n g y đều u có thể d này g cũng người hợp chơi 10 lần,、cũng、có ngàn cái người chơi tham dự món này trang bị dung bị hợp, mới còn ó thể. Nhưng mà này mà c chỉ là lý luận xác suất thực tế ở trên kim cương thời điểm dù cho nhiều thất bại một lần vậy cần dung hợp tổng số lần cũng là gấp b ộ i gia tăng nói tóm lại dù cho người chết chấn nhỏ toàn bộ sinh ra điểm người chơi đều tham dự dung hợp nhất kiện trang bị đều cơ hồ không cách nào dung hợp ra nhất kiện kim cương cấp trang bị nhưng tần phong thu được kim cương cấp trang bị cũng là tương đương ung dung cười u linh cốt mã chạy vội thần phong vẫn là tương đối thích chí hạ anh ngồi ở phía sau hắn thân ra tay nhỏ bé vòng lấy hông của hắn thân thể mềm mại dán tại sau lưng của hắn so sánh với dạ tường vi nàng cùng tần phong cùng cưới thời điểm có vẻ muốn rụt rẻ nhiều rồi thậm chí là sơn đang ngồi một đôi chân dài khép lại ở một bên ăn mặc mềm mại kim loại hộ thối buộc vòng quanh nàng ấy hai chân hoàn mỹ đường cong có vẻ vô cùng t h ụ c nữ ngươi là kỵ sĩ tốt nhất sớm một chút tập quán đang ngồi t ầ n phong trầm ngâm một tiếng nhắc nhở nói nào có kỵ sĩ ở tọa kỵ bên trên nghiêng ngồi ta một người hẳn là sẽ không vấn đề hạ anh nhỏ giọng nói đang cùng tần phong hai người một chỗ thời điểm nàng sẽ không đánh chữ thanh âm của nàng thực sự êm h a y mỗi lần nói đều giống như ở tán tỉnh giạt lòng của nam nhân dây dù cho tần phong ở mỗi lần nghe nàng lúc nói chuyện đều có chủng tim đập rộn lên cảm giác nữ nhân này thực sự là họa quốc cương dân bất quá nàng những lời này có ý tứ một người là có thể đang ngồi theo ta cùng nhau cũng chỉ có thể s ư ờ n ngồi ta đáng sợ như vậy sao thần phong không nhịn được nghĩ nói tóm lại hạ anh nói số lần rất ít điều này làm cho tần h phong đối nàng tương đối yên tâm loại này m ộ i tử biết gạt người sát xuất không lớn ngược lại là đối với dạ tường vi thần phong khá là cẩn thận dù sao nàng là công hội hội trưởng t ỷ t ỷ hiện thực chung đ i ề u món l ạ i thích dựa lưng vào nhà công nghiệp tộc có thể không có điểm tâm cơ thủ đoạn cho nên thần phong thủy chung đối với dạ tường vi một ít đề phòng nếu như dạ tường vi biết ý nghĩ của hắn sợ là muốn ủy khuất b à bà khóc lên sớm biết nàng cũng không nói chuyện làm câm điếc rất nhiều ngoạn gia cường thế vây xem dưới t ầ n phong lần nữa mang theo hạ anh tiến nhập người chết chấn nhỏ đối với lần này chúng người chơi đều đã thành thói quen thích khách kia lại mang m ộ i tử đã trở về em đi cái kia chân dài thật là mang cảm giác chờ ta có toạ kỵ nhất định phía sau một cái trong lòng một cái cái kia mới là thật thoải mái người ở đây muốn dám ăn ngươi có thể cua được m ộ i tử đều thiêu cao hương chớ đừng nhắc tới cái này cấp bậc mỹ nữ cô em này vẫn mang theo cái khăn che mặt ai biết có phải hay không mỹ nữ mặc kệ nó liền chân này đều có thể chơi cả đời coi như thực sự xấu xí một chút t i ế n ngươi ngươi không mớn chờ các loại thích khách kia dưới vật để cưới hắn hướng bên này tới rồi hắn nhớ cần gì phải a chín trăm mười tám tám trăm bảy mươi sáu hai bóng người trực tiếp ngã xuống đất hai cái cửa hải tuyển thủ trực tiếp bị tần phong một đ a o một cái tốt xấu là công cụ của ta người còn dám cửa hải nàng muốn chết Tần phong phản phất vô sự phát sinh giống nhau mang theo ưu linh cốt mã cùng hạ anh ngoại tử cùng nhau hướng trong tiểu trấn tế đàn đi tới chu vi hết thể người chơi căn bản không dám nói lời nào bọn họ hít vào một hơi thích khách này quả nhiên tàn bạo phía trước đỉnh phong công hội hội trưởng đao phong phá muốn đối với tần phong xuất thủ kết quả bị hạ anh cùng tần phong phối hợp một bộ mang đi tám gã công hội tinh anh video này đã bị đao phong phá chính mình truyền đến trên diễn đàn hắn nghi vấn trò chơi này có hay không công bằng đàn nói một người miểu sát tám cái tinh anh mấu chốt là cái này tám cái tinh anh mỗi người đều khắc mấy trăm ngàn tiền hoa hạ a tám chương ba mươi hai kim cương cấp trang bị dung hợp bạo kích đáng tiếc là đ ỉ n h phong công hội ở trên diễn đàn phong bình cũng không khá lắm đao phong phá thiếp mời mới phát ra ngoài dạ vô thanh liền dẫn người trở về thiếp lao thiết ngươi cái này không được a du hi còn không có chơi minh bạch trách người ta du hi không công bình đ ỉ n h phong không phải vẫn đều là người ngốc nhiều tiền sao người ngốc nhiều tiền đến xem đ ỉ n h phong lời này cũng không phải là chẳng nói Các trước ngươi đúng â nhân y bỏ bình. tiền tán thời khi điểm, làm sao lại chưa nói qua không công chưa dễ đ làm sao qua vậy từ trong video ta chỉ nhìn thấu một điểm tán nhân ở cái trò chơi này còn có thể chơi không chỉ là dạ sắc công hội còn có còn lại công hội đối địch người chơi đều cùng nhau hồi thiếp châm t r ọ c khiêu khích còn có nói cảm thấy không công bình sẽ không đùa người nào buộc người chơi sao đao phong phá nằm mơ đều không nghĩ đến thiếp m ờ i video phát ra ngoài lại còn nhiều như vậy người m a n g hắn đương nhiên m a n g hắn thuộc về m a n g hắn chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp cái nơi hỏi xem như là ở diễn đàn triệt để phát hỏa tần phong làm thịt hai cái cửa hải tuyển thủ sau đó chu vi lại không có người dám nói nhàn thoại đáng tiếc hắn không quản được ánh mắt của người khác vô số ánh mắt vẫn là rơi vào hạ anh mội từ trên người đều do nàng cặp chân dài kia q u á cực phẩm hạ anh lại sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy nàng cùng tần phong tư nhân ngự ấm nói đại thần lập tức mười hai giờ ta đem nhóm này trang bị quải thượng giao dịch hành liền nghỉ ngơi trước thanh âm cực kỳ mềm khiến cho tần phong nghe xong đều có chút không nỡ bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói ra đi nhân ra m ộ i t ử b u ồ n ngủ cũng không thể không cho nàng ngủ đi cảm ơn đại thần ngày hôm nay mang ta trả lại cho ta nhiều như vậy trang bị về sau đại thần cần ta nói theo gọi theo đến hạ anh nhớ kỹ đây là nàng thiếu đại thần tần phong đưa mỗi một trang bị nàng có ghi lại quyết tâm chờ sau này chính mình trở nên mạnh mẽ trả lại cho tần phong tần phong nhìn nàng lọ góc thân thể mềm mại ở trước mặt hắn hóa thành bạch quang tiêu thất hắn diện vô biểu tình nhanh chóng về tới bên trong trấn nhỏ thương khố phụ cận hắn đem tồn hơn mười món hoàng kim cấp trang bị đều lấy ra ngoài ngày hôm nay còn có mười bốn lần dung hợp số lần trước dung hợp nhất kiện kim cương trang bị a kiện thứ nhất kim cương trang bị tần phong tiểu mục tiêu đối với người khác mà nói đều là chẳng bao giờ nghĩ tới siêu cấp xa xỉ phẩm tần phong lựa chọn bốn cái hoàng kim cấp trang bị dung hợp chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được di tích giày bó bạch kim cấp di tích giày bó bạch kim cấp phòng ngự hai mươi bốn phụ gia thuộc tính tốc độ di động chín phần trăm tốc độ di động mười một phần trăm miên bạo s u ấ t 5%, m i ê n bạo s u ấ t 5%, n h u cầu đẳng cấp 1-3. m ặ c vào lực phòng ngự 228, 7 năm bạch kim cấp giày bó chính là cho lực lập tức khiến cho tần phong lực phòng ngự vượt ra khỏi 200 điểm đương nhiên cái này còn cùng tần phong hiện tại đã 15 cấp có quan hệ số này giá trị ý nghĩa tuyệt đại đa số người chơi căn bản không phá được phòng ngự của hắn đánh hắn đều là cưỡng chế mất máu một điểm huyết phòng ngự của hắn thậm chí đã vượt qua tất cả khiên thịt chức nghiệp người chơi nhưng đây đối với tần phong mà nói không coi vào đâu thuộc tính này hiện giai đoạn rất mạnh nhưng ở hậu kỳ xem ra như trước cực kỳ đệ đệ chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được thức tỉnh chi nhận bạch kim cấp thức tỉnh chi nhận bạch kim cấp lực công kích 72. phụ gia thuộc tính lực lượng 10, m ư ơ ẫ n tiệp 12, t ỷ lệ bạo kích 5%, tỷ lệ bạo kích 6%. nhu cầu đẳng cấp 13. nhu cầu 13 cấp mới có thể mặc bạch kim cấp giao găm tần phong giống nhau trực tiếp mang theo trong nháy mắt thuộc tính mạch nổ lực công kích 1293, 273, tỷ lệ bạo kích 42, 8, 11, m i ễ n bạo suất 10, 10. chờ ta cùng cô em tổng độ thân mật đạt được một vạn ta đem giải tỏa tốc độ đánh cùng tỷ lệ bạo kích bờ uff đến lúc đó dù cho chỉ có hai tầng bờ uff ta tỷ lệ bạo kích cũng có thể đạt được 80% ở trên còn như miễn bạo suất cũng là hậu kỳ rất mấu chốt thuộc tính hậu kỳ người người tỷ lệ bạo kích đều có phần trăm chi mấy trăm tạo thành gấp mấy lần bạo kích thương tổn không có miễn bạo tỷ số nói chính là bị người nhất chiêu m i ệ u s á t không sai ở chư thần tỷ lệ bạo kích cũng không phải là đ ố n g đến một trăm linh liền xong việc dù cho hai trăm linh thậm chí ba trăm linh đều cũng có cực cao tiền lời bạo kích không có giới hạn vượt qua bạo kích s á t suất sẽ cùng so với chuyển hóa thành bạo kích thương tổn ở chư thần hậu kỳ phụ da miễn bạo xuất thuộc tính trang bị thường thường có thể bán ra giá trên trời tiếp tục dung hợp thần phong dung hợp số lần còn rất nhiều hắn lại lựa chọn bốn kiện hoàng kim trang bị dung hợp chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được huyết sắc giày bó hoàng kim cấp lại là một đôi giày tần phong có chút buồn b ự c huyết sắc này giày bó mới hoàng kim cấp không bằng hắn mới vừa dung hợp đi ra di tích giày bó có thể trực tiếp làm dung hợp tài liệu á i tẻm hoàng kim không đủ dùng đi mua một điểm tần phong trên người bây giờ kim tệ đã có chín mươi năm vạn mà hoàng kim cấp trang bị cũng liền một nghìn hai nghìn kim tệ nhất h i ệ n mấu chốt là tần phong không phải chọn a p h a m là hoàng kim cấp trang bị trực tiếp mua qua làm cho người khác dung hợp trang bị là kinh hồn tăng đảm sợ đầu sợ đôi nhưng tần phong căn bản không sợ người khác dung hợp thành công suất chỉ có 40%, n h ư n g tần phong có mội tử bờ uff hạ anh mội tử còn không có lọ gọc tần phong như trước có thể ăn được hai tầng bờ uff điều này làm cho hắn dung hợp thành công suất đạt được 1-20% chẳng những nhất định thành công còn có thể dung hợp giả hai kiện trang bị đáng tiếc duy nhất chính là hắn dung hợp trang bị phẩm chất một xác suất coi là hai tầng mội tử bờ uff cũng mới 60 nói cách khác vẫn có bốn mươi xác suất hắn dung hợp không ra cao phẩm cấp trang bị đương nhiên cái này so với bắt đầu người khác mà nói đã thoải mái nhiều lắm rất nhanh tần phong trực tiếp một hơi thở mua ba mươi kiện hoàng kim trang bị tìm hắn năm vạn kim tệ ngược lại hắn dùng tới dung hợp là tuyệt đối sẽ không lô vốn tùy tiện dung hợp nhất kiện bạch kim cấp trang bị đi ra đều là huyết kiếm phải biết rằng người khác năm mươi kiện hoàng kim trang bị mới có thể dung hợp ra nhất kiện bạch kim trang bị hiện giai đoạn người nào nhàn rỗi không chuyện gì xài nhiều tiền như vậy đi đánh bạc mà tân phong tùy tiện hợp còn khả năng một lần ra hai kiện dung hợp bắt đầu thần phong trực tiếp bắt đầu dung hợp nhất kiện kiện hoàng kim trang bị bị hắn tuyển trạch không ngừng có mới trang bị sinh ra tới t h ẳ n g đến hắn đem hôm nay dung hợp số lần dùng hết rồi chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được hát cá mục m chi giới kim cương cấp ngài thu được cản mà s c o t r h y kim cương cấp bạch kim dung hợp thành công hơn nữa bạo kích hai kiện kim cương cấp trang bị chương ba mươi ba mục tiêu toàn chức nghiệp đệ nhất h á cá mục chi giới kim cương cấp kỹ năng cường độ 20%. p h ụ g i a thuộc tính lực công kích 20, m ẫ n tiệp 11, t ỷ lệ bạo kích 7%, t ỷ lệ bạo kích 8%, phụ g i a kỹ năng mục chi lực nhu cầu đẳng cấp 13. m ụ c chi lực làm vũ khí cung cấp mục chi lực gia trì mỗi lần công kích tạo thành 5% phá g i á c 10% lực công kích mỗi giây đổ máu duy trì liên tục 10 giây có thể không giới hạn nhập ra chỉ là cái này một chiếc nhẫn thuộc tính cũng đã làm người ta hít thở không thông thuộc tính cơ sở gia tăng là kỹ năng cường độ ý nghĩa trực tiếp để thăng 20% kỹ năng thương tổn phụ i a thuộc tính ngoại trừ công kích và mẫn tiệp bên ngoài còn có 15% t ỷ lệ bạo kích giai đoạn hiện tại c á c người chơi toàn thân cao thấp tổng tỷ lệ bạo kích cộng lại khả năng còn không có 10%, nhưng món này trang bị liền tăng lên 15%. kinh khủng nhất vẫn là mục chi lực vô hạn điệp ra 5% phá giáp cùng 10% độ máu đơn giản là đàn h bột lợi khí xem ra ba sao tôi luyện độc kỹ có thể là lấy quên rớt thần phong đối với chiếc nhẫn này thuộc tính rất hài lòng Cản m a s t r h o i t nhìn rất đơn giản thuộc tính trên thực tế cũng là vô cùng kinh khủng thuộc tính ba mươi lăm lôi điện thương tổn ý vị như thế nào hắn mỗi lần công kích đều phụ ra thêm vào ba mươi lăm lôi điện thuộc tính thương tổn bộ phận này thương tổn không tính phòng ngự trực tiếp tác dụng với đối thủ trừ phi đối phương có lôi điện kháng tính thuộc tính mà hiện giai đoạn đại đa số người chơi nguyên tố kháng tính đều là không coi như đến cuối cùng người chơi cũng không khả năng chuyên môn đ ố n g một loại nguyên tố thương tổn cái này hai kiện trang bị mang theo sau đó ta đảnh b u ộ c tốc độ ít nhất tăng lên gấp hai thần phong quá vui mừng dù cho ở trên một đời trung hậu kỳ cái này hai kiện trang bị đều có thể bán ra giá tiền không tệ không ở chỗ đẳng cấp mà ở với thuộc tính điều mục ở du h i sơ kỳ các người chơi phổ biến truy cầu trang bị phẩm chất nhưng trung hậu kỳ bắt đầu các người chơi phổ biến truy cầu thuộc tính điều mục h ỉ có đem cần thuộc tính đóng đến cực hạn mới có thể trở nên càn mạnh nếu không thì coi toàn thân truyền thuyết cấp độ thần thoại trang bị chỉnh thể đều là cay kê hai kiện kim cương trang bị mang theo mới vừa đánh quái thời điểm tần phong lại mang hai nữ thủ sát ba lần thanh đồng cấp bốt thu được sáu điểm toàn thuộc tính hiện tại hắn thuộc tính là id chuyên nghiệp mang nội thăng cấp đ ẳ n g cấp mười lăm thủ sát số lần sáu lần toàn thuộc tính mười hai lực lượng tám mươi tám thể chất 49, m ư ơ ẫ n tiệp 59, trí lực 36, lực công kích 1311, h trăm m p một n lực phòng ngự 288, t ỷ lệ bạo kích 58%. cái này bảng sở kỳ hiệu xuất ra muốn hủ chết người hắn chỉ cần một lần phổ thông công kích có thể giết chết 99% n g ư ờ i chơi chớ đừng nói chi là kỹ năng hiện giai đoạn dù cho cái kia mua t h ư ờ n g vũ vân long kỵ sĩ trồng chất đầy t h ư ờ n g vũ vân long ba tầng hậu thuẫn đều ăn không d ư ớ i tần phong nhất chiêu đào quang c h i ảnh đương nhiên còn có một lúng túng địa phương chính hắn cũng không chịu nổi chính mình một cái kỹ năng hắn một cái kỹ năng xuống phía dưới mình cũng sẽ chết đây chính là thích khách cũng là chư thần tam đại thích khách lưu phái một t r ò n g bạo kích đâm trò chơi này thích khách nhất chủ lưu tam đại lưu phái bạo kích đâm phân thân đâm hạ cám đ â m bạo kích đâm truy cầu một kích dây nhân vui vẻ thế nhưng đối với thuộc tính yêu cầu cực cao một ngày một kích dây không xong người liền p h đi phân thân đâm quỷ d khó lường n g ư ơ i vĩnh viễn không biết người giết chết thích khách phải không là đối phương bản thể thậm chí ngươi cần đối mặt mười mấy cái phân thân hát cám đâm liền kẻ đáng ghét đây là đống thịt giả bộ thích khách hạch tâm vật phẩm là hát cám chất xúc tác có một viên thuộc tính cực phẩm hát cám chất xúc tác phối hợp các loại chán ghét huyết thống thiên phú hoàn toàn có thể đem người ác tâm đến chết ngươi chỉ cần dây không xong một cái hát cám đâm đối phương thì sẽ càng đánh càng thịt mà ngươi thuộc tính không ngừng bị suy yếu bị giảm tốc độ giảm công kích giảm phòng ngự đợi trước tần phong đùa chính là phân thân đâm đó là hắn điều kiện không được không có quá mức cực hạn công kích thuộc tính cũng không thể soát đến đỉnh cấp công kích loại huyết thống thiên phú dây không s o n g người cũng không có biện pháp nhưng phân thân đâm quỷ dị khó lường bằng vào thao tác hắn có thể đủ bù đắp rất nhiều trang bị phần cứng ở trên trinh lệch cuối cùng trở thành chư thần đệ nhất thích khách đời này thuộc tính nghiền ép mọi người có thể có thể truy cầu một cái bạo kích đâm thậm chí có thể truy cầu toàn thuộc tính chỉ cần cùng bội t ử tổ đội ta toàn thuộc tính đều quá cao muốn công kích có công kích muốn bạo kích có bạo kích muốn thản độ có thản độ hắn chẳng những vững vàng trở thành đệ nhất thích khách thậm chí có thể trở thành là toàn chức nghiệp đệ nhất hạ anh m ộ i tử đi tắm trước giấc ngủ dạ tường vi sáng mai còn phải đi công ty cũng phải trước giờ nghỉ ngơi hai cái m ộ i tử đều xuống tuyến cũng là thời gian này điểm người bình thường hầu như đều nên ngủ húng vẫn là m ộ i tử bất quá ta dường như không phải người bình thường thần phong h a mắt hắn hiện tại sinh long hoàng h ổ loại trạng thái này liền cùng đợi trước dùng qua thức tỉnh linh túy giống nhau điều chỉnh tế bào hòa tính bảo trì hoàn mỹ trạng thái tinh thần đời trước hắn là dùng qua vĩnh c ử u thức tỉnh linh túy bảy ngày chỉ cần nghỉ ngơi bốn giờ hiện tại dường như kế thừa tới rồi hắn cảm thấy có điểm bất khả tư nghị nhưng đây tựa hồ là sự thực nói cách khác hắn hiện tại ít cần nghỉ ngơi đã như vậy tối nay liền trùng kích hai mươi cấp mở ra linh túy tuyệt phẩm thần phong đem mục tiêu nói trước tăng lệ và còn cần mang hai cái m ộ i tử hơn nữa cùng m ộ i tử tổng độ thân mật bây giờ là chín năm trăm điểm còn phải x o á t năm trăm điểm độ thân mật mới có thể giải tỏa tốc độ đánh cùng b ã o kích v ờ uff đi đến nơi nào tìm m ộ i tử đúng lúc này một cái ôn nhu m ộ i t ử thanh âm từ trò chuyện riêng chuyển tới lúc đại thần ở đây không chương ba mươi b ố hắn cho là hắn là ai ba năm nghe t h ế thanh âm ôn nhu tần phong cũng nhớ tới cái kia xinh đẹp tóc vàng nữ nhân không thể không nói nữ nhân này rất có mùi vị thoạt nhìn cũng mới chừng hai mươi lại làm cho một loại cực kỳ thành thục cảm giác nghe thanh âm của nàng đều cảm giác trí rũ không hổ là cái mục sư Ở. thần phong đáp lại một chữ chúng ta gặp phải một quy bốt rất nhiều công hội đều ở đây chuẩn bị đại thần đến giúp đỡ sao nếu như săn bắn thành công chắc chắn sẽ không bạc đ á i đại thần lục thôn nhú hỏi dạ vô thanh đâu làm sao để cho người tới hỏi ta thần phong cảm thấy kỳ quái hội trưởng khả năng cảm thấy đại thần ghét bỏ hắn không phải m ộ i t ử a lục hé miệng cười chỉ đùa một chút kỳ thực hội trưởng ở triệu tập công hội nhân thủ sự tình đều không giúp được cho nên phân phó ta liên hệ đại thần đại thần sẽ không ghét bỏ ta đi nghe được một cái đại mỹ nữ nói như vậy đổi thành người khác sợ rằng đều muốn đau lòng muốn chết có thể tần phong không nhúc nhích chút nào cái g ậ i bột hắn dứt khoát hỏi gọi mộng cảnh di vong giả d ò nợ x, nhìn không thấy đẳng cấp lục nói gì tần phong vừa nghe giọng nói bị kiếm hãm ta kiến nghị các ngươi tránh xa một chút cái n ã y bột không phải bây giờ có thể đánh không nghĩ tới liền mộng cảnh di vong giả đều có người gặp lợi hại a đáng tiếc c sơn sơn đó là một chỉ bản ô n hiện g phải lam xác hình người quái thân thể hơi có chút cấu lũ ở toái thạch sơn sườn núi một chỗ trong sơn cốc đi chậm rãi đi bột trên mặt không có ngũ quan thoạt nhìn vô cùng quỷ dị kỳ quái nơi này là nơi nào đây là mộng cảnh sao không ngừng có nam tử thâm c h i n h ni than hướng phía chu vi k h u y ế t tán trực kích tâm linh của người ta ở chỗ sâu trong do nợ bên tay phải trên sườn núi dạ vô thanh xuất lĩnh công hội nhân viên tổng cộng tiếp cận hai trăm người tập kết bởi từ tần phong chỗ tránh thuế giá cả mua một ít bạch ngân trang bị bọn họ công hội tổng thể thực lực đã vượt qua còn lại công hội một đoạn hội trưởng đại thần nhắn lại mỹ nữ tóc vàng lục sở công hội tần đạo nói rằng nói như thế nào đại thần đến giúp đỡ không phải dạ vô thanh một ít hưng phấn hỏi thế cục bây giờ là ba chọn một cả nhà bọn họ công hội muốn đánh người khác tham gia bởi cùng tần phong đi được gần bóng đêm trở thành còn lại công hội lớn nhất đối thủ cạnh tranh loại thời điểm này đối phương tự nhiên muốn liên hợp lại đối kháng bóng đêm đại thân không đến l ụ c có chút bận tâm nói hơn nữa hắn còn khuyên chúng ta cách xa cái này b ộ t cái gì nguyên bản một ít cấp trên dạ vô t h à n h nghe nói như thế lập tức một ít bình tĩnh lại ngược lại là công hội tần đạo cái này khiến trực tiếp t ạ c qua cách xa làm cái gì chúng ta tập kết nhiều người như vậy ở chỗ này nếu như không có phá hủy bốt chẳng phải là lãng phí mọi người phát dục thời gian cách xa cái nệ bốt thực sự khôi hài hắn cho là hắn là ai gọi hắn một tiếng đại thần thật sự coi chính mình là đại thần đời ta coi như không chơi cái trò chơi này cũng tuyệt đối sẽ không thả qua cái nệ bốt em đi chính là ngoại nhân mà thôi không chỉ có cụ ạ tường vi tỷ còn đối với công hội khoa tay múa chân q u á phận có vài người nhất thời bất mãn nhưng đại đa số người thì là đều nhìn về dạ vô thanh cùng đợi cái này hội trưởng làm quyết định chu vi lập tức yên tĩnh lại dạ vô thanh sầm mặt lại hắn có thể đem công hội nuôi lớn ngoại trừ có tài chính chống đỡ bên ngoài cá nhân vẫn rất có thủ đoạn cùng quyết đoán hắn suy tính nửa phút dạ xác công hội lui lại hắn trầm tĩnh lạnh lùng chỉ huy trong ánh mắt của hắn có một lam sắc câu lũ thân hình cái bóng mộng cảnh di vong giả giòn đờ sợi bột đỉnh đầu ghi chú bốn cái màu đỏ đại tự cực kỳ nguy hiểm có thể cái nụy bột hoàn toàn chính xác không phải bây giờ có thể đánh khi hắn làm ra quyết định dạ xác công hội đại đa số người chơi đều nghe từ chỉ huy trực tiếp lui lại nhưng vẫn là có mấy người đầu thiết tên ta hạo đảng đội ngũ đều lưu lại không cho phép đi chứng kỳ hĩa bột không đánh còn là người sao dạ vô thanh n g ư ờ i mang một cái công hội như thế không có quyết đoán lao tử không phải với ngươi một cái tên gọi là hạo đảng kỵ sĩ nói nghiêm túc sau đó trực tiếp liền tuyển trạch ra nhập đ ỉ n h phong công hội ánh mắt hắn mang hồng nhìn cái kỳ a bột, biết cái kia là chính mình cơ hội chỉ cần giết chết cái kỳ a p p o đạt được dù cho nhất kiện trang bị hắn đều có thể cất cánh chuyên nghiệp mang n g ọ i thăng cấp thích khách kia vì sao mạnh mẽ khẳng định chính là thủ sạt bột nguyên nhân hơi bột trước mặt người người đều có cơ hội hơn nữa cái này mộng cảnh di vong giả do nợs tuyệt đối siêu việt những cái này thành đồng cấp bạch ngân cập bốt hiện giai đoạn các đại công hội chủ lực nhân viên trang bị cũng đều d ậ y bạch ngân cấp một bộ đã là tiêu chuẩn hạo đáng không tin tam đại công hội còn đánh nữa thôi rơi một quý bốt bóng đêm rời khỏi tốt hơn người chơi trong lúc đó cũng sẽ không nội loạn còn có ai muốn lui cút nhanh lên đừng ép ta đá người dạ vô thanh cũng là quả đoán lanh nói rằng trực tiếp ba ba ba liền đem cùng hạo đạm chơi được tốt bảy người đá ra công hội sau đó lại có mấy cái khác đội ngũ cộng lại hai mươi bốn người yên lặng thối lui ra khỏi công hội ta nói rồi coi như đời này không chơi trò chơi này cũng sẽ không bỏ qua cái này bốt có người ở công hội tần đạo lưu lại một hàng chữ sau đó thối lui ra khỏi công hội cái này một lớp dạ sắc công hội tổn thất không ít người ba mươi hai dành tinh anh thậm chí trên người bọn họ trang bị đều có một ít là dạ vô thanh hỗ trợ làm cho nhưng điểm ấy tình cảm hoàn toàn so ra kẻm b ọ t lực hấp dẫn dạ vô thanh dẫn người rời đi mà dạ sắc công hội lui ra ngoài người chơi thì là gia nhập vào còn lại tam gia công hội lấy đỉnh phong công hội dẫn đầu ở đao phong phá dưới sự xuất lĩnh rất nhanh chỉnh hợp vào đội ngũ an bài xong chỉ huy sau đó đấu võ đao phong phá cầm trong tay hoàng kim cấp trường đao vẻ mặt ngưng trọng hạ lệnh chương ba mươi lăm nhìn phía phát sóng trực tiếp ống kim bốt người chết ngoài chấn nhỏ t ô quả quả đang cùng ba nam nhân cùng nhau tổ đội đánh quái hắn hiện tại đã b ả y cấp toàn thân bạch ngân cấp trang bị trong đội ba nam nhân đã thành của nàng liếm cầu dù sao nàng lại ôn nhu lại thanh thuần trang bị hoàn hảo rõ ràng trong nhà có tiền ta mệt mỏi bọn chúng ta các loại chờ lại đánh quái a t ô quả quả đ ỗ n g nhiên nói rằng vừa vặn ta biểu ca bọn họ ở phát sóng trực tiếp đánh bốt ta muốn thấy một cái t ố t quả quả nói cái gì chính là cái đó chúng ta nghỉ ngơi một chút đội trưởng là người kỵ sĩ thanh niên nghe vậy nết miệng nói rằng Hắn biết biểu tu quả quả biểu ca là đúng h h n công t vậy đao phong phá là ta thần tượng có thể nhận thức quả quả quá may mắn bọn họ muốn cùng đỉnh phong dính lữ quan hệ như vậy về sau là tốt rồi phát triển nhiều rồi thuận tiện nếu như có thể cùng tô quả quả phát sinh điểm cái gì vậy thì càng sàng đao phong phá mở phát sóng trực tiếp lúc trước hắn bị tần phong m i ệ u sát cái kia video thật sự là khiến cho đỉnh phong công hội mất mặt hắn nhất định phải tìm về mặt mũi n g ậ cảnh di vong giả j o n a s chính là của hắn cơ hội dạ s á c công hội đã đi rồi theo dạ s á c công hội chuyển đầu chúng ta công hội quản lý hạo đáng lời nói bọn họ là nghe xong chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp tên thích khách kia lời nói cho nên không dám đánh cái lời buốt nhưng chúng ta đỉnh phong giám cực kỳ nguy hiểm chúng ta mấy trăm người mỗi người đều là bạch ngân bộ coi như đánh không lại cũng chính là một chữ chết chúng ta sợ chết sao không sợ đỉnh phong công hội toàn quốc mười vị trí đầu hoan n ê n có can đảm có trùng kính cùng tâm huyết nam nhi ra nhập vào có chút kinh sợ công hội mọi người cũng không cần suy tính đồng thời cũng hoan n ê n các vị cô em đến nơi này soái ca còn trẻ nhiều tiền mỗi người đều là lý tưởng của ngươi hình đao phong phá ở phát sóng trực tiếp đến lúc đó đầu tiên là thổi một lớp công hội hy vọng có thể tuyển nhận đến càng nhiều tinh anh nghe ung dung trên thực tế hắn vẫn tương đối khẩn trương dù sao trước mắt cái n à y bột cực kỳ nguy hiểm a thế nhưng cũng chính là hai mươi lăm cặp bốt người chúng ta nhiều nhất định có thể tập hòa giết chết chính là không rõ ràng phẩm cấp bất kể lần này coi như thực sự đoàn diện cũng vượt trên này tên một bậc tên kia dĩ nhiên chính là tân phong chúng ta dám đặng bốt ngươi dám không thân làm một người nam nhân như thế kinh sợ thuận tiện còn áp chế một lớp dạ sắc công hội thật là một kinh sợ người công hội một hai ba đội chụt khai quái mục sư chú ý sữa tốt bọn họ ba cái chụt đều là bỏ ra nhiều tiền chế tạo mỗi người đổ phòng ngự đều là hoàng kim cấp nhất kiện hoàng kim cấp chính là hai mươi vạn tiền hoa hạ mỗi người bọn họ trên người đều tương đương với ăn mặc một triệu tiền h ó a hạ tại hành tàu phòng ngự của bọn họ đều đạt tới hai trăm điểm ở trên bình thường đánh quái thời điểm quái vật đều p h á không được phòng ngự của bọn họ một con sĩ hai t h u á t chiến trực tiếp liền xông lên đưa lưng về nhau đoàn người khai quái còn lại v i ệ n trình phát ra ở đao phong phá dưới sự chỉ huy chậm d ã i bao vây lại là ai xông vào tam ộ t c ả n h vậy không có ngũ quan lam sắc câu lũ thân ảnh gặp công kích thời điểm trong sân mọi người đầu ó c tốt giống như đều bị run dậy một chút chính bọn nó không có cảm giác có cái gì dị dạng mọi người vọt thẳng đi qua bắt đầu đ n t buốt nhưng ở phát sóng trực tiếp trong hình chuyện kinh khủng xảy ra chỉ thấy một hồi lam sắc ánh sáng hướng phía chu vi lan tràn bị lan đến gần bất luận cái gì người chơi thân thể lập tức bị đông kết giống nhau toàn thân đều bị nhuộm thành làm sắc triệt để cưng ngay tại chỗ tổng cộng sáu trăm hai mươi b ố danh người chơi đen thùi lùi một đám nguyên bản thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ nhưng bây giờ một ít khủng bố bọn họ toàn bộ bị đông kết giống nhau mất đi tất cả hành động lực toàn bộ hình ảnh thì dường như dừng lại giống nhau có người xông vào tam ngậm cảnh không nên phá hư tam ngậm cảnh ân kỳ quái đây là nơi nào là tam ngậm cảnh sao vậy không có ngũ quan làm sắc câu lũ thân hình chậm dại truyền ra một ít âm trầm thanh âm đ ồ n g nhiên đầu của nó chuyển hướng về phía đao phong phá đao phong phá đang mở ra phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng tương đương với nó vậy không có ngũ quan quỷ dị khuôn mặt vào giờ khắc này thẳng tắp nhìn chăm chú vào tất cả phát sóng trực tiếp khán giả vô cùng quỷ dị gian g g i á t mọi người đều giống như nghe được một tiếng thủy tinh giòn vang thanh âm sau đó phát sóng trực tiếp hình ảnh thành lâm bình chuyện gì xảy ra toàn quốc quan sát lai、like、sở trệ ảm ít nói cũng có mấy trăm ngàn người lúc này tất cả đều vẽ mặt một bước làm sao mọi người đột nhiên liền bất động rồi cái kỳ ạ b vô lại đột nhiên nhìn phía phát sóng trực tiếp màn ảnh tiếp lấy phát sóng trực tiếp màn ảnh liền l a n bình hết thệ đều có vẻ vô cùng quỳ dị liên lạc một chút hạo đảng hỏi một chút chuyện gì xảy ra đã thối lui đến xa xa nhìn lai、like、sở chệ hạm dạ vô thanh lập tức khiến cho công hội thành viên liên hệ hạo đảng thế nhưng lão đại không có hồi phục thế nhưng biểu hiện hắn còn online khả năng đang đạnh bốt không muốn để ý đến chúng ta công hội thành viên rất mau trở lại đáp không đúng lắm dạ vô thanh to mày đao phong phán nếu mở phát sóng trực tiếp không có lý do đột nhiên quan phát sóng trực tiếp giải thích duy nhất chính là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thế nhưng rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn được rồi ta hỏi một chút đại thần lục lập tức nói đối với hỏi mau một cái dạ vô thanh nhớ lại là tần phong nhắc nhở hắn cách xa post sắc mặt một ít ngưng trọng trò chơi này dường như không đúng lắm a cái kỳ a post thế mà lại biết nhìn phía phát sóng trực tiếp màn ảnh chương ba mươi sáu bị hù dọa mỹ nữ tóc vàng năm năm bọn họ bị mộng cảnh trục xuất đối mặt lục vấn đề tần phong trực tiếp trả lời tiếp theo 25 giờ đồng hồ bọn họ thật giống như ở giống như nằm mơ 25 giờ đồng hồ sau đó mới có thể khôi phục đối với bọn họ mà nói bọn họ vẫn ở chỗ cũ đạnh buốt bất quá trên thực tế b u ố t sớm rồi rời đi về phần đang trong mộng còn có thể tao nộ cái gì cảnh tượng đáng sợ đó cũng không biết mỗi người đều có chính mình thứ sợ không phải sao mộng cảnh trục xuất nghe được tần phong giải thích như vậy lục phản ứng đầu tiên là không tin khi nàng giải thích cho dạ vô thanh thời điểm dạ vô thanh cũng không tin một cái du hi mà thôi còn có thể khiến người ta nằm mơ vẫn còn nằm mơ hai mươi lăm giờ đồng hồ thật sự là không cách nào để cho người tin tưởng a nhưng l ụ c rất nhanh có chút ngưng trọng nói ta cảm thấy ta tin tưởng đại thần người tin tưởng hắn dạ vô thanh một ít không nói nhưng tỉ mỉ suy tư một chút thần thái vẫn là ngưng trọng nếu quả thật là như vậy cái kia chư thần thật chỉ là cái trò chơi sao kiến nghị chớ suy nghĩ quá nhiều bằng không nên tiếp ngươi chỉ có sợ hãi tần phong nhắc nhở mọi từ một câu hướng đơn giản phương diện m u ố n muốn đánh nhau cái nổi bột cũng không khó a lục mới vừa đáy lòng sinh ra cảm giác quỷ dị bị tần phong lời nói cắt đ ứ t như vợ ủy bột muốn thế nào đánh chất đầy một trăm phần trăm ngộng cảnh kháng tính là được rồi trung kỳ rất nhẹ nhàng tần phong bông lòng nói hắn vừa nói như vậy lục thật đúng là thở phào nhẹ nhõm hoàn hảo đây là cái trò chơi đáng tiếc người khác sẽ không dễ dàng như vậy khi có người đến toái thạch sơn sườn núi khu vực đi kiểm tra đao phong phá dẫn đội đánh bột mảnh khu vực kia thời điểm bọn họ chỉ có thấy được 624 cái bị ánh sáng màu lam đông thân ảnh ở mỗi cái lam quang bao phủ thân ảnh bên trên có một vật đếm ngược thời gian m ộ n g cảnh trục xuất bên trong thừa ra thời gian 24 giờ đồng hồ 52 phân trên diễn đàn có người mở tổ tiệc biểu thị bằng hưu ở đỉnh phong công hội tham dự đ ạ n h bột kết quả vẫn không có phản ứng kinh khủng nhất là trong hiện thực đều kêu không tỉnh thật giống như sự kiện linh dị giống nhau mà vậy không có ngũ quan lam sắc câu lũ thân thể quay đầu nhìn về phát sóng trực tiếp ống kính hình ảnh rất nhanh thì lưu truyền ra chư thần ôm tần bệ tạng đường này một ít chuyện quỷ dị bắt đầu ở toàn cầu mỗi bên khu xuất hiện hiện nay vẫn chưa có người nào có thể giải thích những thứ này hiện tượng nhưng những thứ này hiện tượng hấp dẫn nhiều người hơn quan tâm trò chơi này thậm chí hấp dẫn rất nhiều nguyên bản đối với vong du căn bản không có hứng thú các giới đại lão người chết chấn nhỏ phụ cận ta liên lạc không được biểu ca trên diễn đàn nói trong hiện thực cũng gọi là bất tỉnh bọn họ t ô quả quả cùng ba cái liếm cầu đồng đội đều có chút sắc mặt t r ắ n g bệnh nguyên bản bọn họ còn muốn chiêm ngưỡng một cái đỉnh phong phong thái nhưng không nghĩ tới cái kêu hơn sáu trăm n g ư ờ i trực tiếp bị định trụ trong bọn họ q u n h phật tên gì mộng cảnh trục xuất còn giống như phải đợi hai mươi bốn cái tiếng đồng hồ hơn mới có thể tỉnh lại cái này ngược lại rất dễ hiểu mấu chốt là trong hiện thực làm sao cũng gọi là bất tỉnh dù h i ô tần bệ ta ngày đầu tiên trong bọn họ mộng cảnh trục xuất tiếp theo hai mươi lăm giờ đồng hồ không thể động đậy không thể phát dục vậy bọn họ cơ bản cũng không khả năng đuổi kịp đại bộ đội ngày thứ hai đại bộ đội chí ít đều m ộ ư ơ i ba cấp bọn họ mới chín cấp m ộ ư ơ i cấp cái này ba cấp kinh nghiệm nhưng là t r ê n l ệ n h rất nhiều bọn họ lại không giống tần phong như vậy có thể điên cuồng hiệu suất đánh quái mọc lên cấp tới không dễ dàng như vậy rơi xuống trọn một ngày tiến độ ý nghĩa bao quát đỉnh phong ở bên trong ba cái công hội chủ lực tại tiền kỳ đã phế đi người chết chấn nhỏ thần phong đem lục tổ tiến đến bị giật mình lần nữa gặp lại tóc vàng nàng thay đổi món trắng như tuyết mục sư b à o g ắ t gao c u ố n nàng nguyện chuyển vóc người làm cho một loại sung mãn cảm giác nhưng sắc mặt của nàng còn hơi trắng bệnh có điểm cảm giác trò chơi này có điểm khủng bố lục là rất hoảng sợ dù sao nếu không phải là tần phong nhắc nhở nàng cũng sẽ bị mộng cảnh trục x u ấ t hai mươi năm giờ đồng hồ đối nàng mà nói cũng không phải là hai mươi năm giờ đồng hồ không thể trổ mã vấn đề mà là đối với không biết sợ hãi ai cũng không biết cái này hai mươi năm canh giờ nàng sẽ tao nộ cái gì cái trò chơi này bên trong còn có thần ể phát sinh gì gì chuyện chơi không h cái đáng tâm Trò t sợ. đi. Yên này có gì gì quỷ bí như vậy, chỉ cần ngươi trong mạnh, Thần chỉ chơi thể vậy, quyết có cả. giải trò tất đủ là phong hiếm thấy an ủi nàng một chút mà hắn cái này thoải mái rất hữu hiệu chủ yếu là hắn cho tới nay đều quá chấn định quá bình tĩnh p h ả n phất biết được tất cả nhận thức đại thần thật may mắn lục thở phào nhẹ nhõm nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp tới đại thần kéo ta vào tổ là vì đi đánh quái ân người mấy giờ ngủ thần phong được gan bài một chút đội ngũ m g ụ y tử dù sao hắn hiện giai đoạn t r í ít cũng phải tổ hai cái m g ụ y tử mới có thể đẩy bờ ưu ff càng hiệu suất đại thần lúc nào ngủ ta liền lúc nào ngủ mỹ nữ tóc vàng một ít đỏ mặt nói lời này liền đã nói cực kỳ mờ mờ khiến người ta miên man bất định nếu như muốn sâu một chút lời này nghe giống như là muốn ngủ c h u n g a nhưng mặt ngoài nghe thì cũng chẳng có gì thần phong gọn gàng dứt khoát đi chỉ cần ngươi có thể kiên trì ta mới về nước vẫn còn ở điều sai giờ hiện tại không có chút nào khốn nhất định có thể kiên trì à lục hé miệng cười nói ngược lại hiện tại nàng không có khả năng ngủ nàng sợ một ngủ liền gặp ác mộng vẫn là cùng đại thần cùng một chỗ mới có cảm giác an toàn nàng đã lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp phải một người nam nhân như vậy hỗ trọng cho nàng cảm giác an toàn lớn nhất dù sao ngày hôm nay nàng gặp phải sự tình quá sợ hãi toàn thế giới sợ rằng chỉ có tần phong một người có thể chấn định như thế còn lại ai có thể chịu nổi mà chúng đối với không biết sợ hãi tần phong đã đã trải qua ba năm đời trước h ắ n vật gì vậy chưa thấy qua một cái mội tử ổn tần phong sở dĩ thoải mái lúc cũng không phải là coi trọng nàng cái gì càng không phải là bởi vì cái gì lòng thương hại chỉ là muốn ổn định nàng để cho nàng tại chính mình đội ngũ phục vựu vựu ff công cụ người mà thôi lại tùy tiện kéo một cái mội tử a tần phong nhìn lướt qua tổ đội sân rộng liếc mắt liền thấy được một cái một người mội tử tựa hồ đang tìm kiếm tổ đội đã mời d a t tô gia nhập vào đội ngũ người chơi đắt t gia nhập đội ngũ、Tám. hoa tươi cùng phiếu đánh giá đều đạt thành tuy là dùng hai ngày nhưng vẫn là tăng thêm hai chương a ngày hôm nay năm càng kết thúc buổi tối viết nữa tăng thêm tiếp tục cầu bình giá cả nhóm chương ba mươi bảy ngược lại nhà mình công ty tùy h ư ớ n g tăng thêm đắc tô a là mang n ộ i đ ạ i thần đó là một vóc người kiểu tiểu nội tử xem ra tần phong ở người chết c h ấ n nhỏ đã có chút danh tiếng có danh không đánh quái soát đến hương đông thần phong trực tiếp hỏi lúc rảnh rỗi đắc tô gật đầu một cái nói nhưng xem trong đội ngũ còn có một mỹ nữ mục sư nhất thời dường như sinh ra để ý bất quá đại thần ta chỗ này còn có hai người vừa vặn một q ít một cái pháp sư phát ra đắt tô đột nhiên nói rằng một đội ngũ chỉ cần một cái mục sư là đủ rồi hắn hiện tại mười cấp đã coi như là chư thần thê đội thứ nhất cường giả có thể thấy được nàng kỹ thuật khẳng định không kém hơn nữa đồng đội cũng không kém nếu không không có khả năng có cao như vậy hiệu suất đương nhiên mười cấp sau đó muốn thăng cấp độ khó liền lớn người bình thường muốn thăng cấp cũng không có tần phong như thế tốc độ khủng khiếp q u á i vật đẳng cấp càng cao lượng máu đề thăng càng nhiều dưới sự so sánh ngoạn r a công kích thuộc tính nhưng không được đến tương ứng đề thăng đưa tới đánh q u á i hiệu suất giảm xuống một cái tiểu q u á i đều muốn hai ba phút mới có thể mài từ từ cho chết mà tần phong tam đao một cái thậm chí kéo một đám một cái kỹ năng giết mười mấy cái hiệu suất kia có thể giống nhau sao nghe được đát tô nói như vậy trong đội mỹ nữ tóc vàng lục sư lập tức cảm thấy nguy cơ bất quá nàng thật cũng không cưỡng cầu mà là nói đại thần nếu như không có phương tiện nói ta có thể lui các ngươi x o á t nàng quan sát đến tần phong s á t mặt đáng tiếc tần phong s á t mặt không có bất kỳ biến hóa nào không cần t ầ n phong điểm ấy lễ phép vẫn phải có thật r a để người ta lục tổ đi tìm tới cũng không thể để người ta đã a n g ư ờ i cái kia hai cái bằng hữu nam hay nữ vậy ta đội ngũ không muốn nam nếu như nữ ngược lại là có thể tới một cái còn như trước nghiệp t ầ n phong căn bản sẽ không lưu ý thậm chí ngay cả mục sư cũng không cần dù sao hắn giã ngoại soát tiểu quái căn bản không mất máu rất nhiều thanh đồng cấp bạch ngân cập bột u đều có thể ung dung một mình đấu còn như còn lại phát ra phát ra có thể có hắn một phần mười sao a datto vừa nghe sắc mặt trực tiếp đổi đổi thần phong lời này là để cho nàng không nghĩ tới cái này tật xấu gì a chỉ cần nữ không muốn nam thật đúng là đối ứng cái nơi hỏi chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp datto không nhịn được nói bằng hữu ta đều là nam cũng không còn nhiều như vậy thao tác tốt nội tử bây giờ có thể bên trên mười cấp a l ụ c ở một bên nhìn nàng một cái đỉnh đầu nàng l ụ c t r ư ớ c nghiệp mục sư đẳng cấp mười một vài thật lớn dễu cận đối phương m ộ i t ử nói tiếp ta cái kia hai cái bằng hữu đều rất mạnh một cái dụ quái đầy đủ thịt một cái mua hai quyển tứ tinh sách kỹ năng còn công siêu cường pháp sư nói thật chúng ta đánh quái cũng không chậm ngươi xác định không muốn nàng vẫn còn không biết rõ bây giờ tần phong là mạnh mẽ đến trình độ nào hơn nữa hai quyển tứ tinh sách kỹ năng pháp sư thần phong thần sắc một ít c ủ quái sẽ không phải là hắn không lâu bán cái kia hai quyền pháp sư sách kỹ năng a một bản pháp lực lam thuẫn có thể tiêu hao pháp lực giá trị để trừ thương tổn có thể để cho pháp sư kháng đánh trí ít gấp ba còn có bản đất dung đâm cái này kỹ năng ngược lại là mạnh nhất có quần thể thương tổn cùng khống chế hiệu quả đáng tiếc muốn phát huy ra h uy lực của nó ít nhất phải một bộ đại địa thương tổn trang bị thêm được nếu như đối phương có một bộ đại địa thương tổn thương trang bị tần phong thật đúng là được kiên kỵ thế nhưng điều này có thể sao cấp bậc thấp trang bị mang nguyên tố trang bị cùng kháng tính vốn lại ít húng chi hắn không cảm thấy đối phương sẽ biết đại địa thương tổn thuộc tính có thể thêm được đất dùng đầm kỹ năng thương tổn mặt khác giả như đối phương thật có một bộ đại địa thương tổn trang bị hiện tại cũng sẽ không chỉ có mười cấp cái kia đánh quái hiệu suất không thể so với bây giờ tần phong chậm bao nhiêu dù sao pháp sư mới là chính thống quần thể phát gia vị nói một cách đơn giản bây giờ người chơi cũng còn sẽ không chơi bằng không cũng không tới phiên tần phong một người độc đại chư thần chức nghiệp cân bằng tính tuyệt đối là không thể nghi ngờ không muốn thần phong trực tiếp từ chối m ộ i tử được chưa đắt tô nhún bay ta đây lui chúc các ngươi du hy khoái trá người chơi đắt tô ly khai đội ngũ đúng lúc này ngài bạn thân dạ tường vi thượng tuyến tường vi tỉ tới lục hai mắt tỏa sáng người chơi dạ tường vi gia nhập đội ngũ thần phong trực tiếp kéo nàng vào đội sau đó hắn nhàn nhạt dễu cận một câu không phải nói rõ thiên phải tới sớm một chút công ty sao tại sao lại vào trò chơi nữ nhân quả nhiên đều là phiến tử a dạ tường vi phát tới một cái le lưới khả ái biểu tình nghe nói mới vừa đ ỉ n h phong bị thua thiệt nhiều nhìn lên xem tình huống kết quả nhìn đoạn video kia có điểm không ngủ được ngươi có thể theo ta soát đến hương đông không thể liền thoát khỏi đội a ta không nghĩ đến lúc hơn nửa đêm còn phải một lần nữa tổ người thần phong hỏi có thể dạ tường vi trả lời ngay vậy ngươi công ty làm sao bây giờ thần phong hỏi không đi ngược lại nhà mình công ty ta theo ba ta xin được nghỉ dạ tường vi hì hì nói Cái này có này t hiện ể quá chân được, thật.、Tùy、hướng、A. Thần Phong, vậy được, ở thần Tùy vậy A. ở m ế chết miếu u thung lũng chỗ sâu quái. quái đều đầu. di di điểm người Nơi i tích ta. trước, trô nhất thần miếu di tích đánh quái. Nơi đó, quái vật phía chờ cấp họ đánh h đang đó bọn bắt lũng ở là tại dạ tường vi một lần nữa lọt dỉn trực tiếp xuất hiện ở thần miếu di tích cô em này vẫn là thật đáng thương t h ầ n phong cưới c ứ linh quốc mã phía sau vẫn đều là mang theo hạ anh trở về c h ấ n nhỏ mà dạ tường vi vẫn ngồi sổm thần miếu di tích đến bây giờ đã mấy giờ không thấy ánh mặt trời chúng ta đi thôi tần phong chào hỏi một tiếng mỹ nữ tóc vàng để cho nàng bên trên tọa kỵ lục s ắ c mặt đỏ hơn không nghĩ tới nàng cũng có thể có cái này đãi ngộ nàng động tác game ái ngồi lên u linh cốt mã ngồi phía sau cùng hạ anh giống nhau là sườn ngồi nàng một tay cầm tinh linh chi lực quần trượng đem để ngang có điểm cản trở trước ngực một tay kia nhẹ nhàng vòng qua tần phong hông đến trường thời kỳ đều không ngồi qua nam sinh xe đạp không nghĩ tới bây giờ lại có cái loại cảm giác này lục cảm giác có chút kỳ diệu đắc tô đi, đi đi đều khai công bọn họ xuất phát xem bộ dáng là muốn đi thần miếu di tích chúng ta cùng đi ta ngược lại muốn nhìn một chút người này như thế điên cuồng đánh quay tốc độ có thể có m a u hơn dĩ nhiên cũng làm dẫn theo cái mục sư nàng là đối với lục c ư nhiên mười một cấp một ít k h ô n g phục rõ ràng nàng mới là đứng đầu nhất nữ mục sư làm sao có thể có còn lại m ộ i t ử so với nàng thăng cấp nhanh hơn nữa cái kia mỹ nữ tóc vàng là con l a i a đẹp quá đi thôi đắt tô mình cũng một ít cảm thấy so ra kém nàng càng làm cho nàng đố kỵ cho nên hắn nhất định phải đem cái tia tổ người làm hạ thấp đi người chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp rất mạnh nàng đắt tô đội ngũ cũng không yếu trong đội pháp sư không lâu còn tìm hết mấy vạn kim tệ mua hai quyển tứ tinh sách kỹ năng nếu như sách kỹ năng tới lại sớm một chút nàng cảm thấy bọn họ đội ngũ mấy người giống nhau có thể đạt được tần phong bây giờ mười lăm cấp nhất định phải so một lần l i ê n so với đánh quái tốc độ đắt tô cũng không phải quá dám cùng tần phong chính diện xung đột nhưng khẩu khí này được cạnh tranh a đáng tiếc nàng cũng không biết nàng đội ngũ pháp sư mua cái kia hai quyển sách kỹ năng chính là tần phong bán đi nếu như biết uy hiếp đến mình nói t ầ n phong làm sao lại bán chương ba mươi tám có thể đây chính là lệch trời a tăng thêm dịch phong chậm rãi đi ra c h ấ n nhỏ hắn ăn mặc đắc thể ma pháp bảo thoạt nhìn một điểm nếp ố n cũng không có thì dường như một vị thời trung cổ quý tộc hai tay hắn dài mảnh trắng nõn thường được người gọi là đàn dương cầm tay ngoại trừ cùng nhân mang vương đao phong phá bên ngoài hắn là khác một cái sinh ra ở người chết chấn nhậu tộp một trăm tuyển thủ đắt tô ta chuẩn bị xong dịch phong thanh âm rất nhỏ có điểm giống nữ nhân tràn đầy ưu nhã vậy thì đi đi bằng hữu ngươi không thành vấn đề à? nhỏ nhắn x i n h sắn mội từ đắt tô ở tiểu cửa trấn chờ đấy nàng xem nhãn dịch phong ở dịch phong bên người còn có một đồng dạng đẹp trai cung thủ đ ẳ n g cấp m ộ mươi một mỹ nữ ta hiện tại m ộ ư ơ i một cấp ngươi nói ta có vấn đề hay không đẹp trai cung thủ người mặc bị g i á c lộ ra tự tin mỉm cười hắn cùng dịch phong là bạn tốt dịch phong là dựa vào thao tác ở trên tập một trăm mà hắn thao tác tương đương nát vụt nhưng hắn có tiền a người n ó i long t i ế u nguyệt chính là huyền hoa cực kỳ nổi danh nạp tiền chiến sĩ ở chư thần hắn trực tiếp mua bốn cái kỹ năng đem bốn cái kỹ năng cái ránh đều l ắ p đầy bằng vào kỹ năng và sang t r ọ n g vượt bực trang bị thậm chí thuê ba cái tay chân mạnh mẽ xoát đến rồi mười một góc không thành vấn đề là được đắt tô gật đầu đội ngũ cuối cùng một quýt là kỵ sĩ rất nhanh cũng đến đông đủ nói là muốn cùng cái kia thủ sát thích khách so với đánh quái tốc độ ta cố ý mua bản tụ quái sách kỹ năng bắt ma thương có thể tụ phía trước ba mươi thức quái người này là một hồ tử đại thúc thao tác trang bị cũng đều cực kỳ xa hoa ngoại trừ đại công hội tinh anh bên ngoài cái đoàn đội này đã coi như là chư thần hiện giai đoạn nhất lưu đoàn đội thậm chí bọn họ so với cái kia đại công hội tinh anh càng mạnh một ít đi khiến cho thích khách kia nhìn cái gì gọi là đánh quái tốc độ đ ắ t tô đến bây giờ còn rất tức giận dựa vào cái gì coi thường nàng coi thường của nàng đồng đội đặc biệt cái kia mỹ nữ tập vàng đã tôn ộ i tâm nhưng làm một mực đ ấ u kỹ lux nhất định phải đem nàng làm hạ thấp đi làm đội ngũ người đến đông đủ sau đó bốn người bọn họ liền hướng phía tần phong chở lux một đường biến mất phương hướng đ u ổ i theo hạ anh tắm xong cả người thấm át nàng gì cũng không còn xuyên liền chui vào ổ c h ă n những ngày qua nàng không sai biệt lắm cái điểm này cũng liền đang ngủ nhưng ngày hôm nay chẳng biết tại sao nàng lăn qua lộn lại ngủ không được một nữ hải tử một mình tại ngoại thực sự quá khó khăn hồi t ư ở n g lại vừa tới mướn phòng thời điểm nàng ăn nói khép nép mới để cho chủ nhà trước ọ dọn không cần nhìn chứng minh nhân thời khắp phòng thu hình thẳng sạch cần dân. Ở ngày đầu tiên, nàng tìm một ngày thời gian, lần, liền ngửa tồn lần lần, đến nơi mãn. góc có đầu tìm tìm vì một đem mỗi một máy một một mới tại. lại lại Vào ở ở đó Sau quét thoả t sẽ r đây lúc ở nhà nàng nơi nào trải qua những thứ này đáng tiếc hiện thực làm cho nàng không thể không rời đi trong nhà nàng mang tiền mặt cũng không nhiều nghĩ không thể miệng ăn núi lở hơn nữa nàng cũng tương đối chạch không thích ra khỏi cửa không thể làm gì khác hơn là mở ra du hi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay chứ thần ôm tần h bệ tạ nàng mới chuyển qua chơi ngày đầu tiên kết quả là gặp một người nam nhân người đàn ông này không để cho nàng lại cần mở phát sóng trực tiếp tới nuôi sống chính mình nàng cảm thấy tuy là nam nhân này tính cách có điểm cổ quái nhưng nàng từ trong thâm tâm cảm tạ người đàn ông này đến bây giờ nàng trong túi đeo lưng còn có một hơn ngàn m a i kim tệ vậy thì tương đương với hơn trăm ngàn tiền hoa hạ đều là bán bạch ngân trang bị bán tới dường như rất lâu không ai đối với ta tốt như vậy hạ anh hơi xúc động mở lai sở trệ h m thời điểm ngược lại là rất nhiều người ái mộ luôn mồm cấp cho nàng kinh tế viện trợ nhưng phải t h ấ y mới cho người nào không biết những nam nhân kia tâm lý suy nghĩ cái gì đây hết thệ cũng làm cho nàng cảm giác cực kỳ uy khuất bất quá nàng là một lý tính người mặc kệ gặp phải dạng gì chắc t r ở đều có thể kiên trì ngược lại nàng là tuyệt sẽ không trở về tiếp thu vận mạng bất chi bất giác nàng mặc lên nhất kiện tơ lụa váy ngủ như ngọc một dạng màu sắc tơ lụa vải vóc nhẹ nhàng dính vào nàng trên da thịt nàng chậm rãi ngồi dậy ngắn ngủn váy ngủ dưới là một đôi trắng loan bóng loáng chân dài không có một tia một hào tì vết nào nàng một tay nắm bắt chư thần đăng nhập thẻ dùng tâm tu qua móng tay chậm rãi xẹt qua đăng nhập thẻ mặt ngoài mang đến bóng loáng xúc cảm nàng nhẹ nhàng bưng chén nước lên uống một hớp đôi môi đỏ thám phía trên là gần như hết khuôn mặt đẹp n h ì dù cho chỉ là dung nhan đều có thể ung dung treo lên đánh tất cả vắng h ồ n g đặc biệt cặp tia con ngươi sáng n g ờ i có một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực một chút ánh sáng màu xanh thứ chư thần đăng nhập thẻ bay ra ngoài ở bên người nàng kết thành cánh tảm hạ anh chào mừng ngài đăng nhập chư thần chế tạo mới tinh chính mình nữ nhân đều là phiến tử nói xong cần nghỉ ngơi nữa nha từng cái lại lọ dìn tần phong cưới hữu linh quốc mã ô nhu m ị nữ tóc vàng tại hắn phía sau nhẹ nhàng ôm hắn mang đến cho hắn tốt hưởng thụ đang muốn đạt đến thần miếu di tích thời điểm thu được hạ anh lọ dìn nhắc nhở t ầ n phong nội tâm nổ nước bọt nhưng vì mau sớm soát cùng cô em tổng độ thân mật hắn hay là trực tiếp cho mượn t ử phát đi tổ đội mời người chơi hạ anh gia nhập đội ngũ may mà kia cái gì đắt tô chủ động thoát khỏi đội nếu không còn không có vị trí cho cái này mỹ nữ chân dài kỵ sĩ đâu hiện giai đoạn một đội ngũ tối đa chỉ có thể bốn người rất nhanh thần phong đi tới thần miếu cửa vào di tích nhập khẩu bên ngoài du đáng tiểu quái đều là m ộ ư ơ i một cấp cho nên nơi này trên cơ bản còn có rất ít người t r ờ i tới đánh quái dạ tường vi đang ở cửa vào di tích chờ hắn nàng b ỏ chặt một bộ hát s á t thích khách bị giáp làm cho một lỗ ỉ mình kinh người đánh vào thị giác tuy là tựa ở trên tường đã lẳng lặng đệm đoàn lấy dao găm nhưng nàng thì dường như một đầu màu đen giống cái lề báo ở thời khắc cảnh giác cẩn thận chu vi thằng đến nhìn thấy u linh cốt ma xuất hiện ở trong tầm nhìn nàng mới thở phào nhẹ nhõm các ngươi cuối cùng cũng đến rồi nàng thân cái v ư ơ người duyên đường cộ nhờ lãm không bỏ sót lúc nhìn đều có chút mặt đỏ tường vi tỉ thật â m mộ ngươi tốt như vậy vóc người a tốt cái gì nha t i ể u thanh ngươi không biết ta mới ước ao n g ư ơ i nghi dạ tường vi trả lời một câu lúc mụ mụ đến từ phương tây chiến đấu dân tộc nàng di truyền mẹ gen cho nên chiều cao của nàng so với dạ tường vi là muốn vượt ra khỏi năm cm đối với phụ nữ mà nói cái này hoặc giả chính là l ệ c h trời a các ngươi chậm rãi lẫn nhau thổi ta đi đem hạ anh nhận lấy tần phong lại đối với lần này làm như không thấy khiến cho mỹ nữ tóc vàng sau khi xuống xe xoay người cười u linh cốt mã quay trở về đối với tần phong vô tình dạ tường vi sớm đã thành thói quen nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi chúng ta chưa tùy tiện giết chút ít quái nóng người dạ tường vi mang theo lux hai người đang ở thần miếu di tích bên ngoài soát nổi lên tiểu quái thần miếu xương bể thủ về u ộ t một mặc dù không có tần phong lấy của nàng công kích đánh quái hiệu suất cũng so với bình thường người mau mau dù sao bọn nàng nàng trở cấp cao a chính là m ệ ngọc h n lux dù sao dạ tường vi chỉ là một thích khách vừa không có tần phong như thế sang trọng trang bị thao t á c cũng không h o à n mỹ đưa tới thường thường bị quái bắn chúng mất máu vì vậy lux liền cần vẫn cho nàng hồi huyết mười ta đang ở tần phong trở về tiếp hạ anh thời điểm dato dịch phong long tiếu nguyện bốn người rốt cục cũng tới đến rồi thần miếu cửa vào d ì tích chỗ rất xa đã nhìn thấy hai nữ đang cày quái hiệu suất này a quá chậm đã tô mặt coi thường trào phúng đứng lên tám tăng thêm s o n g cầu bình giá cả nhóm số liệu tốt sẽ tăng thêm canh chương ba mươi chín cho các nàng biểu diễn một chút một năm dạ tường vi đánh quái tốc độ kỳ thực không tính là chậm đặc biệt đối với một cái thích khách mà nói sợ rằng toàn bộ chư thần cũng rất khó tìm ra nhanh hơn nàng nhưng đắt tô nơi nào bằng lòng thừa nhận đâu ngược lại ngươi đánh quái không bằng đội ngũ chúng ta nhanh nàng chính là muốn đem mỹ nữ tóc vàng làm hạ thấp đi lục tồn tại để cho nàng rất khó chịu dịch phong cho các nàng biểu diễn một chút cái gì gọi là đánh quái du quái a đắt tô ha hả một tiếng nàng còn cố ý mang theo đồng đội liền chạy tới lục cùng dạ tường vi hai nàng phụ cận dạ tường vi nguyên bản không để ý nhưng nàng vừa định nhằm phía một chỉ tiểu quái đ ỗ n g nhiên một cái kỵ sĩ bắn vọt đi qua đem con kia tiểu quái lôi đi nàng nhữ mày thật cũng không nhiều chuyện mà là xoay người dự định đánh một con khác tiểu quái kết quả kỵ sĩ kia lại vào tới lại đem con kia tiểu quái lôi đi cái quỷ gì cô ý à? dạ tường vi chân mày cau lại làm sao cũng nhìn ra đối phương là tìm đến chuyện là dịch phong lục một mực dạ sắc công hội trông coi nhân sự đối với người chết chấn nhỏ cao thủ lập tức liền nhận ra được dù sao dạ vô thành đã từng còn mượn hơi quá dịch phong dịch phong ngươi làm gì thế dạ tường vi r ứ t khoát chất vấn lên đàn dương cầm tay dịch phong đứng tại chỗ không nhúc đ í c h mang trên mặt như có như không nụ cười hai vị mỹ nữ không có ý tứ a ta không phải rủ quái ta chỉ phụ trách giết quái yêu kiểu tiểu mỹ nữ đắt tôn giữ ngôi các ngươi chỉ có hai người đi nơi khác đánh quái tôi h nơi này quái s o ạ t nhiều cho các ngươi soát quá lãng phí lúc này kỵ sĩ kia rốt cục lôi một vòng đem hai mươi con tiểu quái tụ với nhau đất dung đâm hai trăm chín mươi tám hai trăm tám mươi bảy ba trăm linh một cái kia chứ danh nạp tiền chiến sĩ long t h i ế u nguyệt thì là lộ ra một c ư ờ i t à mỹ nữ nhìn kỹ cái gì gọi là đánh quái hắn vàng trong tay cấp trường cung r ơ lên vô số tên thả ra ngoài rơi vào quái trong đống vũ tiễn phân liệt tiễn xuyên thấu tiễn một trăm tám mươi bảy ba trăm hai mươi lăm bạo kích một trăm bảy mươi chín hắn kỹ năng thực sự nhiều đáng tiếc là nhìn quái vật đỉnh đầu nhô ra từng mảnh một thương tổn chữ a số dạ tường vi cùng lục sức đều không có cảm giác nào thương hại kia cũng quá thấp a ra tường vi hiện tại phổ thông công kích một cái đều có ba trăm thương tổn cái kia cung thủ bạo kích cũng mới hơn ba trăm thương tổn cái này học đều là mấy sao kỹ năng đương nhiên đang tầm thường trong mắt người hiện tại có kỹ năng chính là da húng dịch phong cùng long tiếu nguyệt đều là quần công kỹ năng đánh quái hoàn toàn chính xác vô cùng hiệu suất vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian cái kia một đống hai mươi con tiểu quái toàn bộ ngã xuống rất vài món đồ trắng đây mới gọi là đánh quái đắt tô thuận tay sữa hai cái đội ngũ kỵ sĩ liếc mắt một cái lúc trong ánh mắt mang theo điểm trào phúng dạ tường vi cùng lục đều không mắt thấy cái này gọi là đánh quái ở gặp qua tần phong đánh quái sau đó các nàng đối với đánh quái lý giải càng thêm khắc sâu yêu cầu cũng càng cao mới vừa dạ tường vi chỉ là tùy tiện đánh một chút tìm một chút chuyện làm thuận tiện nóng người mà thôi không nghĩ tới đối phương còn dẫm lên mặt mũi tranh đua bắt đi không nghĩ tới cái này đ ắ t tô bằng hưu chính là dịch phòng nói thật cái này dịch phong vẫn có chút thao tác lục thở dài đáng tiếc cùng đại thần so với kém xa còn bọn hắn đâu không giải thích được chúng ta đi dạ tường vi căn bản không muốn để ý tới người này hai nữ đổi một địa phương đánh quái nhưng rất nhanh người kỵ sĩ đó lại sung phong một cái qua đây đem dạ tường vi coi trọng tiểu quái lôi đi cái này lúc không nhìn được trước đ ừ n g tưởng rằng dung mạo của nàng ônu n liền thực sự ônu n a nàng mụ mụ nhưng là đến từ chiến đấu dân tộc các người đây không phải là đánh quái là khiêu khích a lúc xinh đẹp lông mày nhớ lên đánh một trận yêu mọi người xem a các nàng thẹn quá thành giận muốn cứ gọi công hội người đến khi dễ tán nhân datto chế nhạo nói rằng giả xác công hội chính là lợi hại đ ộ n g một chút là đánh lộn không thể trêu vào không thể trêu vào rất rõ ràng nàng không có ở cùng đồng đội nói như vậy chỉ có thể là mở phát sóng trực tiếp nhất thời datto phát sóng trực tiếp gian toát ra không ít đạn mạc dồn dập chỉ trích giả xác công hội Giả xác công hội thật là p h é c lối a c ư nhiên ban ngày ban mặt khi dễ datto tiểu t ỷ t ỷ datto tiểu t ỷ t ỷ người đừng sợ chúng ta lập tức dẫn người đến giúp đỡ là hắn nhóm nhiều người để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút đát tô tiểu tỷ tỷ nhân khí lục cũng không nghĩ tới cái này yêu tiểu tiểu mị nữ mục sư thế mà còn là cái sở trệ à mẹ hơn nữa nhân khí còn không thấp bộ dạng bất quá nàng một mực công hội can sự tự nhiên là rất có thủ đoạn nàng nhan nhạt nói một câu ai nói với ngươi muốn dẫn công hội đối phó các ngươi vài cái còn cần phải công hội l i ê n hai chúng ta có bản lĩnh liền trực tiếp độc thủ đừng âm dương quá khí tuy là trước đây mượn hơi quá dịch phong nhưng dịch phong lúc đó cự tuyệt Hướng mấu thương tổn trị số, căn bản thì không dết chết hai trị Trong căn kẻ được nàng và dạ vi hai cái. Trong đây nàng tinh linh quân t trang phẩm hoàng phẩm kim cấp cực phẩm trang bị.、Màu、chốt nhất là các nàng đẳng cấp cao a nàng thân làm ụ c sư bản thân đông thịt sẽ không dễ chết còn như dạ tường vi mười lăm cấp thích khách so với đối phương cao năm cấp trên lệch này cũng rất kinh khủng sơ kỵ của đối thủ nhiều hơn nữa cũng đều chỉ là tiểu kỹ năng căn bản đánh không chết dạ tường vi trừ phi đối phương có nhiều đủ khống chế kỹ năng đem nàng khống chế được không thể x ư a người nhưng đối phương đã biểu hiện ra nhiều như vậy đánh quái kỹ năng làm sao có thể còn có nhiều như vậy khống chế mỗi người thanh kỹ năng nhưng là chỉ có bốn cái làm lục lời nói này nói ra đắt tô đều có chút xấu hổ nàng không nghĩ tới lục đã vậy còn quá trực tiếp muốn hai cái đánh bốn cái nàng nếu như tiếp chiến nhiều người khi dễ người yếu kỳ cục thế nhưng không tiếp chiến nói lại ra vẻ mình kinh sợ nhiều người đánh người thiếu cũng không dám nữ nhân này lợi hại như vậy sao truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, cả thế giới thanh tĩnh hai năm nói thật dịch phong cùng long tiếu nguyện thương tổn cũng không thấp vũ khí của bọn họ đều là số tiền lớn mua hoàng kim cấp trang bị pháp thuật cường độ cùng lực công kích đều vượt qua xa người bình thường nhưng bọn hắn kỹ năng đều là quần công kỹ năng a quần công kỹ năng đánh tới đơn thể trên người thương tổn khẳng định sẽ không cao như vậy căn bản dây không xong người mà ở có mạnh mẽ lực mục sư dưới tình huống một ngày dây không xong người liền ý nghĩa căn bản giết không được đối phương dịch phong cùng lòng tiếu nguyện cũng đều một ít xấu hổ chính bọn nó đối với thương tổn của chính mình cũng là có đếm chúng ta là hòa bình người chơi dịch phong phản ứng vẫn là rất mau đối mặt lục sư người gây sự hắn đẹp trai tán tỉnh lại tóc động tác vô cùng ưu nhã kỹ năng đều là đánh quái kỹ năng căn bản sẽ không đánh nhau hai vị mỹ nữ chẳng lẽ muốn khi dễ người a sợ sợ cũng đừng gây sự lục trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khinh bỉ cái này ngôn ngữ thực sự là sắc bén a khiến cho dịch phong lại không mặt m ũ i hắn thực sự sợ lục sao hắn thật không sợ nhưng hắn quả thực giết không chết người mỹ n ữ này mục dư phải làm gì đây tiếp tục gây sự tình a kẻ đáng ghét a dù sao đây là lục trà thích làm nhất sự tình dạ tường vi mang theo lục lại đổi một địa phương giết q u á i nhưng đ á t t o cùng người kỵ sĩ đó lại đã chạy tới đoạt q u á i dù sao có một cái khiên thịt trước nghiệp phổ thông công kích kèm theo cao cửu hận dạ tường vi một cái thích khách thật đúng là đoạt không qua hắn thật là ác tâm dạ tường vi tức giận đến nghiến răng làm sao lại gặp phải ác tâm như vậy một đám người hai nàng thật không muốn chủ động xuất thủ miễn cho cho tần phong gây phiền thoái thẳng thắn không đánh quái cứ như vậy vài cái quái người nào thích xoát tựu i xoát đi cũng đúng lúc này ưu linh cốt mã h u y ễ n khốc thân hình lập tức từ thung lũng xuất hiện tần phong chở hạ anh đến những người này không giết giữ lại lễ mừng năm mới tần phong nhìn cũng chưa từng nhìn bốn người kia liếc mắt đang ở đội ngũ tần đạo nói một câu thứ ụ quái. ạ anh ngang tay. không chút nghĩ ngợi, xuống ngợi liền nhấp trường thương trong、tay. Trường thương sung phong. chút h mội tử t tinh kỵ sĩ kỹ năng nàng ấy một đôi chân dài quét ngang lái đi toàn bộ mạng rượu thân hình một cái bắn gọn trực tiếp đem chô đứng phân tán dịch phong cùng lòng tiếu n g u y ệ t d ê u c ậ t qua đây người chơi chịu đến trào phúng hiệu quả sẽ tự động hướng trào phúng mục tiêu dựa trừ phi đống trào phúng kháng tính trang bị nhưng hiện giai đoạn cũng sẽ không có đống người loại này thuộc tính cho nên dịch phong cùng lòng tiếu nguyện không tự chủ được dựa theo hạ anh tiến nhập dạ tường vi kỹ năng phạm vi lưới dao vòng xoáy bốn tinh thư khách kỹ năng đàn không kỹ năng lúc đầu dạ tường vi không muốn động thủ nhưng nếu đại thần lên tiếng vậy không động thủ còn là người sao n ă n g nhưng là bị ác tâm phá hủy